Nàng nhẹ giọng đóng lại đại môn, lại kiểm tra rồi sân, sau trở về phòng, lại không biết, nàng vào nhà sau, cách vách cửa phòng đi theo đóng lại, Vân Phong lưng dựa ở phía sau cửa, trong đầu thoáng hiện vừa mới muội muội cùng một cái thấy không rõ mặt nam nhân nói chuyện phía một màn, nghĩ đến phía trước suy đoán, trong lòng đột đau đột đau, đều là hắn quá vô dụng, trước kia cái gì đều không muốn học, cũng sợ chịu khổ, kết quả cái gì cũng không biết làm, hiện giờ làm hại muội muội, nay một đêm Vân Phong lại không có thể ngủ. Ngày Kế Vân Thư dậy sớm, đi chân trên. Thay Ngụy Trang, không có trì hoan vào gia phủ. Có lẽ là Trịnh Phong an bài quá, nàng tiến vào sau, bị người trực tiếp nên đến Giang Ngự Yên gác mái trước. So với thượng một lần tới, gác mái người ngoài tay ra tăng rồi gấp đôi, trừ bỏ mấy cái nha hoàn còn có gia đình. Vân Thư nhìn thấy một màn này, như suy tư gì. Trịnh Phong còn không có lại đây, Vân Thư dứt khoát trước lên lầu, vừa mới nàng hỏi qua một cái nha hoàn, Giang Ngự Yên đã nổi lên. Nha hoàn gõ cửa. Vân Thư đi vào, mới vừa nhấc chân liền giắc không đúng chỗ nào. Phần 60 phía trước màu trắng trường lang phiêu bãi lay động, một mạn hồng nhạt thân ảnh vừa mới treo lên. Vân Thư kinh ngạc gian, bên người tiểu nha hoàn đã kêu sợ hai vọt đi lên. Tiểu thư ngoài phòng cũng có tiếng bước chân truyền đến, Vân Thư qua đi khi Giang Ngữ Yến đã bị kia nha hoàn cấp tôm xuống dưới. Vân Thư phản ứng lại đây, vừa lúc tiếp được rơi xuống đất Giang Ngữ Yến, nhưng hai người cũng đồng thời ngồi dưới đất. Nàng cúi đầu nhìn lại, Giang Ngữ Yến không có che mặt. Hảo hơn phân nửa mặt thanh tú động lòng người, lúc này lại hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, hiển nhiên là thanh tỉnh. Tiểu thư, tiểu thư ngươi không sao chứ? tiêu nha hoàn sợ tới mức mặt như màu đất, vân thư bị nàng ồn ào đến lô thai đều ở đâu, trầm giọng nói, cơ miệng, nàng không có việc gì. Tiểu nha hoàn bị giống đến sướng suốt, không dám ra tiếng. Dứt lời hạ không lâu, ngoài cửa lại là mấy người tiến vào, vào đầu chính là Trình Phong, hắn còn không có lại đây, một mạn xanh biết thân ảnh dẫn đầu sông lên trước. Vân thư chỉ nghe đến một cổ mùi hương, kia xanh biếc bóng dáng đã qua tới bắt trụ rằng ngự yên tay, đôi mắt hồng hồng nói, tiểu thư ngư như thế nào ngu như vậy, chúng ta không phải nói sao. Người đáp ứng quá hương thảo không hề tự sát ra. Thanh em đau lòng khổ sở. Vân thư nhìn đến nàng khi, miễn bàn nhiều ngoài ý muốn, này nha hoàn lại vẫn lưu trữ. Hương thảo, ta ai từng tưởng rằng ngự yên thế nhưng cũng sâu kín mở con người, nàng ánh mắt dại ra nhìn đỉnh đầu, nói còn chưa dứt lời, nước mắt liền theo khỏe mắt lưu lại. Cặp mắt kia tơ máu không ít, nhìn giống không nghỉ ngơi tốt giống nhau, cả người như xương đánh hoa hồng, nhìn thấy mà thương. Vân Thư đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe được Hương Thảo nói một câu, kỳ thật, tiểu thư không cần tưởng quá khổ sở, kia hồ nhị công tử là hôn chứng chút, nhưng đối tiểu thư vẫn là thiệt tình, bằng không cũng sẽ không ở trên núi như vậy che chở ngươi. Hương Thảo cảm thấy, trái lại tiểu thư như vậy khó xử chính mình, nếu chuyển ra đi láo ra khó chịu không nói người ngoài cũng nói xấu, hướng hồ tiểu thư không phải vẫn luôn rất thích nhị thiếu. Hương Thảo, cơ miệng. Tiểu thư sự khi nào đến phiên người tới sen muộn, Các ngươi mấy cái, còn không đem tiểu thư nâng dậy tới, chờ đến lao ra tới, xem không lột các người ra. Chính phong trợn xuất khẩu đánh gãy Hương Thảo nói, hắn con ngươi nghiêm khắc, lập tức có mấy cái nha hoàng tiến lên đi, mà hắn còn lại là nhìn chầm chầm vào Hương Thảo. Vân thư rốt cuộc không tay, ngẩng đầu lại nhìn thấy rằng ngự yến ngơ ngẩn thần sắc, nàng phục phiết mắt tuy túi đầu, lại hơi hơi câu môi Hương Thảo, đó là minh bạch, nàng vừa mới nói răng ngự yến là nghe lọt được. Chính quản ra, người trước làm các nàng đều đi xuống, ta phải cho Giang tiểu thư nhìn nhìn lại, người lưu lại giúp một chút. Vân thư lúc này mở miệng. Chính phong không nghĩ tới vân thư sẽ làm chính mình lưu lại, sừng sốt, lại vẫn là làm theo, chỉ là một người lại không nhúc đích, đúng là hương thảo. Người cũng đi xuống. Thấy vân thư nhíu nhíu mày nói câu, lại nhìn thấy đối phương thế nhưng ngẩn đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu thư chỉ làm ta bồi, ta không đi ra ngoài. Lão gia nói, thần ý liền nói cần thiết làm theo. Trình Phong tử cũng không thích Hương Thảo, không đợi nàng nói xong, đó là lệnh giọng phân phó. Hương Thảo mặc dù lại ủy vào Giang Ngư Yến thế, cũng không dám cãi lời Giang lão gia mệnh lệnh, không cam lòng nhìn Giang Ngư Yến liếc mắt một cái, nhưng đối phương nào có tâm tư xem nàng, cuối cùng cọ tới cọ lui đi rồi. Đại nhân toàn bộ rời đi, Vân Thư liền hỏi trong lòng vẫn luôn quan tâm vấn đề, chính quản gia phương tiện báo cho một chút hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Tiểu thư tâm tình không ổn định, Ông hảo đúng bệnh hút thuốc. Giang Ngư Yến mất tích sự tình Vân Thư đã sớm biết, chính Phong cũng không có gì hảo giấu dếm, Trần Chơ Hạ vẫn là nói hôm qua sự tình. Nguyên Lai, like, ngày hôm qua Giang Ngư Yến quả nhiên đi Vân Sơn. Nàng cùng Hương Thảo từ Vân Sơn tản bộ đến xanh Thẩm Đỉnh, vừa lúc gặp Hồ Nhị công tử cùng hắn cùng nhau ra tới chơi một đám người, khởi điểm mọi người đều ở bên nhau nói chuyện phiếm, nào biết lao tới một đám thổ phỉ, bọn họ bên người cũng không hộ vệ, phản kháng, cơ hội đều không có, đã bị đưa tới trên núi. Lại sau lại chính là hương thảo tự thuật Hương là giang ngự yến dung mạo khôi phục 78 Kia thổ phỉ sinh ác ý Phải đối nàng cùng mặt khác mấy cái nữ tử xuống tay Kết quả là hồ nhị công tử bảo vệ nàng Trong lúc này khó tránh khỏi lôi lôi kéo kéo Thế cho nên giang Ngư yến tay háo chặt đứt một đoạn Lại mặt sau bùi ngọc cùng tề văn sơn đi Việc này liền ngừng Chính văn chương 96 xưng là sư tổ Bản thân chuyện này không có gì Nào biết sáng nay chấn trên lại chuyển ra lời đồn đãi Nói rất khó nghe Trịnh Phong có chút khó có thể mở miệng. Bên ngoài nói, tiểu thư nhà ta tư mộ hồ nhị thiếu, mang bệnh lên núi cùng hắn gặp lén, sau lại gặp được sân phỉ, cũng là hồ nhị thiếu liều mạng bảo hộ, nói hai người như thế nào chân tình từ lòng, nhưng là người đều nghe được ra, những lời này đó trong ngoài đều ở bại hoại tiểu thư nhà ta thanh danh. Vân Thư lại có chút không rõ, nếu là sáng nay mới truyền ra lời đồn đãi, tiểu thư nhà ngươi như thế nào biết được. Nói lên cái này, Trịnh Phong có chút phẫn nộ, tiểu thư như thế nào đều không nói. Ta cảm thấy khẳng định là hương thảo cái kia nha đầu khiến cho hư, thân y hiểu ngươi nhưng biết được, lần trước ngươi nói hương thảo cùng hồ nhị công tử ở bên nhau sự ta báo cho tiểu thư, hương thảo lại nói là hồ nhị công tử uy hiếp nàng, hơn nữa hôm qua nàng một phép làm, tiểu thư đối nàng tín nhiệm, lao ra lại lo lắng tiểu thư vì ngày hôm qua sự đã chịu kinh hoách, lúc này mới không xử trí nàng. Vân thư lập tức bừng tỉnh, khó trách phát sinh nhiều chuyện như vậy nàng người còn ở, nhưng người khác nói cái gì đều tin vị này giang tiểu thư có phải hay không quá đơn thuần điểm kia nàng thật đúng là có tâm kế vân thư nói liếc mắt cách đó không xa giang ngự yến hai người nói chuyện cố ý cách thật sự xa nàng không thể nghe được còn không phải uy không thân bạch nhã lang tưởng phí tiểu thư đối nàng như vậy tín nhiệm chờ tiểu thư hảo nàng cũng không thể để lại ta khuyên các ngươi vẫn là đừng chờ cho đến lúc này cái này hương thảo lưu không được vân thư buồn bã nói chính phong sửng sốt hắn khó hiểu xem ra tựa chờ vân thư thuyết minh nguyên nhân Tiểu thư nhà ngươi bản thân chú ý danh dự, đêm qua ngươi đi Vân thư kia tìm ta, chỉ sợ cũng là nàng tìm cái chết đi. Nhìn thấy Trịnh Phong gật đầu, Vân thư tiếp tục nói, vừa mới nàng cố ý đề cập trên núi sự tình kích thích tiểu thư nhà ngươi, nghe là hảo tâm nói, kỳ thật là ở lợi dụng tiểu thư nhà ngươi đơn thuần cố thủ tâm thái, làm nàng thành thật gả cho Hồ Nhị thiếu, như vậy chẳng những làm Giang hồ hai nhà thân thích đạt thành, nàng cũng có thể được đến chỗ tốt, liền tỷ như, gả cho Hồ Nhị thiếu. Trịnh Phong bản thân không rõ Nghe xong vân thư nói, cả người như thể hồ quán đỉnh, ta đây ra tiểu thư. Thực hiện nhiên nàng thành công, ta nếu là đoán không sai, tiểu thư nhà ngươi hẳn là có chủ ý. Như là vì ứng chứng nàng lời nói, trong phòng truyền đến rằng ngự yến thanh âm, quảng ra, ta khá hơn nhiều, có thể cho thần y nghĩa lại đây. Thần y nghĩa, người nói thật chuẩn. Trịnh phong đối nàng tâm phục khẩu phục. Vân thư không nhiều lời nữa, lời nói đã đến nước này, xử lý như thế nào, chỉ cần cái này giang lão ra không phải ngốc nên biết làm sao bây giờ. Chính mình một ngoại nhân, đã nói quá nhiều. Nàng tiếp theo qua đi, Giang ngữ yến trước giường mảnh đã bông, Vân Thư ý bảo nàng dối tay, liền nhìn thấy kia lộ ra trên cổ tay có một cái màu đỏ vết máu, không thâm lại rất thấy được. Thân y kể, làm ngươi chê cười. Giang ngữ yến thanh âm có vài phần cô đơn, như là chống sức lực nói ra. Vân Thư lắc lắc đầu không mở miệng, nàng thế nàng bắt mạch, sau kiểm tra nàng cánh tay thượng vệt, trong lòng có cái số sau, ý bảo nàng thu hồi tay Lúc này mới nói, phía trước phương thuốc lại uống mấy ngày, ngươi này thân bệnh là có thể toàn bộ rút đi. Nàng vừa mới kiểm tra quá, giang ngự yến này máu bệnh tật rửa sạch không sai biệt lắm, mặt sau tất cả đều chờ khôi phục. nói cách khác về sau nàng cũng chưa tới tất yếu. Quản gia liền ở một bên, Vân Thư cũng không lặp lại, đứng lên sau, liền tính toán rời đi. Phía sau một đạo thanh âm lại gọi lại nàng, thần y đi Vân Thư quay đầu lại, liền nhìn thấy trên giường giang ngự yến đã là ngồi dậy, mảnh chống đỡ quan hệ. Thấy không rõ nàng biểu tình, kia thanh âm kia lại trầm rãi truyền đến, trong khoảng thời gian này là ta quá vui vẻ nhất nhật tử, ta thực cảm kích ngươi. Hẳn là, Vân Thư nhàn nhạt nói xong, rời đi phòng. Đi ra ngoài sau, Vân Thư trong lòng lại chửi thầm, này Giang tiểu thư nên sẽ không còn tưởng tự sát đi, bằng không kêu lời nói nghe như thế nào như vậy kỳ quái. Vân Thư cũng không biết, liền ở nàng rời đi sau, chính phong trấn an hảo Giang ngự hiến, liền đem Vân Thư trực tiếp cho hắn lời nói toàn bộ chuyển cáo Giang lao ra. Nghe xong những lời này sau Giang Lão ra gia không nói một lời, nhưng sát mặt lại cực kỳ không tốt. Nửa ngày mới nói, thỉnh bùi lại thiếu tới phủ một chuyến, liền nói lần trước nói xin ý, ta đồng ý. Thanh âm thập phần quyết tuyệt. Trịnh phong đầy mặt kinh ngạc, Lão ra, kia xin ý không phải nói sẽ làm Giang gia có hại sao. Giang Lão ra gia cười lạnh một tiếng, có hại liền có hại, ta tình nguyện đem ra sản đều đưa cho bùi ngọc, cũng không cho họ hồ kia đám người đắc ý, tưởng cưới ta nữ nhi, chờ kiếp sau đi. Chính phong trong lòng biết nhà mình lao ra đau tiểu thư, lại không nghĩ rằng đau đến nước này, hán gật gật đầu, vội không ngừng đi xuống an bài. Vân thư ở trên phố Lắc Lư ban ngày, cũng bán ra mấy bình bình thường thuốc mỡ, ngẫu nhiên gặp được dĩ vãng lao bệnh nhân, bọn họ không màng vân thư lạnh nhạt xa cách thái độ, nhiệt tình Vân an, vân thư đều là nhàn nhạt gật đầu. Giờ thân một khắc tả hữu, năng cũng tính toán trở về, đi ngang qua trên đường, lại nghe đến mọi người ở nghị luận giang gia sự, theo bản năng thả chậm tốc độ nghe. Một ít người ta nói cùng Trịnh Phong nói cho nàng giống nhau nói, đơn giản đều là Giang Ngự Yến cùng Hồ Nhị công tử gặp gỡ linh tinh. Nào biết nói cuối cùng, lại cắm ra một cái bất đồng thanh âm, các ngươi bị lừa, sự tình kỳ thật không phải như thế, nơi nào là Giang tiểu thư tìm Hồ Nhị thiếu, là bên người nàng tiểu nha Hoàng Mưu Đồ gây rối tưởng xảo trá Giang phủ, nào biết vừa lúc gặp phải Hồ Nhị thiếu, không tin các ngươi hỏi một chút hôm qua đi theo lên núi người. người như thế nào biết? Lập tức có người giò hỏi. Người nọ lưu loát đắc ý lại nói, Ta có nhận thức người, không riêng này đó, ta còn biết, kia hồ nhị thiếu làm sẵng làm bậy sự tình giang láo ra đều đã biết, hôm nay bùi ra đại thiếu ra còn đi ra phủ, hai nhà tựa hồ hợp tác rồi cái gì, về sau này hồ ra đừng nghĩ hào quá. Chấn trên người đều rõ ràng, bùi ra cùng hồ ra sinh ý thượng có chút không đúng, nhưng là không có quá lớn mâu thuẫn, cho nên đều là phía dưới người tiểu đánh tiểu nháo. Hiện giờ giang ra cùng bùi ra hợp tác, như vậy hai người tương đương với một cái tuyến thượng, này hồ ra đã có thể không diễn kia hai nhà việc hôn nhân. Còn thân chuyện gì? Buổi chiều kia Giang lão gia liền đem lúc trước tiền đặt cọc chi vật cấp đưa trở về, lại nói tiếp cũng là kia Giang tiểu thư đáng thương, nghe nói kia nha hoàn cùng Hồ nhị công tử còn có liên lụy, Giang gia đều lục soát chứng cứ, cái này chính là nói không rõ lâu. Mặt sau còn có rất nhiều, Vân thư đã vô tâm đi nghe. Nàng không nghĩ tới vị này Giang lão gia nhưng thật ra cái hành động phái, phòng trưng đã sớm tưởng cùng Hồ gia chặt đứt đi, lần này vừa lúc là cái cơ hội không nhanh không chậm hướng chân khẩu đi tới vân thư còn nghĩ vừa mới nghe được nói chợt nhìn đến sườn biên một người lại đây nàng theo bản năng lắc mình tránh thoát người nọ vững chắc phát cái không nàng quay đầu nhìn lại một cái đem phần đầu bao vây kín mít thân ảnh tạc hề hề xem tả xem hữu, trong miệng nói khó nghe lại khắc nghiệt nói lao đông tây ngươi mau cho ta giải dược ta chịu không nổi nghe thấy thanh âm này vân thư liền nhận ra người kia là ai nàng nhất thời liền vui vẻ cô ý nói ta y hệ môn vân thư vì thân truyền duy nhất đệ tử Luận bối phận, ngươi đến sưng ta một tiếng sư tổ. Chính văn chương 972 điều kiện. Hứa Phu Viễn nghe kia giọng giặc thanh âm, bất chấp che mặt, ngẩng đầu cả giận nói, ta liền biết kia nha đầu đầu thối lại nói cho ngươi, đó chính là cái tiền đặt cược. Muốn làm hắn Hứa Phu Viễn sư phó, kia nha đầu còn nốt điểm, chính là hắn. Cũng không tư cách. Hắn hung hăng sẹo Vân Thư liếc mắt một cái, làm như thực bực đội bộ dáng. Vân Thư cũng đi theo những mày, ta thu đồ đệ cũng là xem tư chất, Vân Thư miễn cưỡng đủ tư cách. Ngươi cũng chỉ xứng đương cái đồ tôn Luân tổn hại người Nàng không coi là am hiểu Nhưng cũng không kém Phần 61 Nàng nhìn thấy trước mắt người bởi vì chính mình nói Lại tức hồng hực Cũng không có hứng thú duỗi tay đem hắn đẩy đến một bên Nhà nhạt nói Đường chặt đường Ta còn có việc Hứa phu viện phản ứng lại đây Chính mình bị đương rác rửa giường như cấp đuổi đi Hỏa khí lại tới nữa Từ gặp được này đối sư phó Hắn cảm giác chính mình mệnh đều thiếu nửa điều Hừ Chuyện của ngươi còn không phải là cấp đám kia hoa nghèo tạo dáng nữ nhân xem cái mạnh, chiếm cái tiện nghi, ta hứa phu viện nhất khinh thường các ngươi loại này tiểu nhân, tự xưng là người tốt, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, không chừng muốn làm điểm cái gì đâu nói lao đạo mười phần, phảng phất vân thư là cái loại này lưu manh biến thái. Vân thư nghe vậy dừng một chút, nàng ra vẻ kinh ngạc nhìn lại, nữ khí cũng thực đúng chỗ, đúng không? Nhìn dáng vẻ, hứa đại phu rất quen thuộc, không phải là loại sự tình này làm nhiều đi. Nói thật ra, Ta này bụng ý nghĩ xấu thật sự quá ít, bằng không có chút người như thế nào bị giáo hấn như thế nào còn dám thấu tới, này ra mặt giải sự, ta cảm thấy cùng hứa đại phu hẳn là có học. Nói nàng ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, nhưng đem hứa phu viên tức giận đến quá sức. Hắn nào nghe không ra vân thư này một trường cú chỉ cây dâu mà mang cây hỏe chính là mang hắn. Hắn nâng ngón tay vân thư, ngươi nửa ngày, lời nói chưa nói ra tới, ngược lại không cẩn thận đem che mặt bố cấp chạm vào rớt, kia đen nhánh quỷ dị gấu trúc mặt nháy mắt hiển lộ. a dọa trên người. Vừa lúc bên cạnh một đống trung niên vợ chồng đi ngang qua, kia phụ nhân vô tình xem ra vừa thấy, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, che lại ngực còn một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Nam nhân còn lại là tìm tòi nghiên cứu, đề phòng nhìn hứa Phu Viễn đi lên thấp giọng nói câu bệnh tâm thần. Hứa Phu Viễn, Vân Thư nhìn chàng chế cười, tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, không nghĩ cùng hắn dây dưa, nâng bước sâu kín đi tới, nào biết phía sau người cũng theo đi lên. Này lúc sau, Vân Thư đi đường nhỏ mặt sau người cũng đi đường nhỏ, nàng lên núi, đối phương cũng là đi theo. Hứa Phu Viễn hiển nhiên phóng thông minh, không cùng Vân Thư nói chuyện tranh luận, liền như vậy không nói một lời đi theo. Còn đừng nói, Vân Thư dẫn đầu phiền lên, mắt thấy đều đi bộ một vòng, nàng dừng lại nệ bước, quay đầu lại cảnh cáo, lại đi theo. Ngươi liền chờ Vĩnh Viễn đỉnh gương mặt này. Hứa Phu Viễn quả nhiên dừng lại, ngơ ngác xem ra, bởi vì dân cư hẻo lánh, hắn dứt khoát không có che đậy, gương mặt kia đại thứ thứ lộ ra, đặc biệt khôi hài. Vân Thư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt từ hắn buồn cười trên mặt thu hồi, dư quang chợt quét đến dưới chân xanh biếc lướt qua, theo bản năng tối đầu, lại không thấy được đối diện Hứa Phu Viễn chợt thoáng hiện mà đến. Chờ nàng nhận thấy được, chỉ nhìn đến Hứa Phu Viễn vọt tới thân ảnh, nàng sắc mặt trầm xuống, nghiêng người tránh thoát. Hứa Phu Viễn lại ngừng ở nàng sở trạm địa phương, duỗi chân nhất dẫm. Vân Thư sửng sốt. Không nghĩ tới nho nhỏ đỉnh núi, cũng có loại này gián độc. Hắn như là ở lầm bầm lōu bōu, khi nói chuyện nâng lên chân Chỉ thấy trên mặt đất một cái màu xanh lục quỷ dị con rắn nhỏ thượng thân nổ tung, hiển nhiên là bị giống đã chết. Vân Thư biểu tình quái dị nhìn hắn một cái, tự cũng nhận ra này xà là cái gì, ngọc xà xà gan là tốt nhất dược liệu, ngươi không phải thiện độc, giấm đã chết giá trị nhưng không như vậy cao. Cái gì ngọc xà? Hứa phu viễn vẻ mặt ngây thơ. Vân Thư không tự giác dừng lại, thấy hắn là thật sự không biết, liền minh bạch, phỏng trừng thời đại này còn có toàn diện hiểu biết loại đồ vật này, liền cũng không hề nói. Nhưng thật ra nhớ tới vừa mới hắn chợt thả người lại đây, kia không mất phiêu giật động tác, một ý niệm chợt lóe mà qua, mặc danh làm nàng trong lòng nóng lên. Ngươi thật muốn lộng sạch sẽ gương mặt này." Vân Thư đột nhiên nói. "Vô nghĩa, ngươi đỉnh này trương mặt quỷ thử xem." Hứa Phu Viện theo bản năng phản bác qua đi, sau nghe ra không giống nhau cảm giác, nhìn thẳng Vân Thư, "Ngươi đáp ứng cho ta giải dược. Cho ngươi giải dược không phải không được, nhưng ngươi đến đáp ứng ta hai việc." Thấy hắn tượng câu, Vân Thư cũng mặc kệ hắn nói chuyện khó nghe. Ngươi nói trước là chuyện gì? Nếu là ngày xưa, hứa phu viên khẳng định há mồm liền đáp ứng, nhưng này lao đông tây luôn là làm chút hắn không tưởng được sự tình, làm hắn không dám dễ dàng gật đầu. Cũng không có gì, chuyện thứ nhất, không thể quay rời ta cùng vân thư, đệ nhị, ta phải rời khỏi mấy ngày, vân thư cái này đồ đệ thu có chút vãn, ta muốn cho ngươi thay ta trước giáo nàng kinh công, cũng hảo phòng thân. Liên cái này, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, chỉ là phục lại nghĩ đến cái gì, biểu tình có chút khó xử khinh công. Không thể không giáo sao sao. Không thể. Đây là quan trọng nhất một sự kiện, sao có thể làm hắn cự tuyệt? Tuy rằng không biết hắn ở nghi ngờ cái gì, nhưng Vân Thư không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, Thừa Hứa Phu Viễn còn ở suy xét, nàng ngượng, cớ rời đi, chờ ngươi tưởng hảo, trực tiếp đi tìm Vân Thư, đây là người duy nhất cơ hội. Hứa Phu Viễn há miệng thở dốc, sau nhìn chằm chằm kia thân ảnh không thấy mới thu hồi tầm mắt. Hắn bước cầm qua lại đi rồi hai vòng, trong ánh mắt khi thì thoáng hiện các loại cảm xúc lại đều là tình quang hiện ra, thoát nhìn cùng bình thường cản quấy bộ dáng căn bản là hai người. Cuối cùng hắn ngừng lại, như là làm nào đó quyết định. Vừa mới chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy kia trên mặt đất rán độc. Ngọc xà sao? Nay ngoạn ý cũng có thể làm được sao? Kia lão Đông Tây mỗi lần làm ra đổ vật đều kỳ kỳ quái quái, khẳng định là hù hắn. Hứa Phu Viễn nhìn trầm chầm, chầm kia xà thi thể nhìn hồi lâu, lắc đầu đi rồi. Vân Thư Hạ Sơn, tìm không ai bủi cỏ vào không gian. Nàng bỏ đi quần áo Lại thay đổi đôi giày, cuối cùng từ trong miệng móc ra một cái móng tay cái lớn nhỏ viên cầu. Vệ thừa phong những người đó quá khôn khéo, hứa phu viễn lại vẫn luôn tại bên người lắc lư, một không cẩn thận liền sẽ lòi, nàng thật sự làm đủ chuẩn bị. Giày là trên đường đính làm tăng cao giày bên ngoài nhìn không ra tới, bên trong bỏ thêm 5cm cái đệm, nàng làm năm xong dự phòng. Kia hình cầu là đặt ở trong miệng phương tiện biến thành Vân thư bản thân là cái nữ tử, mặc dù đẻ thấp giọng nói, thanh âm như cũ thiên tế lâu rồi còn sẽ tổn thương khí quảng. Thứ này là dùng dược làm thành, có thể cho thanh âm biến ách còn sẽ không có tác dụng phụ, không cần khi, lấy ra, không đến 5 phút giọng nói là có thể khôi phục. Nàng rửa mặt, đổi hảo y phục thường mới đi ra ngoài, lúc này trở về, tần thị hẳn là ở nhà, nàng có thể về phòng làm dược. Bất quá kế hoạch trước sau không đổi kịp biến hóa. Vân Thư còn chưa tới ra, liền nhìn thấy nhà mình cửa khó được náo nhiệt phi phạm. Không ít thôn người vây quanh ở nhà nàng cửa nói cái gì. Nàng nhìn thấy bên sườn còn dừng lại một chiếc xe ngựa Kia xe ngựa ngoại hình xa hoa bốn phía còn có mấy cái người hầu trợ. cơ hồ là nháy mắt nghĩ tới cái gì nàng giãn ra giữa mày nâng chạy bộ đi chính văn chương 98 một xe lễ vật tiểu vu thôn cơ hồ một nửa thôn dân đều lại đây dù sao cũng là mấy cái thôn trung vị trí nhất thiên địa phương giao thông không được lại cánh rừng rầm rạp giống như vậy đẹp xa hoa xe ngựa tiến vào lại là lần đầu đại nhân ôm tiểu hài tử tiểu hà tử đầy đất chạy vội Có bức kia xe ngựa bánh xe chơi vui vẻ vô cùng. Vân Thư cùng trong thôn người không thân, nhiều lắm nhìn đến mấy cái nhìn chằm chằm chính mình, gật đầu cười cười. Những người đó lại biết được vị cô nương này. Mới đến liền tố giác Trần thị ngược đái hài tử sự tình, mà sau còn cùng Trần Phượng nam nhân nghiêm nghị đấu võ mồm, nhìn tuổi không lớn, lại là cái có can đảm. Nay trong đó mấy cái phụ nhân nhìn chằm chằm Vân Thư kia thấy được dung mạo, còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì, ánh mắt rất là trực tiếp. Vân Thư không thể nói phản cảm rốt cuộc tính toán ở nơi này sớm hay muộn đều phải thói quen tiện lợi làm không biết từ trong đám người lập tức chen vào ra môn không sai chính là chen vào đi cửa vây quanh người đổ khẩu tử vân thư hô vài tiếng không ai chú ý chỉ phải từ bên cạnh qua đi mặt sau có người nhìn thấy là gia nhân này hài tử mới tránh ra nhưng vân thư cũng mệt mỏi quá sức nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra vào phòng liền nghe được một thanh âm truyền đến là vân cô nương đã trở lại vân thư ngẩng đầu nhìn lại Chỉ nhìn thấy nhà mình nhà chính đi ra một người, nàng nhìn vài lần liền nhận ra, người này nàng ở bùi phủ gặp qua, lúc ấy nàng làm khâu lại giải phẫu đó là người này chuẩn bị đồ vật, hẳn là bùi phủ quàng ra. Vân thư hướng nàng gật đầu, đối phương đó là cười lại đây, trong tay phủ một cái màu đỏ sổ con, Vân cô nương, ta là thay ta già thiếu ra lại đây cho ngươi nói lời cảm tạ, đây là một chút ít lời lãi còn thỉnh vui lòng nhận cho. Quét mắt thấy đến nhà chính cửa mấy cái màu đỏ chi vật, Vân thư chọn chọn tiếp nhận kia sổ con, mở ra nhất nhất nhìn lại, đó là sử sốt. Vài vóc, lương thực, điểm tâm, trang sứ, đồ vật thực tạp, lại cực kỳ bổ nhà nàng thiếu. Lại quét mắt số lượng, không nhiều không ít, gái đúng chỗ ngứa. Nàng khép lại sổ con, hỏi, có phải hay không quá nhiều điểm. Thái độ lại không chút để ý, phản phất chỉ là có lệ hỏi một chút, sẽ thu ý tứ biểu đạt trực tiếp không thể lại trực tiếp. Với lúc tần thị xuống dưới, không nghe hiểu nữ nhi nói, cũng thấp giọng nói câu. Mấy thứ này là quá nhiều. Ý tứ lại là không nghĩ muốn. Quản gia liếc mắt một cái nhìn ra ai là đường ra, đó là cười. Nói thật đối tiểu cô nương trực tiếp, hắn nhưng thật ra không chán ghét, đêm đó tình huống hung hiểm, nếu không có không phải vị này suốt đêm qua đi, bọn họ nhị thiếu ra chỉ sợ không cứu, điểm này đồ vật lời nói hắn còn cảm thấy thiếu. Chính là nội dung đều là đại thiếu ra phân phó, hắn đành phải làm theo. Nay sẽ liền nói, đại thiếu ra nói, mấy thứ này giá trị không được vài phần tiền hy vọng vân cô nương xem ở bùi phủ một phen tâm ý có thể nhận lấy. Nếu như vậy, vậy lưu lại đi, thay ta cảm ơn đại thiếu gia. Vân Thư cũng không ngượng ngùng nàng đem sổ con thu hồi, lại cười nhìn quảng gia ra, ta thật sự không thích người nhiều, liền không lưu ngươi. Này chỉ sợ là trực tiếp nhất đuổi người nói. quản gia cũng là sửng sốt, lại vô tức giận, ngược lại nhận đồng nói, hy vọng không có quái dày đến vân cô nương, ta đây liền rời đi. Vì thế, một đám người cơ hồ không như thế nào dừng lại, vung đổ vật sau nâng không tiệu rời đi, trước khi đi còn thuận tiện giúp đỡ đem đại môn đóng. Ngoài cửa những cái đó xem náo nhiệt liền mạnh miệng cơ hội đều không có, đã bị ngăn cách bên ngoài. Đại nhân vừa đi, vân thư liền cùng tần thị phun tảo, lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật dùng cố tiệu nâng tới, đây là tỏ vẻ tâm ý. Tần thị tựa hồ thực hiểu, những cái đó quan lớn quý tộc, tặng lễ toàn không ngoài lộ, lấy này liêu biểu tâm ý. Trước kia, người cùng ngươi phong nhi thích nhất rút văn lễ, lần trước là cha ngươi đại tỏ. Này cũng không bao lâu nói đến mặt sau lại là không thanh. Vân Thư biết chính mình lại tìm cái hố đề tài, tuy rằng tò mò nàng cha ra sao phương nhân vật, lại không dám nhiều lời. Nàng khụ khụ, thấy Tần Thị phục hồi tinh thần lại, liền nói, kia mấy thứ này làm sao bây giờ. Những cái đó vải vóc, nương có thể cho chính mình làm chút quần áo, tạm thời dùng không đến, không bằng phóng phòng cho khách đi. Nữ nhân vải vóc trang sức là nhất không có sức chống cự, tuy là Tần Thị đều lăn qua lộn lại nhìn mấy lần trước kia nàng có được so này đó càng tốt càng nhiều, chính là lại không có trước mắt chân thật. Cái này thư nhi mang theo đẹp. Tần thị đem một con hồng nhạt con bướm chu thoa đặt ở nữ nhi trên đầu so đo, thấy kia hồng nhạt sấn nữ nhi làn ra lại nộn lại bạch, rất là vui mừng, nói cái gì đều phải nàng thu đã nhiều ngày liền mang. Nói thật vân thư đối trang sức linh tinh đồ vật không có gì hứng thú, tần thị kiên trì, nàng liền lấy trụ, đến nỗi mang không mang theo vẫn là xem nàng. Hai mẹ con chọn lựa một đống đồ vật, tần thị nhìn phấn. Vân Thư thấy nàng cao hứng liền không phải phụ họa, chờ đồ vật đều thu thập tách ra, thế nhưng cũng hoàng hôn. Tân Thị thấy thời gian đã trễ thế này, thu tâm buông đồ vật, chạy tới chuẩn bị đồ ăn, đến nỗi Vân Thư, liền phí sức lực đem đồ vật dọn tới rồi phòng cho khách. Về phong khi, không biết vì sao nàng mí mắt trợt ngẻ dựng cái loại cảm giác này giống như là có cái gì không tốt sự muốn phát sinh giống nhau. Phần 62. Nàng nhữ nhữ mẩy, không để trong lòng. Vân Thư ra tới xa hoa xe ngửa còn có một xe đồ vật sự. Không đến 15 phút liền ở tiểu vu thôn chuyển đến. Trần Phượng sau khi nghe được đứng ở cửa khí ngơ răng, không biết xấu hổ toàn ra, không chừng dùng cái gì thủ đoạn được đến. Ánh mắt lại là nhìn nơi xa bờ sông phòng ở, trong mắt có ghen ghét có không cam lòng còn có một ưa. Tham lam. Nghiêm ngọc đào cọ sắt cũng đi ra, nàng ăn mặc một thân véo eo màu lam váy, không phải bộ đồ mới lại xinh đẹp chỉnh tề, như là đồ phấn mặt lau phấn, bộ dáng nhưng thật ra không tồi. Lúc này lại là buồn bã nói, Dư Thúy Lan không có tin tức. Ta hỏi thăm hồi lâu, chỉ biết Dư đại phu bị phủ nha mang đi, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chân Phượng quay đầu lại liếc mắt Nữ Nhi, ánh mắt ở nàng khả nhân gương mặt sẽ qua, sinh ra một kia vừa lòng, nhưng nghe đến nàng lời nói, mặt tức khắc nhăn thành một đoàn quốc hoa. Nàng trong khoảng thời gian này kiếm tiền đều cấp nghiêm ngọc đảo mua quần áo trang sức, liền trông cậy vào nàng cùng Dư Thúy Lan giao hảo, có thể gặp được chấn trên mấy nhà con nhà giàu, nào biết lần trước người lần đầu tiên tới liền tan dã trong không vui, mặt sau trực tiếp không có tung tích. Tần thị kia toàn ra không giáo hấn không nói, nữ nhi việc hôn nhân cũng không tin tức. Chợt nghe bùi ra người tới, nàng còn tưởng rằng là Dư Thúy Lan mang theo bùi nhị thiếu tới, chạy nhanh làm nữ nhi trang điểm. Tuy rằng là Dư Thúy Lan phải gả nhân ra, nhưng nàng nữ nhi không thể so Dư Thúy Lan kém, nói không chừng đã bị coi trọng. Nơi nào hiểu được, suốt ruột chuẩn bị, kia xe ngựa lại là quải đến nữ nhân kia trong nhà. Nàng mang theo nữ nhi qua đi khi, chỉ nhìn thấy xe ngựa sâu kín rời đi. Sau hỏi thăm trong xe ngựa tá một đống thứ tốt cấp tần thị người một nhà khi, Trần Phượng khí mặt đều vặt mẹo. Hơn nữa những người khác nhìn thấy Nghiêm Ngọc Đào trang điểm, còn chế rêu dường như treo chọc nàng suốt ruột bán nữ nhi, Trần Phượng càng là một hơi tiến cũng không được ra cũng không phải. Nương, ta cảm thấy ta không thể cùng các nàng chống chọi nếu nàng có thể tệ đi dư Thúy Lan, ta đây cũng có thể từ trên người nàng xuống tay. Trần Phượng vẫn là nghĩ lung tung rối loạn thời điểm, Nghiêm Ngọc Đào đã bình tĩnh lại, nàng phân tích một vòng sau trong mắt là nhất định phải được quan mang. Chính văn chương 99 Trần Phượng ngơ ngác nhìn nữ nhi, theo bản năng gật đầu. Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy nữ nhi không phải chính mình sinh, mấy cái nhi tử không có một cái có tiền đồ, ngược lại cái này nữ nhi luôn là giúp chính mình quyết định. Chỉ là nhi tử vĩnh viễn là bảo, Trần Phượng đánh đáy lòng vẫn là thiên nhi tử. Nhưng cùng trọng nam khinh nữ mặt khác hộ nhân ra tới so, nàng không có ngược đãi nghiêm ngọc đào đã xem như cực hảo. Quản gia trở lại bồi phủ. Chính gặp phải chuẩn bị ra ngoài bùi ngọc, bùi ngọc buồn đi rồi vài bước, nghĩ đến cái gì, chật dừng lại gọi lại quảng gia, hỏi hắn tặng đồ qua đi khi tình huống. Vân cô nương bộ dáng nhìn không ra hỉ nộ, nhưng đồ vật lưu loát nhận lấy. Bùi ngọc gật gật đầu, biểu tình là dự kiến bên trong. Đồ vật là hắn yêu cầu tuyển, hắn người này xem người từ trước đến nay chuẩn. Nàng không giống những cái đó bình thường thôn xóm nữ tử, một chút đồ vật hoặc lui bước hoặc vui mừng. Có thể làm vệ thừa phong mạnh mẽ khiêng tới người Tất nhiên là có một phen tính tình, cho nên hắn không có lựa chọn gây chú ý, mà là chọn thực dụng bình thường. Dư thị y quán nhưng thu thập hảo. Bùi hạo bị bắt được phía sau núi, Đôi ngọc liền tìm tề văn sơn phong dược quán mang đi dư vinh chính, nơi đó đồ vật toàn bộ xử lý, bản thân hắn tính toán dùng để làm buôn bán, nhưng vừa mới có cái ý tưởng. Này đó việc nhỏ một nửa đều là quản gia xử lý, nghe được lời này, đó là nói, trước đây liền thu hảo. Khế nhà tìm ra, sáng mai đưa đến tiểu Vu thôn cấp vân cô nương liền nói Bùi ra tưởng phát triển dự thường, nhìn xem nàng thái độ. Bùi Ngọc con ngươi khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng chọn môi, phân phó xong sau, đó là rời đi. Quản gia tắc xứng sở ở tại chỗ, đem dư thị dược quán khê nhà cấp vân cô nương là tặng lễ vẫn là. Hắn có chút sở không được đầu óc, tính toán cân nhắc hạ, không được liền chờ thiếu gia trở về hỏi lại hỏi. Là đêm, Vân thư vừa mới ngủ hạ, liền nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh gì. Bởi vì trước vài lần người nào đó từ cửa sổ trộm nhập tiền lệ. Nàng mỗi lần đều sẽ dùng cái bàn lại để một đạo. Hiện giờ thanh âm kia giống như đúng là từ cửa sổ hạ truyền đến. Một lần, hai lần cũng liền thôi. Nhiều lần động tinh truyền đến khi Vân Thư liền ngồi dậy tính toán xem cái đến tận cùng. Ngoài cửa sổ, Hứa Phu Viễn lăn lộn một hồi lâu, phát hiện từ trước đến nay dùng được mở cửa sổ kỹ năng thế nhưng mất đi hiệu lực. Hắn đã biết Vân Thư không có nội lực, cho nên không sợ hô hấp tiết lộ, động tác lại trước sau như một cẩn thận. Đúng lúc này, cửa sổ chợt buông lỏng, Hứa Phu Viễn trong lòng vui vẻ. Ám đạo vẫn là có thể khai, nhưng chờ hắn đứng lên mở ra cửa sổ, lại là bị trước mắt một màn sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. Cửa sổ khẩu, một cái bạch sâm sâm bóng dáng chiến lực, nhìn không tới thân thể, chỉ có phần đầu một khối vải bố trắng từ thượng che đến hạ, vừa lúc gặp tiếng gió đột kích, kia vải bố trắng trôi giặt từ từ phá lệ thấm người. Hứa Phu viên cấp kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đôi mắt trừng đến đại đại, thẳng đến kia quỷ ảnh chợt vươn một bàn tay, túm rất vải bố trắng lộ ra một trường quen thuộc khuôn mặt nhỏ khi Hắn mới biết được là bị chơi. Còn không có tới kịp phát hỏa, Vân Thư dẫn đầu châm chọc tới, hạ độc, đánh lén đều chơi qua, hôm nay là tính toán phá cửa sổ. Không đợi Hứa Phu Viễn phản bác, nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn mắt bên cửa sổ, chọn môi trào phúng, đáng tiếc kỹ thuật không quá quan. Nói hiệu nói vượng, là ngươi động tay động chân, bằng không ta không có khả năng mở không ra, này tay nghề chính là ta từ nói cho hết lời một nửa Hứa Phu Viễn, dống nhiên đỉnh chỉ câu chuyện, thấy Vân Thư còn nhìn hắn, lập tức đề tài vừa chuyện. Lại ớt đúng lên, ta nói, sư phó của ngươi theo như ngươi nói đi. Vân Thư xem hắn bại trương sú mặt, tựa ngựa ngùng mở miệng bộ dáng, cố ý làm bộ không biết, nói cái gì. Sư phó của ngươi buổi chiều không có tới đi tìm ngươi. Sư phó của ta tới vô ảnh đi vô tung, nào dễ dàng như vậy gặp mặt. Ngươi rốt cuộc tới có chuyện gì, không có việc gì nói, ta muốn ngủ. Vân Thư làm bộ liền phải quan cửa sổ, hứa phu viên thấy thế lại lập tức ghé vào bên cửa sổ thượng, vẻ mặt xuất ruột, ngươi nội ta còn có chuyện nói. Vân thư xem hắn cùng rùa đen dường như ngăn cản chính mình quan cửa sổ, liền thu tay ôm cánh tay xem hắn, nói ngắn gọn. Hừ, cùng sư phụ ngươi một cái dạng sú tính tình. Thấy Vân thư ngữ khí không tốt, Hứa Phu viễn lẩm bẩm một tiếng, sợ bị nàng nghe được, lại chạy nhanh nói, hôm nay ta tìm sư phụ ngươi nói chuyện hạ, hắn nói ta đầu đều khái, làm ngươi đem giải dược cho ta. Nói Hứa Phu viễn làm ra nghiêm trang bộ dáng. Vân thư trong lòng cười nhạt, thật đúng là sẽ trang cho rằng liền hắn sẽ sao? Nàng cũng ra vẻ kinh ngạc nói, "Nhưng sư phụ chưa từng cho ta giải dược, ngươi là gạ ta đi." "Bằng không giải dược hắn hẳn là cho ngươi." Nói dối bị cho phá, Hứa phu viễn không có một chút xấu hổ, ngược lại đạm nhiên nói, "Ta nhưng không lừa ngươi, sư phó của ngươi là đáp ứng cấp giải dược, chính là muốn giúp hắn một cái vội." "Nga, gấp cái gì?" Vân thư một bộ không có hứng thú bộ dáng. "Còn có thể có cái gì? Sư phó của ngươi còn không có giáo ngươi khinh công đi." Hắn làm ta trước giáo ngươi một đoạn thời gian. Ai ai, ngươi đừng quan cửa sổ a. ngươi biết ngươi có bao nhiêu vinh hạnh sao. Ngươi bình thường cầu ta, ta còn không thấy được giáo. Hứa phu viện nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy vân thư muốn quan cửa sổ, hắn vội vàng lại bỏ đi lên. Lên. Ta đối với ngươi kia khinh công nhưng không có hứng thú, ngươi đi tìm cầu ngươi người dạy bọn họ đi. Khó mà làm được, ta không giáo ngươi, sư phó của ngươi không cho ta giải rực a. Hứa phu viện cũng nóng nảy. Hán phía trước chỉ nghĩ chính mình không nghĩ giáo, nào biết này nha đầu thối lại vẫn không muốn. Kia nhưng không liên quan chuyện của ta, là ngươi trước trêu chọc ta." Vân Thư cười lạnh nói. "Hứa Phu viễn lại chết sống không cho khai, hành hành hành, ta cầu ngươi được không? Ngươi liền cùng ta học mấy ngày đi, khinh công thực hảo ngoạn, chờ ngươi học cảm thấy không tốt, chúng ta lại đỉnh được chưa?" Vân Thư bản thân chính là cố ý đắn đo hắn, nay khinh công nàng là tất học không thể nghi ngờ, nhưng là tuyệt đối không thể làm Hứa Phu viễn nhìn ra là nàng muốn học bằng không đối phương khẳng định không có kiên nhẫn nghe được hắn đều nóng nảy vân thư biết cơ hội vừa lúc liền ra vẻ khó xử suy nghĩ sẽ cuối cùng gật đầu nếu ngươi cầu ta ta đây liền đáp ứng rồi tựa như ngươi nói nếu ngươi dạy kém cỏi liền dừng lại rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi ngược lại còn gọi bị quất hứa phu viễn khí hận không thể đối với nàng rít gào lên nha đầu thúi căn bản không biết chính mình nhặt bao lớn tiện nghi hắn hứa phu viễn khinh công cũng không phải là trên giang hồ những cái đó kiểu liều khinh công Người bình thường là thật sự học không đến, mặc dù là hắn đều định ra quá quý cũ, không phải đồ đệ không giáo, nhưng hôm nay cũng bất chấp nhiều như vậy. Ngày hôm qua hắn trở về một chuyến, kết quả bị người một nhà vây công nửa ngày, tức giận đến hắn mất ngủ chỉnh xong, Cho nên hắn quyết định, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, gương mặt này cần thiết cấp chỉnh trở về. Chạy nhanh đi thôi, đêm nay đi học. Càng muốn hứa phu viễn càng hăng hái. Hắn xoay người liền đi ra ngoài, chờ vân thư ra tới. Nào biết lại nghe đến nhẹ nhàng quan cửa số thanh, quay đầu vừa thấy, mặt sau nơi nào còn có người. Chỉ có thanh âm kia lười biếng từ bên trong truyền đến, đêm nay quá muộn, ngày mai lại nói. Mơ hổ còn có thể nghe được bên trong ngắp thanh. Hứa phu viễn giật mình lăng đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày phản ứng lại đây, sắc mặt là thanh lại hắc, đen lại hồng. Hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ bị đôi thầy trò này chung một người cấp tức chết. Chính văn chương 100 hắn không nói lý. Vân thư đêm nay ngủ cực hảo. Buổi sáng tỉnh lại, rửa mặt sạch sẽ còn đang suy nghĩ khinh công sự. Trên thực tế nàng so hứa phu viễn càng sốt ruột, chỉ là vì không biểu hiện ra ngoài, sinh sôi đè nặng. Tần thị cũng phát hiện nữ nhi tâm tình không ra, nàng tuy chưa nói, lại trong lòng thông thấu. Từ nữ nhi thay đổi tính tình, nếu là không nói lời nào ít khi nói cười, kia khuôn mặt nhỏ đó là bình gắt gao, nhìn người sống trơ tiến cùng cái tiểu đại nhân dường như. Nhưng sáng nay kia khỏe môi lại dơ lên một chút. Tần thị tổng đem nhi nữ treo ở trong lòng. Tiêu độ cung nhiều một chút, thiếu một chút đều xem danh mạch tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này biến hóa. Nhìn nữ nhi khó được như vậy biểu đạt ra cao hứng, tâm tình cũng hào lên. Vân Phong xoa đôi mắt, đi xuống nhà chính, nhìn thấy muội muội cũng ở, liền hỏi câu: Đêm qua mơ mơ màng màng tổng cảm thấy có người nói chuyện, nương ngươi cùng muội muội một khối lên qua sao? Người nói vô tâm nghe cố ý, Vân Thư nhưng thật ra không nghĩ tới nàng đêm qua hạ giọng vẫn là xảo đến Vân Phong, liền không hề răng. Tân Thị tắc sửng sốt, không có nha. Có phải hay không nghe lầm, đêm qua tiếng gió có điểm đại, nghe nhưng thật ra cùng người ta nói lời nói dường như. Vân Thư đôi mắt hơi lượng, cái này giải thích thực không tồi. Quả nhiên Vân Phong cũng tin một nửa không có truy vấn. Hắn mấy ngày nay tựa tổng ngủ không tốt, buổi sáng lên đôi mắt tơ máu thực trọng. Vân Thư thấy hắn đi đường cũng lung lay, nghĩ nếu không cho hắn chuẩn bị điểm an thần dược. Tùy tiện ăn qua cơm sáng, Vân Phong không nhìn thấy Vân Thư, liền cùng tần thị nói thanh liền đi rồi. Nương, ta đi rồi. Hắn mới đi. Vân Thư liền từ phòng đi ra, nàng nhìn đến nhà mình đại ca bóng dáng rời đi, chật nổi lên tâm tư, thấy tần thị ở phòng bếp bận việc, đó là xoay phương hướng đi vân phong phòng. Bởi vì trong nhà không có gì quý trọng đồ vật, thượng phòng mấy gian phòng cũng chưa lạc khóa, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là khóa lại đại môn như vậy đủ rồi. Vân Thư nhẹ nhàng đẩy, phòng liền thay, nàng đi vào đi, đó là một cổ dược vị đánh úp lại. Đây là nàng làm dược phát ra hương vị. Quả nhiên nàng đại ca lại bị thương sao. Vân Thư nhẫn mại tính tình hướng trong đi, vân phong phòng so nàng càng thêm ngắn gọn. Phần 63. Trừ bỏ một cái bàn, chính là bên cạnh một cái lùn lùn tiểu cái giá, trên giá thả mấy gian kiện phục, không như thế nào gấp, lộn xộn. Vân Thư nhìn vài lần, vốn định lui ra ngoài, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía mép giường, lại nhìn thấy chiếu hạ lộ ra một cái đồ vật. Nàng đi qua đi lấy ra kia đồ vật, mới phát hiện là một quyển sách. Sách vở thực cũ, có mấy chương chữ viết đều hồ. Vân thư không có cái này quốc gia thư tịch tư liệu, hơn nữa sách này cũng không tên, bắt đầu còn tưởng rằng cũng là, nhưng lật vài tờ phát hiện là một ít dạy bảo nôn luận câu nói, này đó đôi vân thư mà nói, nội dung có chút trúc chắc, nhưng cũng xem hiểu. Nàng mơ hổ nghĩ đến cái gì, lại không xác định, nàng đem thư thả lại chỗ cũ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tân thị mới vừa tẩy qua chén, quay đầu thấy nữ nhi đứng ở sau lưng, không nói lời nào nhìn nàng, đó là cười, như thế nào không ra tiếng. Nương! Ngươi nói đại ca trước kia thích đọc sách sao? Vân thư vốn là muốn sự xuất thần, nghe được tần thị thanh âm, đó là thuận miệng hỏi. Đọc sách. Tần thị sướng suốt, nàng ngay sau đó quay đầu tiếp tục bận việc, thanh âm lại chuyển tới, nghe tới có chút bất đắc dĩ, nương khi đó cai quản quản hán, bởi vì đánh nhau học viện đều đi không thành, người nại ngoại không ít nói hán, đáng tiếc hiện giờ cũng không cơ hội, bằng không năm nay đều có thể tham gia khoa khảo. Câu nói kế tiếp hoàn toàn là tần thị lầm bầm lầu bầu. Nàng phục hồi tinh thần lại khi, vân thư đã không còn nữa, vốn dĩ phiền muộn tâm tình tức khắc tan thành mây khói, vẻ mặt bất đắc dĩ, nha đầu này thật là, nói đến là đến, nói đi là đi. Vân thư này sẽ đang ở phòng bẻ đầu ngón tay, vừa mới tẩn thị nói nàng đều nghe được. Nói cách khác ấn thời gian tới tính, vân phong nếu không rời đi cái kia ra năm nay là có thể khoa cử. Là trùng hợp sao? Không yêu đọc sách vân phong, cầm sách vợ trộm thoạt nhìn. Nàng có thể lý giải những cái đó bị hiện thực bức bách sau. Mạnh liệt theo đuổi chi thức người, chỉ là không biết có phải hay không chính mình tưởng như vậy. Đang nghĩ ngợi tới, nàng nghe được sân đại môn truyền đến tiếng đập cửa, mơ hồ còn có tần thị ngoài ý muốn thanh âm. Vân Thư bổn tính toán tiến không gian, thấy thế liền đi tới cửa, mở cửa nhìn lại, lại thấy là bùi phủ quàng ra. Không phải hôm qua mới đã tới, như thế nào lại tới. Bùi hạo bên kia nàng không cần hỏi thăm cũng biết người là tỉnh, kế tiếp chiếu cố, căn bản không cần nàng cái này học đồ, như vậy tìm chính mình chẳng lẽ vẫn là tới tặng lễ. Vân Thư nguyên bản chỉ là tùy tiện ngẫm lại, nhưng nàng không nghĩ tới thật đoàn chúng. Nhìn thấy quản gia cười tủm tỉm giao cho tần thị một cái đồ vật, Vân Thư liền không nhịn xuống đi ra ngoài. Vân cô nương, ngươi ra tới. Với lúc ta phải cho ngươi một cái đồ vật. Quản gia duỗi tay một nửa nhìn đến Vân Thư, đó là đã đi tới, đây là trấn trên dư ra dược quán khế nhà, đại thiếu gia làm ta giao cho ngươi. Hắn duỗi tay truyền đạt, lần này Vân Thư lại không tiếp. Bùi đại thiếu ra đây là ý gì? Vân Thư Trực tiếp cho nàng đưa cái ý ghê quán. Cái này, thiếu gia nhà ta làm ta nói cho vân cô nương, hắn cố ý phát triển dược thương, nhiều chưa nói. Kỳ thật tối hôm qua quản gia liền đi chuyên môn hỏi Bùi Ngọc, nhưng mà đối phương cái gì cũng chưa nói. Hắn cho rằng đồ vật một giáo, vân thư liền thu, rốt cuộc lần trước liền không sai biệt lắm. Vân thư lại như mày, nàng không sở hiểu vị này đại thiếu gia ý tứ. Cho nàng một cái khế nhà, nói cho nàng cố ý phát triển dược thương, ý tứ là làm nàng giúp đỡ làm công. Nghĩ đến đây, vân thư đó là hư đẩy một phen, thay ta chuyển cáo nhà ngươi thiếu ra, không có sư phó gật đầu, ta không gia nhập bất luận cái gì dược thương. Nhưng thật ra sư phó của ta từng có ý tưởng, chính mình khai một nhà hiệu thuốc, nếu là giá cả vừa phải, sư phó của ta hẳn là vui mua. Chính là quản gia có chút làm không rõ, hôm qua hắn còn cảm thấy này vân cô nương man dễ nói chuyện, như thế nào hôm nay liền không giống nhau. Nhà hắn thiếu ra làm hắn tặng đồ nói kia phiên lời nói, lấy hắn lý giải hẳn là hợp tác ý tứ đi. Nhưng nàng lại nói nàng sư phó muốn khai hiệu thuốc, này không phải cùng đùi ra đối nghịch sao. hắn sợ vân thư nói cái gì nữa không chuyển biến tốt đẹp đặt nói, đó là gật đầu, vậy được rồi, ta đi về trước hỏi một chút. Quản gia đi rất có vài phần dồn rập, tần thị ở bên nhìn đến hoàn chỉnh quá trình, há miệng thở dốc tựa muốn nói gì, sau thấy vân thư biểu tình trịnh trọng, liền không mở miệng. Nương là có chuyện nói sao? Nhưng thật ra vân thư chú ý tới điểm này, chủ động hỏi. Cũng không phải. Chính là phía trước nương ở chấn trên làm sống nghe qua một cái đồn đãi, này bùi ra cửa không thích du y, y thư nhi sư phó của ngươi chính là du y, y đi, hiện giờ như vậy nói cho hắn, kia bùi đại thiếu có thể hay không giận chó đánh mèo cùng ngươi. Nguyên lai tần thị lo lắng chính là cái này. Vân thư hướng nàng lắc đầu, an ủi nói, du y, y cũng có tốt xấu, kia bùi đại thiếu không đến mức như vậy không nói lý. Hú hồ nàng còn đối hắn có thể cứu chữa đệ chi ân đâu. Nhưng hắn giống như chính là như vậy không nói lý. Tần thị nhìn nữ nhi buồn bã nói, cái gì? Lương đỉnh chấn phía trước tới du ý ghi đều bị đổi đi, giống nhau gặp được đùi đại thiếu, kết cục càng thêm không tốt, cho nên hắn. tựa hồ cũng không giảng đạo lý. Tần thị nghiêm túc nói, chính văn chương một trăm linh một như ý tú lâu. Tần thị nghiêm túc ánh mắt, xem văn thư trong lòng một cái lộ bộ, lần đầu không biết như thế nào tiếp nàng lời nói mới hảo. Phía trước cũng nghe quá cùng loại bùi ra không thích du ý ghi đồn đãi, lại không nghĩ tới sẽ có tần thị nói như vậy nghiêm trọng. Chiếu nói như vậy, kia hắn sư phó thân phận còn rất xấu hổ. Nhưng Vân Thư cảm thấy loại sự tình này cũng nói không chừng. Lần trước nàng nhìn kêu bùi đại thiếu là thực khôn khéo có thủ đoạn, nhưng đối chính mình có ân người vẫn là rất khoan dung. Hơn nữa không phải nói sao, càng tàn nhẫn người càng có nguyên tắc. Mặc dù hắn lại không thích dù ý ghi lại như thế nào nhằm vào, cũng không thể xem nhẹ chính mình đối bùi hạ ân cứu mạng nhằm vào nàng cùng nàng sư phó. Thấy Tần Thị đã không có nói việc này, Vân Thư cũng không nghĩ cùng nàng tiếp tục thảo luận. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi nương, lần trước ngươi không phải làm đố gì đem theo phẩm đưa tới chấn trên đi bán sao, giá cả như thế nào. Bán là bán, giá cả. So đố thu thiếu chút, nhưng nương đã thỏa mãn, những cái đó cũng đủ tháng này ra dụng Tân thị như là bị hỏi đến nghẹn họng, phản ứng lại đây đó là nhàn nhạt đề ra vài câu, tựa hồ không muốn nhiều lời. Vân thư lông mày hơi nhíu có vài phần kinh ngạc. So đố thu còn tiện nghi. Đố thu trước kia tới trong nhà quá. Vân Thư may mắn xem qua nàng theo sống. Nói như thế nào đâu, lấy nàng cái này người ngoài nghề tới xem, hai người làm theo sống đều thực hảo. Nhưng là tần thị lại là cái loại này xem một cái khiến cho người thoải mái thích, mà đỗ thu liền hơi hiện bình thường. Rõ ràng tốt xấu rõ ràng, bán thế nào đi ra ngoài nàng nương ngược lại thấp. Không đợi Vân Thư do hỏi, tần thị thở dài chính mình lại nói, tú lâu thu theo phẩm đều là phải trải qua tắc tuyển, nương là tân nhân sao có thể cùng người khác so. Cũng may người nọ nói, Làm lâu rồi, liền sẽ để giới, tóm lại cũng có thể thảo cái việc, nương tưởng chậm rãi trước làm. Liên bởi vì là tân nhân, đồng dạng là tăng ca ngao điểm làm ra đồ vật liền phải bị ép giá. Vân Thư cảm thấy liền tính thời đại bất đồng, nào đó địa phương vẫn là có trung tính. kia tú lâu người nếu là thật tinh mắt, vạn sẽ không nói ra loại này lời nói, trừ phi có cái gì mục đích. Nàng đoán, đối phương có thể là nhìn chúng tần thị theo sống, cố ý nói như vậy. Vân Thư vứt cằm. Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không thể làm nàng nương về sau đồ vật đều bán như vậy giá rẻ. Lần trước Đỗ Thu đề cập chính mình mỗi phó theo phẩm bất quá mấy chục văn, nàng nương khẳng định càng thấp, này tương đương với bán rẻ. Liên nói, nương, còn thừa theo phẩm trước không cần cấp đủ gì, ta đợi lát nữa đi chấn trên hỏi một chút, trở về lại cùng ngươi nói. Vân thư trong lòng có cái chủ ý, Tần thị không biết nữ nhi mục đích, sửng sốt, lại chưa nói cái gì. Gần nhất trời tối sớm, thời gian không nhiều lắm. Nàng làm được đồ vật bản thân liền ít đi, đô thu nói qua, quá ít vô pháp đi bán, cho nên vân thư không nói, nàng sắp tới cũng sẽ không cầm đi bán. Vân thư rời đi tiểu vụ thôn, thẳng đến chân trên. Lương đỉnh chấn tú lâu tổng cộng liền như vậy mới gian, nàng đi vào sinh ý tốt nhất như y tú lâu dạo qua một vòng. Có thể là xem vân thư trang điểm bình thường, không có gì người tiếp đón nàng, đảo cũng phương tiện nàng khắp nơi nhìn nhìn. Tú lâu bán chủ yếu là theo phẩm, có khăn tay. Thê hoa vải dệt cùng với vải vóc làm ra vật phẩm trang sức, chủng loại rất nhiều, nhưng đa dạng lại không ít. Có khách nhân tiến vào, Vân Thư liền thối lui đến một bên nghe bọn hắn giá bán, nghe được bọn họ đề giá cả thế nhưng so đô thu bọn họ bán tiền quý 4 năm lần, mà khách nhân cũng thực có thể tiếp thu bộ dáng. Hơi nước quả nhiên thực đủ sao. Vân Thư lại nhìn sẽ, liền chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này, nàng vô tình quét về phía bán ra vừa mới lấy ra cái gọi là tân phẩm khi, ánh mắt càng là phức tạp bởi vì đó là tần thị vân thư tổng cộng xem tần thị làm theo sống vài lần nhớ rõ sâu nhất chính là này phó hoa thủy tiên nhan sắc xinh đẹp chi tiết tinh xảo sở dĩ có thể liếc mắt một cái xác định là tần thị bởi vì kia hoa phần đầu một mảnh lá cây hơi hơi hạ câu, giống một cái nụ hoa đái phong thiếu nữ ngượng ngùng cong eo đó là nàng cấp tần thị kiến nghị tần thị lúc ấy còn cảm thấy họa cùng sống giống nhau vân thư kiếp trước học tập trung y rì thư pháp vẽ tranh nhiều ít biết một ít chỉ là không hiểu theo mà thôi Nàng thêm kia một bút vì vẽ rồng điểm mắt trí bút, nguyên hình bất biến, chỉ biết ra tăng linh động tính. Nhưng nàng cũng nhớ rõ, đỗ thu nói qua, này thêu phẩm là bán cho phố đông một nhà lao tú lâu, như thế nào sẽ đảo mắt đi vào nơi này. Thấy được này đó tú lâu đều là có liên hệ sao, chắc không được tùy ý ép giá. Nghe tiểu nhị một ngụm một cái giá cao, vân thư trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Này thêu cầm cố đích xác không đáng. Rời đi tú lâu, vân thư lại ở địa phương khác nhìn nhìn, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Lương Đình trấn thượng tú lâu sau, Lương khẳng định là thống nhất một đường. Nàng cân nhắc hạ, tính toán trở về đem suy đoán cấp tần thị nói nói, đi ngang qua xuất khẩu chỗ khi, lại nhìn thấy một nhà loại nhỏ cửa hàng đang ở thu thập đồ vật, nàng trong lòng vừa động, đi tới. Vân thư rời đi thị trấn đã mau đến buổi chiều, mơ hồ nhìn thấy phương xa một bóng hình rất quen thuộc, cực kỳ giống nào đó cường thế không biết xấu hổ nam nhân, nàng trong lòng căng thẳng, theo bản năng hơi cúi đầu, tính toán tới cái làm như không thấy. Chỉ là vận khí không thế nào hảo sắp bỏ lỡ người nọ khi bên cạnh người người nguyên bản nhìn phương xa hai mắt đông dương mắt lẽ lại đây thanh lãnh xa cách lãnh mắt hơi hơi quét tới liếc mắt một cái vân thư không ngẩng đầu đều có thể cảm giác được nào tầm mắt chính dừng ở trên người mình nàng vươn nhấc chân tia trầm thấp thanh em như bóng với hình làm bộ nhìn không tới ta trước sau như một lánh trầm tiếng nói lại mang theo một tia treo chọc chi ý vân thư nện bước dừng lại như là mới vừa chú ý này còn có người dường như mắt đen ngoài ý muốn xem ra là ngươi nha Vệ công tử, ngữ khí mang theo kinh ngạc, phản phất thật sự không thấy được giống nhau. Vệ Thừa Phong lại nhìn thấy kia đen nhánh con người chợt lóe mà qua không khéo, hắn liếc mắt chỉ tới chính mình bả vai nữ nhân, cảm hơi hơi vừa thu lại, càng thêm sấn gương mặt kia lạnh lùng bức người, hắn sáng quắc tầm mắt từ Vân Thư trên mặt sẽ qua, chợt cười nhạt một tiếng, rõ ràng nhìn thấu nàng ngụy trang, thanh âm cao lãnh vô cùng, Trang. Vân Thư đầy mặt hắt tuyến, nếu nhìn ra hắn là Trang, còn đến Từ Thảo không thú vị làm cái gì. Trên mặt lại một chút xấu hổ không có, ngược lại tùy ý thăm hỏi câu, ngươi cái kia thủ hạ cánh tay không có việc gì đi. ân, Hắn tích tự như kim phun ra một chữ. Vân thư thấy hắn còn chưa đi ý tứ, chỉ phải lại tìm cái đề tài, vệ công tử cùng bùi ra quan hệ tựa hồ thực hảo. Không biết vân sơn sự biết nhiều ít, những cái đó thổ phỉ sau lại như thế nào. Phần 64. Vệ thừa phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền ở vân thư cho rằng đây là ngại chính mình nói nhiều, đối phương thế nhưng trả lời. Không có thực hảo. Gần chỉ là bởi vì bùi ngọc có liên hệ thôi. Sau lại quét Vân Thư liếc mắt một cái, ngươi thực quan tâm những cái đó sơn phỉ. Ta ở nơi này, quan tâm cũng là hẳn là. Vân Sơn ly chấn trên còn có thôn đều không xa, Vân Thư nghe nói có sơn phỉ khi còn dọa nhảy dự. Vậy ngươi có thể yên tâm. Vân Thư còn chưa minh bạch những lời này ý tứ, liền nhìn thấy nam nhân như là cố ý giống nhau, khỏe môi hơi hơi thượng giác, thanh em huyển chuyển dài lâu, phảng phất đe dọa nói, thổ phỉ đã chết Đùi ngọc động tay, ngươi hẳn là nhìn xem kia phó chàng xuyên bụng lạn hình ảnh. Hắn nói xong, liền nhìn thấy vân thư vẻ mặt ngốc lăng nhìn chầm chầm hắn, tựa không phản ứng lại đây. Chính văn chương 102 cố tình kỳ hảo. Vệ thừa phong khó được cảm thấy nàng bộ dáng này có vài phần đáng yêu. Hắn tác động khoẻ môi, ánh mắt giãn ra, trong mắt mang theo vài phần liền chính hắn đều không hiểu được khác thường cảm xúc. Nói thật liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, sẽ đột nhiên đi vào con đường này, hơn nữa vừa lúc gặp được nàng. Nghĩ đến một ngày sau rời đi, hắn ánh mắt không tự giác mà lại tại đây trường càng xem càng thuận mắt trên mặt dừng lại một lát, thẳng đến cặp kia miêu nhi trong mắt nhìn tới, mang theo nàng nhất quán không thua bất luận kẻ nào khí thế khi, hắn mới vừa rồi thu hồi, khỏe môi độ cung lại trước sau chưa từng rơi xuống. Lại không biết hắn này phó đánh giá tầm mắt, ở vân thư xem ra lại là một cảnh tượng khác. Nam nhân mang theo không biết cảm xúc xem kỹ tầm mắt là tới, vân thư theo bản năng phòng bị nhìn lại, người này mỗi lần đều xuất kỳ bất ý làm nàng khó có thể chống đỡ. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được nàng đều lo lắng có phải hay không chính mình lại muốn xui xẻo. Vừa ý ngoại chính là, kia tầm mắt ở chính mình nhìn lại khi liền thu hồi tới, lại sau đó nàng liền nhìn thấy nam nhân tác động khỏe miệng, xoay người rời đi, Tấm Lưng tiếp như cũ trầm ổn xa cách, lại không có lần trước áp lực. Này liền đi rồi. Vân Thư trừng mắt mắt hạnh nhìn lại, đầy mặt không thể hiểu được. Nàng chợt lại xem Tấm Lưng kia vài lần, đối phương lại đã đi xa, nàng lúc này mới bông tâm, hướng trong thôn đi đến. Trong lòng lại nói kia ngọc bội hắn cấp liền thôi, không cho nàng cũng không cần. Vân Thư trở lại tiểu vu thôn khi, vừa lúc là buổi trưa qua đi, đại gia đã nghỉ trưa quá, có việc lúc này chính đi. Trên đường gặp được mấy cái thuộc gương mặt, Vân Thư đều bị dừng lại chào hỏi, bọn họ cùng Vân Thư cũng không thân, liền đơn giản nói câu đã trở lại cũng không nhiều lắm liều, nhưng thanh âm ánh mắt đều là thiện ý. Vân Thư mau về đến nhà khi, lại dừng lại nệnh bước, chuyển tới một cái khác phương hướng. Lâm thời nảy lòng tham muốn đi trong thôn mà xem một cái. Hôm qua Lưu Hồng Thiện đã đem toàn bộ khế đất cho nàng, đúng hẹn giấu giếm mọi người mà là bị nàng mua sự thật, đại gia chỉ biết cùng Vân Thư có quan hệ, ngay cả nàng sư phó Lưu Hồng Thiện cũng chưa để. Nàng tính toán đã nhiều ngày liền tiến hành kế hoạch, chỉ là mặt đất tình huống còn không có xem xét. Tiểu vu thôn mà nhiều ở nhà ở phía sau khe núi chung, địa thế so thấp, nhưng lại có thể phơi thái dương, Vân Thư qua đi khi, chỉ nhìn thấy tảng lớn thổ địa chủi lùi bày, thổ nhưỡng hiện ra không bình thường màu nâu. Nàng đi qua đi về một ít thổ, nghe nghe, hương vị có chút toan, lại không đùng. Xem ra một năm phá hư, cũng không có đến rất nghiêm trọng cái đấy, như vậy điều chỉnh lên cũng không tính phiền thoái. Đứng lên búng búng trên quần áo hòn đất, vân thư phóng nhãn nhìn lại, chỉ nhìn đến khế đất trung non nửa mặt đất. Lúc ấy mua thời điểm có thể nói là nhất thời xúc động, hiện tại nàng đều có chút lo lắng, này thổ địa quá nhiều có thể hay không không hảo xử lý. Nghĩ chính mình sự tình, vân thư không nhìn thấy nơi xa một bóng hình đi qua. Sau đó nhìn đến nàng sau lại quay về. Vân Thư, người ở chỗ này làm cái gì? Một cái kiểu tiếu thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Vân Thư bỗng dưng hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, chờ nhìn đến là ai khi, mắt trong khẽ nhúc đích, bên trong thoáng hiện một mặt ý vị không rõ cảm xúc, nghiêm cô nương. Nghiêm ngọc đào nơi nào nghe không ra lời này này công bố hô chung lãnh đạo, thấy nàng cũng chưa trả lời chính mình nói, ánh mắt ở trước mặt kia trương không thi phấn trang lại phấn hồng trắng non trên mặt sẽ qua, che giấu trong lòng ghen ghét. Cười nói, phía trước sự ngươi sẽ không để ý đi, ta cùng ta nương đối với ngươi già có chút hiểu lầm, bất quá những cái đó đều là chuyện quá khứ, ta tưởng chúng ta nếu là một cái thôn, về sau vẫn là nhiều hơn đi lại đi, ngươi nói đúng không, vân thư. Chính mình còn chưa nói lời nói, nàng liền đem nghi vấn cùng kết quả đều nói ra. con đừng nói, vân thư lần đầu nhìn thấy biến sắc mặt nhanh như vậy như vậy có nhẫn mại tâm người. Nàng nhưng không quên, đêm đó tần thị bị khi dễ, nghiêm ngọc đào tức muốn hộp máu nói những lời này đó. Không phải lấy nàng đương kẻ thù sao Hiện giờ nhưng thật ra chính mình tới cửa lấy lòng Vân Thư lại không tính toán làm nàng như vậy khinh phiêu phiêu liền quyết định xuống dưới Nàng cười như không cười nhìn lại Không nghĩ tới nghiêm cô nương là rộng lượng như vậy người Đáng tiếc ta người này không dễ dàng như vậy bông Về sau vì tránh cho cùng loại phiền thoái Đại gia vẫn là vòng quanh đi thôi Nghiêm Ngọc Đào nghe được phía trước một câu có chút không hiểu ngầm lại đây Đại nghe được mặt sau nói tức khắc liền minh bạch Vân Thư đây là ở châm trọc nàng ra mặt dày tự quyết định mặt nhất thời liền đỏ lên, nàng há mồm dục nói, lại nghĩ đến nàng cùng đùi ra quan hệ, sinh sôi nhịn xuống, cuối cùng còn cố nén lộ ra một nụ cười, ta cảm thấy không như vậy nghiêm trọng, về sau nhiều ở chung thì tốt rồi, vậy ngươi chớt chơi, ta còn muốn trở về giúp ta nương làm việc, chờ có rảnh ta lại đi tìm người chơi. Nói xong còn nghịch ngợm cười, xem vân thư khỏe miệng hơi chịu, nàng cũng không tin này nghiêm ngọc đào nghe không ra nàng chán ghét, lại vẫn tưởng về sau tới cửa tìm nàng, xem ra sau khi trở về. Đến cho nàng nương công đạo hạ, nếu nàng không ở, nghiêm người nhà một cái đều đừng bỏ vào đi, quá trướng mắt. Chỉ là cái này ý tưởng còn không có thực thi, cũng đã bị thua. Vân Thư ở đỉnh núi lại dạo qua một vòng, trang chút thổ trở về, tính toán trước làm thử nghiệm, chỉ hoán một hồi. Chờ nàng về nhà sau, liền nhìn thấy trong nhà nhiều cá nhân. Người nọ không phải người khác, đúng là vừa mới mới gặp được nghiêm ngọc đào. Nhìn đến Vân Thư, nghiêm ngọc đào cao hưng đứng lên. Tựa hồ đã quên vân thư không lâu trước đây mới nói quá vòng quanh đi nói, hương phấn nói, vân thư, tần gì thật là lợi hại, ta lớn như vậy cũng chưa đi qua kinh thành, không nghĩ tới các ngươi một nhà lại là từ kinh thành tới. Kinh thành. Vân thư sửng sốt, lại nhìn thấy nghiêm ngọc đảo hương phấn khuôn mặt nhỏ, trong lòng tức khắc liền trầm xuống dưới. Gia nhân này chẳng lẽ là cố ý phải nghiêm ngọc đảo tới tìm hiểu nhà nàng chi tiết. Trên mặt lại không hiện, nhàn nhạt nói, đúng không, ngươi trước ngồi đi, ta có chút mệt mỏi. Trở về phòng đi. Nói xong không đợi Nghiêm Ngọc Đào mở miệng, nàng phục nhìn về phía Tân Thị, cao mày nói, Nương, ngươi cũng đừng ngồi lâu lắm, Đại Phu không phải đã nói không thể nhiều trùng gió, đợi lát nữa cũng trở về phòng nghỉ ngơi sẽ đi. Tân Thị ngẩn người, khi nào Đại Phu nói lời này. Nhưng nhìn thấy nữ nhi nghiêm túc hơn mặt nhỏ, cùng với nhìn đến Nghiêm Ngọc Đào lãnh đạo, đó là đoán được cái gì, phối hợp gật đầu. Nương đã biết. Nghiêm Ngọc Đào không nghĩ tới vân thư thế nhưng thật sự ném xuống chính mình. Nàng bản thân lại đây tìm tần Thị, chính là vì cùng nàng quen thuộc, hảo tiếp cận vân thư, nàng cười nửa ngày mới cùng nữ nhân này liêu lên rốt cuộc chờ đến vân thư trở về, nào biết đâu rằng là này đãi ngộ. Tân Thị nhìn thấy nữ nhi đi rồi, quay đầu đối nghiêm ngọc đào xin lỗi nói, thư nhi nàng ngày thường không lớn thích cùng người ta nói lời nói, nghiêm cô nương không cần cùng nàng giáp mặt xin lỗi, phía trước sự liền thôi bỏ đi. Vừa rồi nghiêm ngọc đào chính là tìm lấy cớ này tiến vào, Nàng nói người liền đứng lên, rõ ràng là tiễn khách rí tứ. Nghiêm Ngọc Đào trên mặt tươi cười cơ hồ duy trì không được, còn là sinh sôi xả ra tươi cười. Tần gì không ngại liền hảo, ta đây liền đi trở về. Đúng rồi Tần gì, về sau ta còn có thể tới sao? Nàng đáng thương nhìn chầm chầm Tần Thị, nhưng thật ra làm người không đành lòng. Này, ngươi muốn tới thì tới đi. Tần Thị hoàn toàn không hiểu đến như thế nào chống đỡ. Nghiêm Ngọc Đào lần này thiệt tình bật cười, kế hoạch đã thành công bán ra bước đầu tiên. Chính Văn Chương 103 lần đầu học tập, nghe được đóng cửa thanh âm. Vân Thư từ phòng đi ra. Tần thị quay đầu lại nhìn đến nữ nhi không không ngoài ý muốn, nhưng thật ra nhớ tới vừa mới sự, cười hỏi, thư nhi không thích nàng. Dối trá người ta đều không thích. Vân Thư liếc mắt đại môn, nghĩ nghĩ lại nói, về sau nàng lại đến, nương tận lực ngăn lại đi, cùng loại người này không có gì hảo ở chung, đến lúc đó còn sẽ làm nương người chịu vỉ khuất. Nàng nghe được phía trước nghiêm ngọc đảo nói lại đến sự, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy ra mặt dày. Tần thị hiển nhiên biết nàng nói sự việc này, có chút ngượng ngùng. nàng như vậy nói, nương không hảo cự tuyệt. Nàng chính là không thể nhận tâm tới. Nương đích xác không phải nàng đối thủ, dù sao về sau ta nếu không ở, này đại môn tận lực vẫn là đóng lại đi. Nàng nhớ rõ biên cảnh bên kia cũng truyền đến chiến loạn việc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tân thị không có phản bác gật gật đầu, nàng bản thân là gan không lớn, hơn nữa tới cửa người không nhiều lắm, liền tính nữ nhi không để cập tới, nàng đều sẽ làm như vậy. Đúng rồi nương ta hôm nay đi chân trên, phát hiện một ít đồ vật, chúng ta vào nhà ngồi nói đi. Vân thư từ phòng ra tới chính là vì chuyện này, thấy tần thị trong tay cũng không có việc gì, liền lôi kéo nàng vào phòng. Nàng nói theo phẩm từ nơi khác tới rồi như ý tú lâu sự, lại nói chính mình suy đoán, cuối cùng nhìn về phía tần thị, nương nghe đến mấy cái này, nhưng có ý tưởng. Tần thị còn ở từ chính mình theo phẩm bị tiêu vì tinh phẩm kinh ngạc, thình lình nghe đến nữ nhi dò hỏi, đó là sướng sốt, cái gì ý tưởng? Vân Thư vừa thấy nàng nương này đơn thuần bộ dáng, liền biết hỏi nhiều cũng là hỏi không. Dứt khoát nói thẳng nói, trước kia ngăn không được nương làm theo sống, về sau khẳng định cũng ngăn không được, ta nghĩ có lẽ có thể ra chút lực làm nương vất vả có điều giá trị. Thấy tần thị nghiêm túc đang nghe, hơn nữa vẻ mặt tò mò bộ dáng, Vân Thư tiếp tục nói, ta đi theo sư phó học không ít đồ vật, từ hắn nơi đó từng xem qua một quyển dược thảo đồ sách, phát hiện một ít đa dạng thực đặc thù, ta tưởng nương có thể thử thay đổi khuôn mẫu nếm thử hạ Hơn nữa không cần câu nệ khăn tay thượng Ta hôm nay còn nhìn đến một nhà cửa hàng bán ra Vừa lúc sư phó lại cho điểm tiền Ta tưởng bàn xuống dưới cấp nương làm buôn bán Còn có Vân Thư nói bay nhanh Lại không nhìn thấy tần thị sớm đã sử sốt Nữ nhi từng hạng nói nàng đều hiểu Chính là hợp ở bên nhau nàng liền liền thể hội không đến Cuối cùng nàng rốt cuộc nghe ra giống nhau Đó chính là nữ nhi phải cho nàng khai cửa hàng Nhưng là bán cái gì nàng vẫn cứ không có nghe hiểu Vân Thư dừng lại sau phát hiện nàng nương vẻ mặt mơ hồ nhìn chính mình, rõ ràng cái biết cái không, liền biết chính mình nói quá chẳng qua. như vậy đi, ta mấy ngày nay liền đem nhìn đến đa dạng họa ra tới. lần trước bùi ra đưa tới không phải có rất nhiều tơ lụa, nương liền dùng cái kia làm một ít túi tiền linh tinh đồ vật, cụ thể vãn chút thảo luận, dư lại ta tới xử lý. vân thư tuy rằng chưa làm qua đại sinh ý, lại biết hiện đại những cái đó kiếm tiền không thèm để ý quy mô lớn không lớn, tân ý là hàng đầu. nàng trước đây liền chú ý tới. Nơi này người ra cửa đồ vật đều đặt ở tay háo, ngẫu nhiên có mang túi tiền, đều bị đơn giản tùy ý. Nàng cấp tần thị kiến nghị đồ vật đều là một ít ngoạn ý, nhưng đồ vật nhiều tạp tác dụng đại lại tiện nghi, thế tất sẽ có khách nguyên tới cửa, liền tính không thể tránh đồng tiền lớn, cũng so với bị người ép giá mua hảo. Vậy nghe thư nhi, vãn chút, nương thử xem. Tần thị hiển nhiên nghe không hiểu yếu lĩnh, chính là nữ nhi nói cũng sẽ không cự tuyệt, vân thư vừa nói nàng liền đáp ứng rồi. Đêm đó, ăn qua cơm chiều, Vân Thư liền trở lại phòng vẽ lên. Trang giấy không gian còn có, là nàng mua tới khai phương thuốc, lượng còn không ít. Phần 65. Bút nói, cũng không có tuyển dụng bút lông, mà là từ phòng bếp tìm tiệt than đen, họa lên càng thêm thuần tay. Bản thân hoa cỏ loại đồ vật này nhiều là dược giới vật thể. Vân Thư nói chủng loại tự nhiên không phải cổ đại, mà là nàng ở hiện đại xem một ít. Trong đó nhiều là những cái đó địa lý khảo sát phát hiện tân chủng loại. Nếu muốn tân, vậy trước từ đại gia chưa thấy qua bắt đầu. Nàng tạm thời vẽ hai loại, một loại là dạ sơn hà, hồng nhạt bề ngoài, so bình thường hoa sen nhiều chút trình tự thông thấu, dùng tần thị am hiểu hàm tiếp theo pháp, theo ra tới tuyệt đối sinh động như thật, lại một cái là chính là đèn lồng tâm, thiển màu cam bề ngoài, thấy được chính là kiếp như xúc tu tâm nhụy, phấn nộn đáng yêu, lại cũng chói mắt. Bởi vì hồi lâu không vẽ tranh mới là quan hệ, vân thư vẽ hồi lâu mới đem hai loại hoa chính diện đồ cấp vẽ ra tới, đến nỗi mặt khác hình dạng, còn muốn nghiền ngẫm một chút. nàng không chú ý. Bên ngoài sắc trời sớm đã am xuống dưới. Đương cửa sổ lại có dị động chuyển đến, mới nhớ tới nàng xem nhẹ quan trọng nhất một sự kiện. Hôm nay muốn cùng hứa phu viễn học khinh công. Khinh công thứ này, Vân Thư đã sớm gấp không chờ nổi, nghe được động tĩnh, nàng liền từ không gian ra tới, đãi mở cửa sổ nhìn lại, bên ngoài lại không một người, không khỏi sừng sốt. Lần này cuối cùng không làm ta sợ. Một đạo sâu kín thanh âm lúc này từ cửa sổ hạ chuyển đến. Vân Thư kinh ngạc thăm dò nhìn lại nhìn đến làm nàng thập phần vô ngữ một màn, hứa phu viên cung cái thân mình khúc ở cửa sổ hạ, lấm la lấm lét thăm dò xem ra, hiển nhiên là ngày hôm qua Vân thư ưu linh hình tượng đem nàng sợ tới mức không nhẹ. theo sau thấy Vân thư trang điểm bình thường, hắn lại giả vờ tiêu sái đi ra, phảng phất vừa mới cái kia mất mặt ra hỏa không phải hắn giống nhau. ngươi đi trước bờ sông chờ ta, ta lập tức liền tới. nàng lo lắng lại cùng ngày hôm qua giống nhau kinh động vân phong, trước mắt nàng làm những việc này còn không nghĩ làm người nhà biết. Hứa phu viễn lẩm bẩm một tiếng sự thật nhiều, lại là một cái nhức chân, thân ảnh phiêu giật rời đi, xem vân thư lại là một trận hâm mộ. Vân thư đóng lại cửa sổ, lại là vào không gian. Nàng thay đổi một thân ngắn gọn không lộ làn da quần áo, lại đem tóc cao cao chói thành đôi ngựa, mới ra phòng, chuẩn ra sân. Hứa phu viễn đã ở bờ sông đợi một hồi, nhìn rất không kiên nhẫn. Vân thư còn không có qua đi, hắn đã nhận thấy được hô hấp, quay đầu nhìn thấy vân thư trang điểm, còn hư một tiếng, còn tính có điểm bộ dáng. Chính là nam không nam nữ không nữ Một mở miệng chính là một câu làm Vân Thư tưởng tấu hắn nói Này há mồm quả thực là nói không nên lời lời hay Rốt cuộc có dạy Vân Thư cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt Lạnh lùng hỏi Hứa phu viện nhưng thật ra tưởng rỗi trở về Nhưng ai làm hắn mặt còn trung độc bị môi đã đi tới Hắn dội tay ở Vân Thư bả vai cùng cánh tay vỗ vỗ Sau đó lại là một bộ ghét bỏ cùng khinh bỉ biểu tình Trong miệng không ngừng nói ra chấp vá linh tinh nói Người không nội lực Tạm thời Phi không đứng dậy Ta trước giáo ngươi như thế nào phun tức, chờ đánh cái thấp, khinh công liền không sai biệt lắm. Lời nói nói như vậy, hứa phu viễn lại cao mày suy tư nửa ngày, đại khái cảm thấy có chút phiền phức, hắn dứt khoát làm vân thư chiếu hắn tư thế làm. Ngươi học y kể, đan điền biết đi, hô hấp tử kia bắt đầu. Muốn quyết đến học thuộc lòng, sai rồi phiền phải lớn. Nhìn không ra tới, còn có điểm đấy, nhưng ngươi kiên chỉ mới tính lợi hại. Hơn nửa canh giờ, hứa phu viễn khen chê không đồng nhất nói cái liền. Tuy rằng rong giải lại cũng giáo nghiêm túc. Vân Thư trước nay không học quá này đó, hơn nữa một bên ở bồi hứa phu viễn nói khẩu quyết, học có chút khó khăn. Chính văn chương 104 thần đan diệu dược. Lại một canh giờ qua đi, Vân Thư đã là mồ hôi đầy đầu, nàng run rẩy tay chân cắn răng kiên trì. Hứa phu viễn muốn định chế nhạo nàng một phen, thấy nàng một bộ ẩn nhẫn lại không buông tay bộ dáng, đến miệng nói thu trở về, ánh mắt ở kia nhỏ gầy thân ảnh qua lại nhìn, trong lòng chửi thầm, kia lao đông tây đảo cũng có chút ánh mắt. Tiểu nha đầu tư lịch không tính quá hảo lại cũng không kém, mấu chốt là học đồ vật thực mau, vài thứ kia hắn nói rất hàm hồ, nàng thế nhưng đã vượt yếu lĩnh. Nhưng những lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Ngay thường nha đầu này đều đối hắn cái này trưởng giả không tôn trọng, nếu là khen một câu không chừng như thế nào khoe khoang. Phản phất đã nhìn đến vân thư chống nạnh nhìn xuống tiêu ngạo bộ dáng, hứa Phu viễn chạy nhanh lắc đầu. Hôm nay liền đến này đi, quá tắc mãn. Hứa Phu viễn nhìn thời gian cũng không còn sớm. Tính toán ngày mai lại tiếp tục, tuy rằng hắn là tưởng sớm một chút giáo hội, nhưng vạn nhất đem người dạy hư, kia lão Đông Tây khẳng định tìm hắn phiền toái. Vân Thương nghe được hắn như vậy vừa nói, thân thể đã là lơi lỏng xuống dưới. Lúc này toàn thân đã là bổ rùn vô lực, nàng biết không có thể ngồi xuống, liền xoa xoa chủ yếu khớp xương. Như vậy yêu cầu bao lâu mới có thể bắt đầu luyện tập khinh công? Vân Thư thuận miệng hỏi. Ngươi gấp cái gì? Chờ có thể tiết học, chính ngươi là có thể cảm giác được đến. Khó được có hắn nàng cơ hội. Hứa phu viễn nói chuyện một chút không khách khí. Hành đi. Vân Thư mệt đến quá sức, lười đến cùng hắn tranh luận, cùng hắn ước hảo ngày mai cùng thời gian tại đây gặp mặt sau, đó là chết trở về. Nàng ở không gian trang chút nước suối, dùng rẻ lau lau hạ thân thể, lại đổi về quần áo trên người, nằm đến trên giường khi, Vân Thư cảm giác được xưa nay chưa từng có thoải mái. Ngay kế nàng sớm tỉnh lại, hồi tưởng một chút, đều không nhớ do khi nào ngủ. Tần thị gõ cửa khi, nàng đơn giản rửa mặt một phen. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Màu đỏ thâm tô y hề bố váy, nhan sắc lại trầm lại trọng, tuy rằng là tân mua, nhìn lại cùng quần áo cũ giống nhau. Vân Thư mua nó chỉ có một mục đích, thoải mái đơn giản không chói mắt. Người một nhà đơn giản ăn cơm sáng, Vân Phong đi rồi, Tần Thị vội xong, Vân Thư liền đem hôn qua họa tốt bản vẽ giao cho Tần Thị. Nương trước nghiên cứu hạ, thấy không rõ địa phương có thể hỏi ta. Tần Thị tiếp nhận bản vẽ lại nhìn nửa ngày, có thể nhìn đến trên mặt có chút xấu hổ thư nhi cái này nương họa không tốt. Trên bản vẽ đồ vật tuy không sắc thái, tần thị lại bị bị kinh diễm, này hoa nhi nàng chưa bao giờ gặp qua, trình tự rất nhiều, nàng tuy thích lại cảm giác chính mình họa không tốt. Vân thư suy tư hạ, mới phản ứng lại đây nàng nói chính là đế đồ. Phía trước nàng nhìn thấy quá, tần thị thêu đồ vật đều sẽ họa cái điểm mấu chốt, làm ra đại khái độ cung. Nàng nghĩ hẳn là cùng họa ở phía trên giống nhau, liền nói, tiên nương thêu phía trước ta tưởng cho người hòa hảo. Có thể là thật sự thích Tần thị lau khô tay sau, liền tìm bố ra tới lượng hảo kích cỡ, giá làm cho nữ nhi hỗ trợ. Bút vẽ dùng chính là làm theo sống chuyên dụng một khoản bẹp hành vật thể, ấn ký thực thiện có thể trà lau rớt. Vân thư lần đầu ở mềm xốp đổ vật thượng vẽ tranh, mới đầu đường cong luôn là hố lượng, mặt sau thì tốt rồi. Nàng họa hảo sau đã làm 15 phút sau sự, tần thị tiếp nhận đi sau liền hỏi nhan sắc, sau đó tìm đến. Cái thứ nhất thành phẩm ra tới mau không thể tưởng tượng. Vân thư còn ở phòng thực nghiệm trong thôn thổ nhưỡng. Tần Thị liền vẻ mặt hưng phấn lại đây gõ cửa, nhìn đến nữ nhi mở cửa, đã gấp không chờ nổi đem túi tiền đưa cho nàng xem. Vân Thư theo bản năng nhìn lại, cũng có chút ngoài ý muốn. Hồng nhạt ra núi sông, trung điệp phập phồng hòa ứng ở màu trắng gạo vải dễ thượng, thế nhưng cực kỳ hài hòa. Tần Thị tay nghề lại không kém, làm ra đồ vật cùng Vân Thư đoán trước sinh động như thật, thật xinh đẹp. Nàng thiệt tình khen ngợi, thấy Tần Thị cũng thực vui mừng, lại bổ sung một câu, chủ yếu là nương tay nghề hảo, nói bậy gì đó đâu. Là này đa dạng hảo, nếu là người khác cũng có thể theo thành như vậy. Tân thị bản thân tương đối khiêm tốn, bị nữ nhi một khen, mặt cũng ứng đỏ lên. Còn trở về khi, Vân Thư nhìn thấy túi thơm đỉnh chóc còn chưa bộ hiện, liền đề nghị nàng đem mở miệng qua biên, lại biên chế một cái đối ứng thẳng kết làm thành nhưng hoạt động hình thức. Tân thị không có gặp qua, Vân Thư liền đem mở miệng chết giống vậy hoa cho nàng xem, nàng hiểu được, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nàng trước kia cũng mua quá mấy cái túi tiền, nhưng đều là bên ngoài hệ thẳng. Chưa bao giờ gặp qua nữ nhi nói có thể có rui, minh bạch gì tư sau, liền gấp không chờ nổi trở lại phòng nghiên cứu lên. Vân thư nhìn nàng nương vẻ mặt tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây, cũng cười lắc đầu. Kỳ thật tần thị tuổi không lớn, nếu không phải trong khoảng thời gian này thương tâm khổ sở sắc mặt không tốt, nhìn qua cũng thực tuổi trẻ. Nàng nghĩ khoảng thời gian trước thu một quý dược thảo, buồn tính toán cho chính mình làm điểm cải thiện làn da thuốc mỡ, liền nghĩ đến lúc đó cũng thuận tiện cho nàng nương bị điểm. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao? Lại là ban đêm, vân thư vội đến một nửa thấy thời gian không sai biệt lắm, treo tường ra ra, quả nhiên nhìn đến hứa phu viễn đã trở. Vẫn là ngày hôm qua những cái đó trình tự, những cái gọi là cảm giác, nhưng vẫn không có. Nhưng thật ra hứa phu viễn hỏi nàng khẩu quyết như thế nào, nghe nàng nói ghi nhớ sau, kia ánh mắt vẫn luôn quỷ dị qua lại xem nàng, xem vân thư vài lần tưởng đem hắn mặt giải nhiễm đến căng hắc. Ngươi lại cảm giác hạ, đang điền chỗ có một cổ nho nhỏ dòng khí, ngươi thử đem nó vận dụng ra tới. Vân Thư nhiều lần nếm thử sau khi thất bại, hứa phu viễn cũng cao mày tỏ vẻ hoài nghi. Hắn này khinh công không cùng người khác giống nhau, cho dù nội lực không thâm, đều có thể vận dụng, chính là phi cao thấp cùng xa gần vấn đề. Hai người nghiên cứu nửa ngày, Vân Thư mệt mồ hôi đầy đầu cũng không có kết quả. Nàng nghĩ hẳn là thời gian quá ngắn, cùng phim truyền hình không phải đều nói qua, này nội lực đều là dựa theo năm mấy tháng phân tới, chính mình tài học ngày hôm sau, hẳn là không nhanh như vậy. Nhưng đem ý tưởng nói cho Hứa Phu Viễn nghe xong sau, đối phương lại khịt mũi coi thường, Ừ, đừng đem người nào đều cùng ta so, ta đều nói, ta học khinh công không giống nhau, người bình thường cầu ta đều không giáo." Nói nào kiều lại số thí. Vân Thương nghe ra hắn lại ở khoác lác, lười đến phản ứng. Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng đứng thẳng thân thể, xoa xoa bả vai, "Nếu không ngày mai tiếp tục đi, ta cảm thấy vẫn là học thời gian quá ngắn." Nói bậy, ngươi chính là không tin ta. Hứa Phu Viễn lại vẫn sinh khí, tiểu dâu, một bộ bị vũ nhục bộ dáng, đây là sự thật. Vân Thư nhàn nhạt nói, có lẽ là Minh Bạch Khinh công cấp mà không tới, nàng tâm cũng không có phía trước như vậy kích động, ngược lại lắng động lại xuống dưới. Người trước từ từ, Hứa Phu Viễn nhìn thấy nàng bộ dáng này, lại chịu không nổi, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lộ ra một bộ cắt thịt biểu tình. ở Vân Thư hồ nghi dưới ánh mắt, từ kia dơ hề hề nhìn giống mấy ngày không tẩy quá trong quần áo lấy ra một viên đen túi thuốc viên. Sau đó ý bảo Vân Thư ăn xong đi. Vân Thư vẻ mặt ghét bỏ, "Thứ gì? Ta không ăn. Người còn không cần." Hứa Phu viên trừng mắt, không thể tưởng tượng nhìn nàng, "Như vậy phảng phất trong tay đồ vật khi thần đan rượu dược, ngươi không phải muốn học khinh công?" "Ăn nó là có thể thể nghiệm một chút ta nói cảm giác." Vân Thư nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhìn kia dơ hoàn, trong mắt quang mang chớp động, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết có thể gia tăng nội lực thần đan? Chính văn chương 105 tuần tự tiệm tiến. Vội vàng hỏi Này dược có thể gia tăng nội lực. Gia tăng nội lực. Ngươi thật đúng là có thể tưởng. Hứa phu viên cười lạnh ra tiếng. An viên dược là có thể gia tăng nội lực. Ta chính mình không ăn còn giữ làm cái gì. Hắn mèo thuốc viên. Trong mắt hình như có đắc ý hiện lên. Thân y cốc đám lao già đó chảo không được ta. Liền làm ra cái ức chế nội lực độc dược. Ta này dược chính là để ngừa bị am toán. Lâm thời sung nội lực dùng. Đáng tiếc chỉ có một lát. Nhớ tới. Hứa phu viên liền đau lòng khổ sở. Dù vậy còn hao phí hắn vô số tinh lực cùng dưỡng liệu, hắn dám khẳng định trên đời này không có người thứ hai có thể làm ra tới. Vân Thư buồn kích động tâm tình, bị hắn nói từ đầu tới tiếp theo buồn nước lạnh. Phần 66 Thấy hứa phu viện qua lại vớt kia thuốc viên, không biết kia tay có hay không tẩy quá, nàng liền càng thêm ghét bỏ. Nhưng đồng thời lại có chút tâm động, khinh công loại này thần kỳ đồ vật, chỉ sợ không có ai không nghĩ thể nghiệm hạ. Nàng ma xui quỷ khiến nhận lấy. Sau đó ở Hứa Phu Viễn không vui cập bất mãn dưới ánh mắt, hoài ghét bỏ ánh mắt nuốt vào. Nửa phút không tới, bụng liền giống như nổi lên ngọn lửa khô nóng lên. Đang khởi nhiệt khí giống như phóng đại khí cầu, từ dưới hướng về phía trước bành chướng, tuy rằng quỷ dị lại không khó chịu, ngược lại có loại lực lượng nháy mắt tăng đại cảm giác. Vân Thư thể hội loại này quá trình, ánh mắt qua lại biến hóa, cảm giác này thật đúng là quen thuộc nha. Bên hai lúc này vang lên Hứa Phu Viễn thúc dục, "Mau ấn ta dạy cho ngươi khẩu quyết vận chuyển, thử xem đề khí." Hứa phu viên không dự đoán được nàng phản ứng nhanh như vậy, liền sợ dược hiệu qua còn không có phát huy tác dụng, chạy nhanh dẫn đường vân thư như thế nào làm. Vân thư cũng không biết, lúc này mặt nàng đỏ bừng, như là uống say giống nhau, chỉ có ánh mắt thanh minh vô cùng. Nghe được hứa phu viên nói, nàng đi theo làm theo, khởi điểm không quá sẻ, có thể tưởng tượng đến chính mình học tập thân thể gân mạch vận chuyển, đột phát kỳ tưởng xác nhập nàng ngân châm trị liệu khi thích du tẩu lộ tuyến. 10 giây qua đi, cái gì cảm giác đều không có. Vân thư không buông tay tiếp tục nếm thử. Bên hai hứa phu viện thanh âm đã nôn nóng lên, ngươi đừng đứng bất động a. Này viên dược là hắn cắn răng moi ra tới, ngày thường đều liên tiếp, mắt thấy này dược hiệu thời gian trôi qua một nửa, Vân thư còn không có động tĩnh, đó là nóng nảy, hận không thể chính mình thế nàng cấp dùng. Vân thư bị ồn ào đến đầu gốc trứng đau, đôi lông mày càng là run rẩy lợi hại, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Rốt cuộc một loại kỳ diệu cảm giác xuất hiện, nàng trong lòng vừa động, bắt lấy này ti cảm giác nghĩ đến hứa phu viễn liên tiếp nói nhắc tới phóng ổn, chiếu liền làm. Nàng động tác tiểu tâm cẩn thận, bởi vì khẩn trương con ngươi hơi hơi híp, khuôn mặt nhỏ thượng đều là nghiêm túc. Thẳng đến mũi chân một nhẹ, nàng thân mình chợt khinh bạc phiêu khởi, Vân Thư chỉ một thoáng trận to hai mắt, túi đầu nhìn lại, con mắt sáng trung đều là vui sướng. Nàng bay lên tới. Khoảng cách không cao, nhưng là lại có cái hơn hai thước bộ dáng. Nàng trong lòng kích động không thôi, đang muốn tiếp tục đề khí, dưới chân lại là trầm xuống, nàng sắc mặt biến đổi. Mạnh liệt không trọng cảm tiếp theo đánh lút lại, nàng rắn chắc ngã ở trên mặt đất, Ngơ ngẩn ngồi dưới đất, dưới thân đau đớn bất chấp đi cảm thụ, Vân thư lòng tràn đầy chỉ có vừa mới kia kỳ diệu cảm giác, nay liên không có sao, quá nhanh đi, Hứa Phu Viên đã là tiểu toái bộ chạy tới, đầy mặt hưng phấn, thế nào? Ta nói không tồi đi, mau nói cho ta nghe một chút đi vừa mới cái gì cảm giác, vừa mới ta Vân thư theo bản năng mở miệng, lời nói đến một nửa nhìn thấy Hứa Phu Viên chờ mong ánh mắt, chợt thấy không đúng. Đại ý thức được cái gì, nàng mắt hạnh đông dưng nhíu lại, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, người vô dụng quá. Hứa phu viện sử sốt, đánh ha ha, đương nhiên, đương nhiên dùng quá, không phải nói đây là ta làm dược. Trong mắt lại là trột dạ mười phần. Vân thư thiếu chút nữa không nhịn xuống từ trên mặt đất khấu khối bùn nện ở trên mặt hắn, sao có thể không minh bạch, chính mình bị người lấy đảm đương thực nghiệm tiểu bạch thử. Nàng đông dưng đứng lên, nhấc chân liền đi. Người sinh khí. Hứa phu viện xem mặt nàng vững vàng liền đi. Trong lòng ngảy dược chạy nhanh đuổi theo đi, ta không lừa người, này dược ta tìm người thử qua, cũng không có vấn đề gì, chứ bỏ. Còn chưa nói xong, liền ý thức được nói lỡ miệng, chính là đã chậm. Vân Thư bông dương dừng bước, lánh mắt nhìn gần mà đến, trừ bỏ cái gì. Hứa phu viễn nhìn chung quanh, ánh mắt lung tung bay, trong miệng rầm gì, nào có cái gì, ai làm dược không sai lầm, dù sao đều sống hảo hảo. Lại chết sống không nói những người đó kết cục. Vân Thư một bụng khí phát cũng không phải. Không phát cũng không phải, liền mắng thanh, lão lừa đảo. Nâng bước hướng trong nhà đi. Người nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu, ai là lao lừa đảo. Hứa phu viên cũng bị mắng sừng sốt, phản ứng lại đây, một trương mặt già đỏ lại bạch. Nhưng nhìn thấy vân thư liền đầu cũng chưa hồi, không cốt khí lại đuổi theo, được rồi được rồi, tính ta sai rồi. Bóng đêm hạ, một già một trẻ, một trước một sau, tại đây yên tĩnh ban đêm, dẫn phát rồi một chuỗi kéo dài không dứt cầu tê Mấy ngày kế tiếp, Vân Thư mỗi đêm vẫn sẽ đi theo hứa phù viễn học tập kinh công. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ khắc khẩu đấu võ mồm, nhưng một cái nguyện ý học, một cái cũng ở nghiêm túc giáo, còn tính tường an không có việc gì. Nàng đối nội lực trước sau sở không ra căn nguyên, học tập khi cũng ở nghiên cứu, nhật tử quá phong phú vô cùng. Ngẫu nhiên có rảnh lại cùng Tần Thị thảo luận hạ theo phẩm. Mấy ngày nay Tần Thị đối Vân Thư cấp đồ án mọi cách điều chỉnh, đảo cũng chỉnh ra không ít cá tính hình dạng, tích lũy xuống dưới làm tốt túi tiền đã là không ít. Vân Thư cũng không có nói cho nàng, nàng đề cập cửa hàng sớm đã mua, giá cả so với lúc trước mua cấp vương tải phong dùng sân còn một quý. Chìa khóa làm hai thành, ngày hôm qua đi chấn trên đính chút triển lăm giá, tính toán Tần Thị lại làm vài thứ, liền đi khai trường. Mau đến hoàng hôn khi, Tần Thị đã đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, bởi vì lại quá không lâu Vân Phong liền phải trở về. Tựa hồ theo thời gian chuyển rời, Vân Phong công tác thời gian cũng quy luật lên. Vân Thư rõ ràng nhìn thấy hắn đại ca ánh mắt mỏi mệt từng ngày ít đi Hẳn là thích hứng. Chính là trên mặt thiếu ngày xưa đối sinh hoạt sức sống, nhìn có chút trầm mặc. Nàng ngồi ở cửa nhà tiểu băng ghế thượng, chống cầm trầm tư, chậm nhìn thấy nơi xa đi tới một người, theo bản năng nhìn qua đi. Từ ngày ấy nghiêm ngọc đào cấp tần thị nói còn tưởng lại đến sau, nàng đem những lời này cấp phát huy tới rồi cực hạ. Vân thư buổi sáng còn không có lên, liền nghe được nàng cùng tần thị nói chuyện thanh âm, lại sau đó chính là chọn nàng ở nhà khi, tới cái tiện đường ngẫu nhiên gặp được. Tuy là Vân Thư chưa cho nàng hòa nhã, cơ hồ không đáp lời, nhân ra làm theo vẫn là vừa nói vừa cười. Lần trước đụng tới Lưu Hồng Thiện, hắn còn hỏi Vân Thư khi nào cùng nghiêm người nhà quan hệ hảo. Hắn nói mấy ngày nay người trong thôn đều đang nói, Vân Thư một nhà cùng nghiêm người nhà đi rất gần, làm người không thể tưởng tượng. Cho nên Vân Thư liền tưởng nhìn một cái kia nữ nhân có phải hay không lại tới nữa. Nhưng lần này lại không phải, cái gọi là nhắc tào tháo đó là tào thao đến, lại đây người không phải nghiêm ngọc đào, mà là Lưu Hồng Thiện. Có thể là trước vài lần, Vân Thư quá mức chú ý trong tay hắn thư. Lưu Hồng Thiện là không tay tới, nhìn thấy Vân Thư ở cửa, đó là nở nụ cười, còn không có lại đây. Liền nghe được hắn thanh âm trước chuyển tới, ngươi ở nhà, ta tới tìm ngươi liêu điểm sự. Chính văn chương 106 nhàn ngôn thoái ngữ. Thái độ tùy ý như là nói giỡn. Vân Thư lắc đầu bật cười, đứng lên. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lưu Hồng Thiện người này, chỉ cảm thấy hắn ổn trọng thành thục có lãnh đạo lực. Nhưng ở chung lâu rồi, Vân Thư mới biết được. Người này trong xương cốt hẳn là cái rất có hài hước cả người. Ít nhất nói với hắn lời nói cho người ta cảm giác sẽ không quá nghiêm cẩn bản khác, ngược lại tùy ý thực. Hắn nói cùng vân thư liêu điểm sự, thật đúng là chính là liêu sự. Từ trong nhà nàng thiếu gì không thiếu gì, đến thích hứng không thích hứng, cơ hồ đem người một nhà thăm hỏi đủ. Chúng ta thôn kỳ thật khá tốt, người không có việc gì có thể khắp nơi nhìn một cái, hoặc là đi xa càng nói càng nhiều, kia lời nói thao thao bất tuyệt. Vân Thư liền sợ hắn cho tới trời tối còn không nói rõ ý đồ đến, dứt khoát làm rõ. Lưu thúc, ngươi cũng đừng quay vào. Nói đi, ngươi tới tìm ta hẳn là không phải tìm ta nói chuyện phiếm đi. Lưu Hồng Tiện buốt cái mũi dừng một chút có vài phần xấu hổ, hắn đang định lại lưu vài câu đem để tài chuyển qua đi, không nghĩ tới bị Vân Thư nhìn thấu mục đích của chính mình, liền cũng không pha trò. Trước xem xét buồng trong, thấy Tần Thị ở phòng bếp vội vàng, lúc này mới nhìn về phía Vân Thư nói, kỳ thật cũng không đại sự, ta chính là muốn hỏi một chút. Sư phó của ngươi trong tay nhưng còn có việc. Cái gì việc? Vân Thư bị hỏi ngây ngẩn cả người. Lưu Hồng Thiện cụ cụ giải thích nói, buổi sáng ta đi ngô ra nói học đường sự, liêu khởi lần trước ngươi nương lần trước bị dược quán khó xử, đỗ thu đề ra câu sư phó của ngươi thu mua dược thảo, ta liền nghĩ đến hỏi một chút việc này có phải hay không thật sự. Vân Thư ánh mắt hơi lóe, nàng liếc mắt Lưu Hồng Thiện, thấy hắn rõ ràng còn có chuyện nói, liền hàm hồ nói, là có việc này, sư phó của ta thấy ta nương bị, bị khuất. Xem ở ta mặt mũi thượng cho cái này con đường, làm sao vậy? Nguyên lai like là cái dạng này. Lưu Hồng Thiện dừng một chút, hình như có chút ngượng ngùng mở miệng, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút sư phó của ngươi, còn thu không thu này đó. Chấn trên dư thị dược quán không phải đổ sao, ta xem mọi người đều tổn không ít hóa, liền nghị sư phó của ngươi có cần hay không? Lời này nói rất có trình độ. Vân thư nơi nào nghe không ra, Lưu Hồng Thiện là muốn cho nàng sư phó mua này đó dự thảo. Chỉ là nói dễ nghe. Biến thành hỏi nàng sư phó có cần hay không, tựa hồ biểu hiện này tôn trọng giống nhau. Liên nói, sư phó của ta không thiếu dự thảo, nhưng muốn thu cũng không phải không thể. Lưu Thúc như thế nào quản khởi việc này? Nàng rất tò mò. Ta là thôn trưởng sao, trong thôn mà cũng không thể dùng, thuê thôn khác giá cả lại cao, đại gia chỉ có thể làm chút mặt khác, ta nghĩ có thể hỗ trợ liền giúp giúp đội. lưu Hồng Thiện nói tùy ý. Vân Thư lại nghe ra tới, hắn đây là vì thổ địa hư hao sự cảm thấy đối thôn dân có hổ thẹn. Xem hắn thiện tình vì thôn dân rung động, vốn định khó xử hạ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nếu lưu thúc mở miệng, ta liền hỏi một chút, ngày mai ta lại nói cho ngươi kết quả. Lưu hồng thiện trên mặt tươi cười rõ ràng liền nhiều lên, ngươi nhưng đến giúp đỡ nói nói lời hay, những cái đó dược thảo số lượng không phải rất nhiều, chủ loại đầy đủ hết, nếu thu cũng tỉnh sư phó của ngươi sự. Vân thư biểu môi không nói chuyện, bất việc những lời này, chỉ là nàng lừa gạt tần thị. Nếu thật yêu cầu dược thảo, nàng hoàn toàn có thể ở không gian gieo trồng Thấy Lưu Hồng Tiện còn chưa đi, vân thư đó là những mày, Lưu Thúc còn có việc. Cũng không phải, chính là nghiêm gia. Ngươi chú ý điểm, mấy ngày này thôn lời đồn đãi rất nhiều. Tuy rằng đại gia không phải ý xấu, nhưng lời nói không thấy được dễ nghe, ngươi là cái khai sáng, Lưu Thúc biết ngươi không để trong lòng, nhưng ngươi nương tốt xấu là cái phụ nhân, ngươi nhớ rõ nhiều chú ý điểm. Lưu Hồng Tiện trần chờ nói xong, lại cảm thấy chính mình nói nhiều, mắt thấy thiên cũng đen, minh bạch chính mình lại ngốc tại này cũng không tốt, liền đi rồi. Vân Thư nhìn chầm chầm hắn bóng dáng tùng khởi mày đẹp. Đây là Lưu Hồng Thiện lần thứ hai đề cập nghiêm gia, Vân Thư tự nhận là nàng cùng Trần Phượng một nhà không có gì hảo liên lụy, nhưng hắn như vậy vừa nói, làm Vân Thư cảm thấy không đúng chỗ nào. Vẫn là ngày mai liền đi nghe một chút, rốt cuộc đại gia nói đều là cái gì không dễ nghe lời nói. Lại là một ngày, trời trong nắng ấm. Thái Dương không có mấy ngày trước đây khô nóng, ngược lại nhiều điểm khí lạnh, từng ngày phản phất cùng vào thu giống nhau. Sông nhỏ bên cạnh. Mấy khối bị nước sông cỏ rửa sạch xe đá phía trước. An mặc đơn giản phương tiện tiểu vu thôn thôn dân đang ở giặt quần áo nói chuyện hiếm. Nội dung đơn giản chính là như vậy mấy thứ. Ai ai cô nương gả cho cái như thế nào nam nhân. Nơi nào đêm qua hai vợ chồng lại cãi nhau. Cuối cùng ai để tài vừa chuyển liền cho tới nghiêm ra. Ngọc đào kia cô nương lớn lên là không tuổi, chính là tâm cao điểm. Trước kia lão nhìn đến nàng cùng chấn trên những cái đó các tiểu thư một khối, đáng tiếc vận khí thật sự không hảo nha. Kia phụ nhân cảm thán. Trước hai ngày dư thị dược quán sự bọn họ cũng đều biết, nghiêm ngọc đào cùng đối phương đi rất gần, nào biết liền có chuyện. Kỳ thật Trần Phượng Phu Thê tuy là cực phẩm, nhưng này đại nhân sự không thể liên lụy hải tử. Nghiêm ngọc đào ngày thường ở bên ngoài lại sẽ là người, thấy trong thôn người đều sẽ kêu một tiếng, đại gia đối nàng ấn tượng còn có thể. Một người khác lại không tán đồng, cái gì vận khí không tốt, còn không phải chọn. Nhà ta cô nương nếu là có chấn trên nhân ra cầu hôn, xem ta không nhanh nhẹn đáp ứng, đâu giống nhân ra. Chọn tới chọn đi một cái không thấy thượng. ngư khí lại là phiếm toan. Phần 67 Nhà ngươi cô nương khá tốt nha, lần trước không phải nói tốt, đối phương còn có thể, ngươi liền hạt bẻ đi. Muốn ta nói cô nương này ra thẳng đến giúp chồng dạy con là được, tổng so với kia ra hảo đi. Kia ra, ngươi cũng nghe đến những lời này đó. Một người khác dối cánh tay chạm chạm mở miệng người. Cũng không phải là, giống như cùng đùi ra liên hệ thượng, nghe nói dùng thủ đoạn. Chắc không được lão nhìn thấy kia cô nương đi chấn trên, nàng nương như thế nào cũng không quản quản. hừ, có thể phàn thượng cao chi, ai còn quản, quản này đó. Nếu là ta cũng vui, mỗi ngày gì sự không làm ở nhà chơi. Nói như vậy còn không bằng ngọc đào nha, ta nghe nói Trần Phượng không biết quọng dây thần kinh nào không đối làm ngọc đào đi kia ra đạo khiếm đâu. Lần trước đụng tới nàng hồng con mắt từ kia ra ra tới, hỏi nửa ngày không nói chuyện, phỏng chừng là bị khi dễ. Mấy người càng liêu càng ham say lại không nhìn thấy một cái cách đó không xa một bóng hình đã đứng hồi lâu. Cũng không phải là, Ngọc Đào là tâm khí cao chút, nhưng tốt xấu là chúng ta nhìn lớn lên, nàng một cô nương ra nguyện ý tới cửa xin lỗi, lại vẫn bị khó xử, mới đầu ta cảm thấy kia ra cô nương rất văn nhã hòa khí. ngư khí có chút không thể tưởng tượng. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nhân ra là ngoại lai, ai biết trước kia làm gì. Cái này ta thật đúng là nghe được một ít, cái kia tiểu loan thôn trường trung các ngươi hiểu được không, hôm trước hắn cùng ta hỏi thăm kia nữ nhân Đường sông thượng phụ nhân nhóm thanh âm đem nước sông lưu động thanh đều đè ép đi xuống, các nàng không kiêng nể gì đàm luận, giao lưu từng người nghe được môn luận. Vân Thư nghe xong một hồi, liền không lại nghe. Nàng đã hiểu biết Lưu Hồng Thiện vì cái gì sẽ nhắc nhở nàng, những lời này toàn bộ đều là nhằm vào nàng, chính mình là không đệ bụng, nếu là Tần Thị nghe, không chừng sẽ như thế nào khó chịu. Nàng tha rằng chính mình chịu ủy khuất, cũng không muốn nhìn đến nhi nữ bị người làm khó, khẳng định sẽ không làm bộ không nghe được. Việc này có chút phiền phức đâu. Vân Thư cao mày, hắc mâu trung hiện lên suy nghĩ sâu xa. Chính văn chương 107 khác tâm tư. Nghiêm Ngọc Đào từ trấn trên trở về, thủ đoạn treo một cái tiểu xảo rổ, nhìn đến đi ngang qua thôn người, buồn bản mặt nháy mắt biến thành gương mặt tươi cười, giọng thấp ôn nhu hâu người nọ đã thanh, "Hà thúc." Đối phương cũng nhìn thấy Nghiêm Ngọc Đào, hướng nàng cười xua xua tay, "Ngọc Đào đã trở lại, lại giúp ngươi nương đi trấn trên bán đồ vật, thật là hiểu chuyện hài tử." Đi xa thanh âm kia tưởng còn ở lầm bầm lủ bầu. Nghiêm Ngọc Đào nhìn đối phương thân ảnh nhìn không tới, mới dỡ xuống trên mặt tươi cười, nàng hơi hơi nâng cảm, duỗi tay đùa bỡn mặt sườn một sợi tóc dài, trong mắt là đắc ý tự mãn quan mang. Nàng mới sẽ không nốc đến cùng nàng nương giống nhau, khắp nơi nói người nhàn thoại, không làm người nọ xui xẻo không nói chính mình phản bị người chán ghét. Cái gọi là người thông minh nên giống nàng như vậy mới là. Bất quá tưởng tượng đến vừa mới đến chấn trên phác cái không, Nghiêm Ngọc Đào sắc mặt lại không hào lên. Dư gia như thế nào kết tội nàng hỏi thăm nửa ngày cũng không động tĩnh, càng tìm không thấy Dư Thúy Lan tung tích. Nàng là xem qua Dư Thúy Lan cùng Bùi Nhị Thiếu cùng nhau trường hợp, kia Bùi Nhị Thiếu đối nàng thực hảo, mặc dù nàng đều nhìn Dư Thúy Lan thượng không tới mặt bàn, kia Bùi Nhị Thiếu đều chịu đựng, xem đến nàng ghen ghét lại hâm mộ, không biết ảo tưởng quá nhiều ít tự, bị Bùi Nhị Thiếu quan tâm nhìn chăm chú người là nàng. Bất quá nàng thích nhất vẫn là Bùi Lại Thiếu, Bùi Nhị Thiếu rốt cuộc quá mức nó nớt, chính mình vẫn là thích càng thêm ổn thỏa một ít. Phát giác có chút tưởng thiên, nghiêm ngọc đào gò má ửng đỏ. Nàng kỳ thật tưởng chính là, bùi nhị thiếu như vậy để ý dư Thúy Lan, mặc dù dư già sẻ ra chuyện, hắn cũng không đúng đối dư Thúy Lan ngồi xem mặc kệ. Nàng đã hỏi qua, bùi nhị thiếu thương đã hảo, cho nên hôm nay mới dậy sớm đi chấn trên chạm vào vật khí. Chính là vẫn như cũ không động tính. Lần đầu nàng hoài nghi chính mình có phải hay không xem kém, kia bùi nhị thiếu kỳ thật căn bản là không thèm để ý dư Thúy Lan. Nàng lắc đầu nghĩ, mặt mang khuôn mặt u sầu chợt nhìn thấy vào thôn kiểu biên đứng cái hình bóng quen thuộc, đó là trong lòng vừa động đi qua. sông nhỏ hạ nguyên bản nói chuyện phiếm vụ nhân nhóm, nay sẽ mỗi người khuôn mặt tưởng đỏ hào không xấu hổ. liên ở vừa mới các nàng liêu đến lửa nóng thời điểm, đỉnh đầu chợt truyền đến một đạo thanh âm, thanh thúy lại đột nhiên đánh các nàng một cái trở tay không kịp, các vị thầm thầm đang nói chuyện chút cái gì? các nàng ngẩng đầu nhìn lại, liên nhìn thấy nghị luận nửa ngày vai chính liền đứng ở cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn các nàng. Một loại nói nói bậy bị người giáp mặt chảo bao xấu hổ cảm nháy mắt đánh út lại, các nàng chỉ phải cười gượng, không liêu cái gì, người chừng nào thì tới, chúng ta cũng không chú ý. Rõ ràng có chút ngượng ngùng. Vân Thư làm bộ nhìn không tới các nàng xấu hổ, khỏe môi cong khúc cong, vừa tới không bao lâu, thấy thẩm thẩm nhóm liêu đến vui sướng liền không quay dậy. Nàng như vậy vừa nói, mấy người càng không hảo hẽ răng ta nương ăn uống không tốt, ta đi chấn trên mua chút điểm tâm, ta cấp thẩm thẩm nhóm liêu một ít. Vân thư khảo thuật từ sau lưng lấy ra mấy đề điểm tâm, cũng theo lời lưu lại một ít đưa đến bờ sông, mấy cái phụ nhân hơi có chút luống cuống tay chân, không biết nên cái gì nói cái gì. Nàng luôn nói còn phải đi về, hướng tới mấy người cười cười thượng tiểu. Lại vào lúc này, sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm, vân thư, ngươi cũng sớm như vậy nha. Vân thư nghe được thanh âm này khi mày hơi hơi trọn cao. Kỳ thật lưu hồng thiện nói cho nàng có lời đồn đại sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là nghiêm ngọc đảo. Cái gọi là lời đồn đãi cũng có cái trước sau, không có người ta nói, là sẽ không có người truyền thai. Rõ ràng nàng rất ít cùng nữ nhân này nói chuyện, lại truyền ra nàng từ chính mình ra đi ra ngoài đôi mắt hồng bộ dáng, vậy nói rõ cùng nàng có quan hệ. Nghe được đối phương chuyện gì đều không có dường như kêu chính mình, nàng cũng quay đầu lại, nhìn về phía đối phương, đạm cười nói, nhàn tới không có việc gì, khắp nơi đi một chút. Thật sự hào hâm mỗi người, mỗi ngày có thể ở nhà, nhưng ta còn muốn giúp đỡ ta nương bán đồ vật. Nàng thẻ lưới, vẻ mặt đơn thuần phung tạo, phản phất thiệt tình hâm mộ vân thư giống nhau. Lại không biết hà hạ phụ nhân nghe ánh mắt liền quái chứ. Nếu không có vân thư vừa mới đưa điểm tâm sự, nghe thấy lời này các nàng sẽ giác nghiêm ngọc đảo bị trần phượng bức cho vất vả, mà vân thư sống cùng đại tiểu thư dường như, theo bản năng vì nghiêm ngọc đảo cảm thấy đau lòng. Nhưng có vừa mới sự, các nàng biết vân thư là từ chấn trên trở về, hơn nữa nhân gia vẫn là lo lắng nhà mình nương ăn uống không hảo riêng đi trấn trên. Quang này phân hiếu tâm đặt ở nhà mình cô nương trên người là nhìn không tới. Trong lòng lập tức liền không đối vị. Nghiêm Ngọc Đào còn không biết trước sau, phát giác có người nhìn chính mình, mới nhìn thấy phía dưới phụ nhân, cũng là cười gật đầu. Lại không biết mọi người đối nàng chính chửi thầm, đáp lại nhàn nhạt, nhạt. Vân Thư cười cười nhìn một màn này, cố ý cất giấu tay háo hạ điểm tâm, không có tiếp Nghiêm Ngọc Đào nói, hướng tới mấy cái phụ nhân lại cười cười, xoay người liền đi rồi. Lại là như vậy. Nghiêm Ngọc Đào tươi cười có chút cứng đờ. Nàng liên tiếp bị vân thư lãnh đạo, chán ghét nhất chính là nàng làm lơ chính mình bộ dáng. Nàng bắt lấy rổ tay hơi hơi buộc chặt, chờ nhìn không tới vân thư bóng dáng, mới bình tĩnh trở lại, túi đầu, tựa lầm bẩm, vân thư mội mội tựa hồ không thích thôn, ngày thường đối ta như vậy liền thôi, đối người khác cũng như vậy, nhưng không tốt lắm đâu. Như là vô tình, nàng sau khi nói xong lại nhìn hà tiếp theo mắt, trong miệng nói không thèm để ý nói, biểu tình lại hủy khuất cực kỳ. Thầm thầm nhóm bội đi, ta trở về giúp ta nương. Nghiêm Ngọc Đào thu hồi tầm mắt, tiểu bước rời đi. Hà tiếp theo đàn phụ nhân hai mặt nhìn nhau, bộ dáng so với phía trước càng quái. Này không nói nói dối đâu, nhân ra cô nương bị bôi nhỏ không nghĩ tranh khẩu cũng là cho nàng mặt mũi, nàng sao nói người không thích thôn. Ai biết được, đi xa Nghiêm Ngọc Đào còn ở vì vừa mới biểu hiện vừa lòng tự đắc, lại không biết hôm nay thời cơ không đúng, nàng một phen vất vả không những không có tác dụng mà liên lụy chính mình. Bên kia, Vân Thư đi ở trên đường, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là tính toán đi một chuyến lưu hồng thiện ra. Nàng tới cửa sau, cũng không quẹo vào, nói thẳng hôm qua hắn đề cập dược thảo sự tình. Ngươi là nói sư phó của ngươi đáp ứng rồi. Lưu hồng thiện trên mặt vui vẻ. Vân thư gật đầu, ngữ khí lại là ngạo kiều, lưu thúc không phải làm ta giúp đỡ nói chuyện, sư phó của ta từ trước đến nay đau ta, ta đều đề ra, hắn liền tính là chết tiền cũng sẽ đồng ý. Trong lòng lại đối chính mình lúc này làm vẻ ta đây có chút phím ác, nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình. Nàng lại nhìn xuống, tiếp tục nói, Lưu Thúc hiện tại đi nói cho đại gia đi, ta coi bờ sông liền có không ít người, ta đi ngang qua khi nghe được các nàng nói việc này, hẳn là rất sốt ruột. Lưu Hồng Tiện vẫn luôn cảm thấy Vân Thư nhìn mặt lãnh tâm nhiệt, nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra cảm kích lên, hành, ta liền trước đi một chuyến, ngươi, nếu không cùng ta đi. hắn tưởng chính là Vân Thư một nhà ở trong thôn thực sinh, lần này nàng thuyết phục sư phó thu thôn người thảo dược, nếu là cùng nhau nói không chừng còn có thể gia tăng hảo cảm. Ai ngờ đến Vân Thư lại cự tuyệt, nói đúng không thích Trương Dương, Lưu Hồng Thiện liền cũng không vì khó nàng, nghị chính mình nhìn phát huy liền hảo. Vân Thư cùng Lưu Hồng Thiện một khối ra ra môn, nhìn thấy Lưu Hồng Thiện vẫn như cũ đi trước bờ sông, nàng ánh mắt nhìn nơi xa, bên trong giảo hoạt hiện lên. Chính Vân Chương 108 đổi mới hảo cảm. Sông nhỏ biên, nói chuyện phiếm phụ nhân nhóm bởi vì vừa mới bị Trảo Bao nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Các vị đều ở nha. Lưu Hồng Thiện tới thời điểm, các nàng chính trò chuyện mặt khác sự. Hắn trợt ra tiếng, ngược lại đem một đám người hoảng sợ. Thôn trưởng A, ngươi sao tới, hôm nay không đi khuyên đại gia học đường sự. Một phụ nhân thấy thế trêu kẹo nói. Thôn người đều biết Lưu Hồng Thiện đối học đường này khối thực để ý. Hắn nguyên bản chính là cái học sinh, giống như bởi vì trong nhà quan hệ không đi tham gia khoa cử. Lúc ấy mọi người đều nói, nếu hắn tham gia, Lưu ra phỏng trừng liền nhiều cái làm quan. Lưu Hồng Thiện giống nhau đều đối này đó trêu chọc không để trong lòng, lại đem trong thôn người chào khẩn vẫn luôn đề nghị làm cái học đường. Luôn nói đại gia cũng không cần cấp cái gì học phí, thấu tiền mua điểm sách vở là được, hắn đảm đương phu tử. Nhưng vừa lúc gặp trong thôn mà xảy ra chuyện, có điểm tiền dọn đi rồi, còn thừa đều là quá khổ nhật tử, căng thẳng thu điểm tiền toàn bộ đều đất cho thuê loại hoa màu, này đã hơn một năm sinh hoạt mới hảo một chút, cái nào bỏ được đem vất vả tiền lấy ra mua sách vở. Không phải nói học văn hóa không được, mà là bọn họ không có năng lực này. Trên đời này hàng năm tham gia khoa cử người nhiều đến không xuể. Này khảo chung có thể có mấy cái. Hoài như vậy tâm lý, đại gia đối Lưu Hồng Thiện cái này đề nghị cũng không phối hợp, nhưng hắn chính là không buông tay, một có rảnh liền tới cửa nói. Hôm nay cũng không phải là nói chuyện này, ta tới là nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Lưu Hồng Thiện cũng không để ý bị treo gẹo, ngược lại cười nói. Một đám người thấy hắn út út mở mở, cũng tới hứng thú, bao lớn tin tức tốt, đang giá chạy này một chuyến, ngươi nói trước nói. Mấy ngày hôm trước các ngươi không phải còn nhắc mãi trong nhà dược thảo không ai muốn. Hôm qua ta tìm người ta nói hạ, có người nguyện ý mua, các ngươi nói, này có tính không tin tức tốt. Nếu trong tay có cái cây quản, lưu hồng thiện này sẽ sợ là muốn lắc lắc. Thật sự, giá thế nào? Sẽ không theo địa phương khác giống nhau, để nặng cấp đi, chúng ta đây nhưng không bán. Mấy người có chút chú ý. Các nàng dược thảo đều là tốt, vẫn luôn phóng không phải không bán, mà là không tha. Những cái đó dược quán biết bọn họ cùng dư thị đi lại, cố ý lại thấp, thôn dân không khí lúc này mới không bán. Sẽ không, sẽ rửa theo dư thị y quán cấp giá cả mua đi. Lưu Hồng Thiện tự nhiên nghĩ tới này đó, hôm qua liền cùng Vân Thư đề qua. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc ngay sau đó vui sướng biểu tình, hắn ấy mắt sung sướng cũng thâm chút, đợi lát nữa tẩy xong quần áo, đều về nhà sưng sưng, số lượng báo cho ta, ta làm người tới thu. Phần 68 Thấy Lưu Hồng Thiện nói cùng thật sự giống nhau, mấy người chính là không tin đều tin. Vừa lúc quần áo cũng tẩy không sai biệt lắm, dứt khoát lung tung xoa ghi nhớ vắt khô trang hảo. Thôn trưởng nha, người rốt cuộc tìm ai nha, tốt như vậy còn không cho chúng ta ép giá. Có người chợt hỏi. Lưu Hồng Thiện liền chờ các nàng hỏi đâu, vừa nghe lời này, đó là vẻ mặt ý vị thâm trường, chờ kéo đủ mấy người lòng hiếu kỳ sau, mới chậm rãi giải, giải thích, thần thị ra vân thư bang nội, vân nha đầu tuổi tuy nhỏ lại không yêu khoe khoang làm nổi bận, ta kêu nàng tới nói, nàng không muốn, các người biết thì tốt rồi, nhớ do nhân ra ân tình. Lưu Hồng Thiện chính là muốn thừa cơ cấp tần thị một nhà kéo điểm hảo cảm, lúc này tự cô nói, lại không nhìn thấy một đám người nháy mắt xấu hổ phức tạp biểu tình. Chờ Lưu Hồng Thiện ngẩn đầu nhìn lại khi, các nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn liền lại nói, ta còn muốn thông chi những người khác, liền đi trước. Mấy người sửng sốt càng là sửng sốt, nói như vậy, là toàn thôn người thảo dược đều thu, kia thật đúng là giúp đại ơn đâu. Lưu Hồng Thiện đi rồi, các nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Ta phía trước còn nói người nói bậy đâu. Hiện tại khen ngược, nhân gia còn giúp vội nhìn một cái ta này há mồn nha. Trong đó một người vẻ mặt hối hận. Những người khác tuy rằng chưa nói, nhưng biểu tình cũng đều là lần đó sự. Các nàng chẳng những nói, còn nói không ít đâu. Phục lại nghĩ tới nhân gia cô nhi quả phụ cũng không dễ dàng, trong lòng đó là càng là không thoải mái. Cùng ngày giữa trưa, trong thôn dược thảo số lượng liền kiểm kê hảo. Lưu Hồng Thiện đem tụ tập dược thảo đôi ở cửa thôn cái hảo. Phục ghi nhớ số lượng đi tìm vân thư, Tần thị cũng ở. thư nhi Mau đi xem một chút thôn trưởng tìm ngươi chuyện gì. Tần thị sớm thành thói quen Lưu Hồng Thiện tới cửa tìm nữ nhi, nàng không phải không hiếu kỳ hai người nói gì, nhưng nữ nhi chưa nói, nàng liền không hỏi. Vân Thư vừa lúc ra tới hít thở không khí, nàng so tần thị còn trước muốn xem đến Lưu Hồng Thiện, chỉ là cố ý làm bộ không thấy được. Cấp hỏa hỏa tới cửa, khẳng định là chờ nàng sư phó mua dược thảo. Chờ tần thị nói, nàng mới cỏ tới cỏ lui đi ra ngoài. Quả nhiên, Lưu Hồng Thiện chính là tới đòi tiền. Vân Thư nghe được số lượng khi, hơi có chút ngoài ý muốn, lượng còn không ít, nàng tính tính, tổng cộng phải cho cái 672 bộ dáng, thấy tiền không nhiều lắm, liền đương trường cho hắn. Dược liệu phong không cần phải xem vào, sư phó của ta bên người kỳ nhân dị sĩ nhiều, buổi tối chính mình liền cầm đi, này đó tiền ngươi trở về phân đi, đều là sư phó của ta trước tiên cho ta. Vân Thư sợ hắn hỏi dược liệu như thế nào lấy đi, trước tiên tưởng hảo lý do. Lưu Hồng Thiện nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tiền. Hắn cho rằng còn muốn kéo mấy ngày, cầm tiền thời điểm, còn có chút không chân thật cảm giác. Vừa mới tới khi, trong thôn có mấy người còn hỏi, tiền khi nào có thể cho, chờ dùng, tân hương cái này đại gia hẳn là sẽ thật cao hứng. Lưu Hồng Thiện lại cùng Vân Thư nói vài câu mới rời đi, thấy hắn đi rồi, Vân Thư cũng lộn trở lại trong phòng. Thôn trưởng gần nhất tới rất cần. Tân thị thấy nữ nhi trở về, khinh phiêu phiêu nói câu. Nghe được lời này Vân Thư liền biết nàng nương tò mò Lưu Hồng Thiện tới mục đích, lại không hào hỏi. Liên cũng không giấu nàng, đem Lưu Hồng Thiện tìm nàng hỗ trợ sự tình, cùng với đáp ứng thu thôn người dược thảo sự tình đều nói ra. "Ta là nghe đô thu đề ra hạ, nàng bắt đầu cũng cùng ta nói rồi, nhưng nương không nghĩ phiền toái sư phó của ngươi, cho nên liền cự tuyệt." Tân thị nhưng thật ra nói một kiện làm vân thư ngoại ý muốn sự. "Nương không nghĩ quá phiền toái sư phó của ngươi, loại sự tình này là khá tốt, có thể hỗ trợ cũng đúng, nhưng nếu khó xử, thư nhi có thể không cần đáp ứng." Tân thị còn sợ nàng khó xử, nói câu cổ vũ nói Tuy rằng cái này sư phó là bịa đặt, nhưng nghe nàng nương như vậy vì chính mình suy nghĩ, vân thư chỉ phải cười nói, không có quan hệ nương, ta sẽ nhìn làm, sư phó của ta cũng không có khó xử. Nàng nói xong, liền lại thấu đi lên đánh giá tần thị theo một nửa hoa, thuận miệng khen một câu, tần thị liền lập tức bị mang chạy đề tài. Ban đêm, vân thư đem tần thị mấy ngày nay thành quả mua chốt lên, cẩn thận phân loại. Túi tiền tổng cộng theo 12 cái, có lẽ là thiên vị ra sơn hà, quang loại này đồ án liền chiếm chín còn thừa chính là mặt khác một loại nàng nhìn kia thẳng kết tâm tư vừa động tìm phía trước gửi không gian cùng loại nhan sắc cầm tuyến năm ngón tay phiên động gian một cái rất sống động trung quốc kết sôi nổi trên tay nàng đem đường con cùng túi tiền căng trùng khẩu trố liên tiếp lên nháy mắt liền thay đổi cái dạng phức tạp có quy luật trung quốc kết cùng thanh đạm đặc biệt túi tiền kết hợp liếc mắt một cái nhìn lại đó là mới mẹ đẹp nàng nhìn này đó vật nhỏ nghĩ chờ tần thị đem dư lại mấy cái túi thơm làm ra nàng ở điền bài thứ Liền trước đem thành phẩm đưa đến trong tiệm đi. Chính văn chương 109 lần đầu thực nghiệm. Gió đêm phơ phất, sông nhỏ biên một loạt cây liếu như hoa chi phấp phối cô nương, dối thon dài cánh tay lay động. Vân Thư đứng ở thụ bên trên chân vào ấn cánh tay nhiệt thân. Hôm nay riêng tới sớm 15 phút, tính đến bây giờ, đã qua nửa canh giờ, nhưng hứa phu viễn lại không xuất hiện. Có việc trì hoan sao. Nàng nhữ như mày, chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Một canh giờ qua đi, nơi xa vẫn là không có động tĩnh. Vân Thư đã suy xét muốn hay không đi trở về. Đúng lúc này, chiều hôm hạ rốt cuộc xuất hiện người nọ thân hình, nhưng nhìn kia thân ảnh cùng ngày xưa có chút bất đồng. Trước không nói nện bước lấy rất chậm, kia động tác cũng kỳ quái buồn cười. Duyên Hà này vốn là không dài một đoạn khoảng cách, hắn cùng đại cô nương dường như vừa đi dừng lại, nàng tựa hồ có thể lý giải hôm nay hắn vì cái gì đến muộn. Ngày đại thần, chờ hứa phu viễn lại đây, Vân Thư đó là không khách khí treo trọng. Lời nói rơi xuống hạ lại nghe đến trong không khí nổi lơ lửng như có như không huyết tình nàng mày nhăn lại nói bậy gì đó đâu bị điểm thương mông đau hứa phu viện thật xa liền dối một câu đến gần mới phát hiện hắn một bàn tay còn che lại mông không hề hình tượng đang nói vân thương nghe vậy chịu chịu khoe miệng ra mà không đứng đắn ra hỏa nay mông một từ ở cổ đại nếu là đối một nữ tử tới nói chính là trắng da chơi lưu manh thấy hắn tựa hồ bị thương không nhẹ lại thử nói nếu không đêm nay liền không học người tưởng mở Hứa phu viện nháy mắt gào to lên, hắn còn chờ đem mặt cấp chữa khỏi đâu, tức giận nói, ngươi cho rằng ta kéo miệng vết thương tới là tàn bộ, chạm Ma bộ, hút khí phun tức, đừng chờ ta thúc rủ. Tuổi còn trẻ tận nghĩ lười biếng, cứ như vậy còn muốn học khinh công, không được chờ ta đã chết. Kìa không rất đơn giản. Vân thư thuận miệng tới một câu. Hứa phu viện sửng sốt, mới ý thức được chính mình cho chính mình đào hố, mặt ra tối sầm, trong mắt đều trừng đến đỉnh đầu thượng, thở phi phì nói, ngươi liền tức chết ta đi. Vân Thư thấy hắn lót chân kiểu ngông quái đáng thương, cũng không cùng hắn xảo, tiếp tục vừa mới luyện tập. Kia khẩu quyết nàng đã có thể thuần thục ngâm nga, khí mạch từ nào bơi lội đi đâu, tuy rằng sờ không được nội lực, lại mỗi ngày bắt trước luyện tập. Không phải nàng tự đại, nếu lại đến một viên ngày ấy đan dược, nàng dám khẳng định chính mình sẽ không lại hướng về phía trước thứ như vậy chật vật. Tựa nghĩ đến đan dược, Vân Thư giật mình, nhìn nghiêng người ngồi ở bờ sông trên tảng đá hứa phu viễn, hỏi, lần trước cho ta đan dược ngươi dùng cái gì làm? Nàng vẫn luôn cảm thấy kêu cảm giác rất quen thuộc, mơ hồ có điểm manh mối, nhưng là tưởng cùng hứa phu viễn xác định hạ. Nào biết này vừa hỏi lại đem hứa phu viễn cấp hỏi lo lắng để phòng lên, hắn hoắc một chút đứng lên, đầy mặt phòng bị nhìn vân thư, cảnh cáo nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, đó là ta độc môn bi phương, ta chết đều sẽ không nói cho ngươi. Vân thư xem khỏe miệng vừa kéo, ngươi độc môn bi phương còn rất nhiều. Lần trước đó là ngoài ý muốn, nhưng thứ này, chính là sư phó của ngươi tới đều làm không được. Ngươi cho rằng sẽ y lý thuật liền cái gì đều sẽ, dưới bầu trời này không biết việc nhiều, sư phó của ngươi cũng không phải là văn năng. Hứa phu viễn nghe ra nàng ở châm trọc lần trước độc phấn sự, tiêu khoe miệng vẻ mặt ta là người từng trải ngự khi nói. Vân thư hận không thể lấy cái giày rách nện ở hắn kia thiếu tấu trên mặt. Vậy ngươi khẩn trương cái gì, còn không phải sợ sư phó của ta thật làm ra tới, ngươi mặt mũi không trô gác. Chê cười, ta có cái gì sợ quá. Hắn nói trợ từ quần áo tiếp theo sờ giơ tay đó là ném cái đồ vật lại đây. Vân thư theo bản năng nhận lấy, vào tay mềm của cuộn, cuộn. đúng là lần trước cái loại này thuốc viên. cầm đi xem đi. sư phó của ngươi nếu có thể làm ra tới, ta liền thiệt tình kêu hắn một tiếng sư tổ. ngươi này sư phó ta một khối cấp nhận. tự đại nâng cảm, hắn đầy mặt tự tin. so lần trước cùng Vân thư đánh đấu còn muốn cuồng vọng. Vân thư mục đích đã đạt tới, thu hồi thuốc viên khỏe môi hơi câu. phục nhìn về phía kia kiêu ngạo người nào đó. đúng rồi, nội lực tâm pháp ta đều nhớ kỹ. Kinh công ngươi lại biểu thị cho ta xem hạ, có lẽ về sau ngươi liền không cần tới. Nếu chỉ cần luyện ra nội lực là có thể dùng hắn giáo loại này kinh công, vân thư chỉ cần chính mình ở không gian luyện tập. Không cần thiết mỗi đêm đều ra tới, lén lút sợ kinh động người nhà. Hai thầy cho đều này thật xấu, cũng không biết từ đâu ra kiêu ngạo. Hứa phu viễn lẩm bẩm một tiếng, cũng không sợ vân thư nghe được, theo bản năng đứng lên, nhưng vừa mới chuẩn bị vật khí, chợt nghĩ đến cái gì, trên mặt tức khắc trồi lên một tia xấu hổ thiếu chút nữa đã quên, bị thân y lấy cốc người ám toán, hắn nội lực còn không có khôi phục đâu. nhìn thấy kia tiểu nha đầu chờ nhìn, hứa phu viên biết nếu là nói lời nói thật thế tất phải bị cười nhạo, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia không khéo, lại sau đó hắn thu tay chân, một bộ lao thần tự tại nhìn vân thư, ngươi lợi hại như vậy nào còn dùng ta biểu thị, chính mình chậm rãi học đi, ta cũng tưởng nghỉ ngơi mấy ngày. nói xong đó là hướng về phía vân thư xua xua tay, thế nhưng như vậy đi rồi, vân thư còn chờ xem. Thấy thế đầy mặt hát tuyến, này lao đông tây chẳng những lòng dạ hẹp hòi, tính cách cũng là thay đổi thất thường. Thầm nghĩ vẫn là chính mình sờ soáng hảo. Vân thư đối hứa phu viễn làm ra cái kia thuốc viên thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu có thể cung cấp nhất thời nội lực, như vậy có hay không khả năng càng dài một ít, cũng hoặc là vĩnh cửu. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy trong lòng kích động khó nhịn. Thường quy y thì thuật có lẽ không được. Nhưng nàng sở học trừ bỏ hai cái thế giới cơ sở y y thuật còn có không gian vị kia thần kỳ y y tu tiền bối sở lưu lại, tự nhiên phải nói cách khác. Nàng trở lại phòng, tiến vào không gian, đó là cầm kia thuốc viên sở soạn lên. Khí vị, hình dạng, nhan sắc cùng với độ ẩm, đều là phân tích dược liệu bước đi. Vân thư vốn là cảm thấy này hương vị cùng tính năng có chút quen thuộc, nghiên cứu nửa giờ sau liền có chút manh mối, mặt sau nàng thiết hạ dược hoàn một bộ phận để vào cuối cùng nhấm nuốt. Lại ôn lại lần trước cái loại này lực lượng dâng lên cảm giác. Dược lượng quá ít quan hệ, kia cảm giác hơi túng nước qua, hoàn toàn không thể hội lại đây. Vân Thư một bên hồi tưởng, một bên đi vào dược điển, đem cảm giác được hương vị cùng dược thảo so đối, cuối cùng chọn lửa ra mấy cây cùng loại dược thảo. Easy to tiền bối lưu lại chi thức nói cho Vân Thư, đại địa cấp đồ vật chất chứa muôn vàng bí mật. Nhìn như không chấp mắt tiểu thảo, chỉ cần xứng đối phụ liệu, giống nhau có thể trở thành mọi người đỏ mắt thần dược. Nàng hiện giờ làm dược vương chịu chính là cái này tôn chỉ, không cầu tốt nhất dược liệu, chỉ cầu chính xác nhất cách làm. Những cái đó quý báo dược liệu nàng là mua không được, chi bằng kết hợp dược tính chính mình làm ra tới. Phí nửa canh giờ tìm một đống dược liệu, Vân Thư tinh thần tỉnh táo, phá đi, điều chế, vẫn luôn bận việc đến mò hừng đồng khi, nàng làm một cái so hứa phu viễn cấp thuốc viên còn muốn khó coi dược viên. Nay đã là nàng trước mắt cảm giác được nhất tiếp cận phụ liệu, Vân Thư nhìn trong tay năm hắc gặp gệnh thuốc viên, âm thầm nuốt hạ nước miếng. Ăn vẫn là không ăn. Cuối cùng nàng bỏ vào trong miệng. Tần thị như thường lui tới thiên tờ mở sáng liền rời giường làm cơm sáng. Phần 69 Dĩ vãng lúc này, nữ nhi không sai biệt lắm liền nổi lên, nhưng chờ nàng đồ ăn đều làm tốt, lại còn không có nhìn thấy người ra tới. Chính văn chương 110 lòng dạ đàn bà. Với lúc Vân Phong xoa đôi mắt lại đây, Tần thị liền đối với hắn nói, Phong nhi, giúp nương xem hạ ngươi muội muội như thế nào còn không có khởi. Tuất nương. Vân Phong đánh ngáp đáp. Đi vào muội muội phòng, gõ môn, bên trong không động tĩnh, nghĩ hẳn là ngủ quá thuộc quên mất, liền lại hô vài câu, rốt cuộc nghe được đáp lại. Ai? Thanh âm kia nặng nề có chút áp lực, vân phong lần đầu nghe được muội muội loại này ngữ khí, như là cực kỳ không vui phát ra. Nghĩ lại lại tưởng, sáng sớm khả năng không lớn, có lẽ là chính mình nghe lầm, liền nói, cơm làm tốt, nương làm ta kêu người một tiếng. Ăn cơm sao? Trong phòng vân thư chửi thầm, liền cái dạng này đi ra ngoài đều có thể hù chết người còn ăn cái gì cơm đại ca ngươi nói cho nương ta còn có chút vây trễ chút tái khởi tới lại nói trong phòng lược trầm thanh âm tiếp tục truyền đến nói thanh âm kia phảng phất thật sự có buồn ngủ ngoài cửa vân phong còn nghe được nàng mệt ra rời tiếng thở dài vân phong cũng nhớ tới muội mọi trước kia đích sắc có tham ngủ thật xấu cũng không nghĩ nhiều vậy được rồi chợt đem lời nói chuyển đạt cho Tân thị Tân thị chỉ là bất đắc dĩ cười cười thật sự không có lại điều trong phòng vân thương nghe không được bên ngoài có người đi lại sinh ý Lúc này mới nhụt trí dường như ngồi ở ghế trên. Nàng đưa lưng về phía đại môn, túi đầu, đôi tay bụng mặt một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng. Cuối cùng vẫn là chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt đầu tiên là đỏ bừng đôi tay, xuống chút nữa, cánh tay cũng là phấn hồng một mảnh. Liên tính không chiếu gương, nàng đều biết chính mình mặt khẳng định cũng là đỏ. Cùng lúc đó, bụng cùng lửa đốt dường như, tuy rằng sẽ không đau đớn, cảm giác lại làm người thực khó chịu. Lần đầu tiên làm dược, thế nhưng liền thất bại còn đem chính mình biến thành này quỷ bộ dáng, Vân Thư cảm thấy có chút mất mặt. Cũng may giải dược đã phục, giữa trưa trước này thân màu đỏ hẳn là có thể khởi ra. Hy vọng nàng nương đừng lại đến tiêu mới là. Thở dài, Vân Thư ánh mắt càng thêm kiên định. Thất bại một lần, không có thể làm nàng từ bỏ. Cái loại này muốn chinh phục cảm giác ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến buổi sáng cũng không thể ra cửa, nàng rứt khoát lại vào không gian nghiên cứu lên. Mấy cái canh giờ dây lát qua đi, như mây Thư dự đoán tưởng tượng, không đến giữa trưa. Nàng ăn thuốc dẫn phát làn da đỏ lên vấn đề đã giải quyết. Nàng đứng ở nước suối trước mặt nhìn ảnh ngược chung làn da trắng non chính mình, quay đầu nhìn một lần nữa làm tốt dược. Ngoại hình vẫn như cũ xấu vô cùng, nhưng tài liệu đã thay đổi vài loại, nàng có cảm giác lần này sẽ không lại phát sinh đồng dạng sự tình, nhưng chính là như thế nào đều không thể hạ khẩu. Cuối cùng quyết định trước phóng một phóng. Giữa trưa cùng Tần Thị một khối ăn cơm trưa, Vân Thư lại trở về phòng. Đồng dạng dược tính, nàng lại thay đổi vài loại dược liệu, làm 4 năm loại thuốc viên tính toán chờ hai ngày tìm người thử một lần. Nay đêm, hứa phu viễn như phía trước theo như lời, không có lại đến. Vân Thư làm xong thuốc viên, chính mình ở không gian luyện tập một trận. Không biết có phải hay không ảo giác, hứa phu viễn đề cập cái loại này nội lực xuất hiện cảm giác, nàng tự hồ cảm nhận được, nhưng chỉ là hơi tung lướt qua, mau đến làm nàng hoài nghi chỉ là chính mình ảo giác. Nàng luyện tập hơn một canh giờ, tẩy tẩy ngủ, đồng dạng làm việc và nghỉ ngơi quy luật rằng co ba ngày, ngày thứ tư khi. Vân Thư dậy thật sớm chuẩn bị tiến chấn. Chỉ là còn không có ra cửa, liền đã xảy ra một sự kiện. Vân Thư, người đỗ gì tới? Sáng sớm đỗ thu liền tới rồi trong nhà, trước kia nàng cũng không phải không sớm như vậy quá, nhưng hôm nay hiển nhiên bất đồng. Vân Thư từ phòng thu thập một phen ra tới khi, vừa lúc cùng đố thu ánh mắt chạm vào vừa vặn, dị vãng nàng nhìn thấy Vân Thư tuy nói không thượng thích đến không được, nhưng đều là nhu nhu cười, giống một cái đặc biệt chi kỷ trưởng bối, nhưng hôm nay lại nhữ như mày. Trong ánh mắt tựa hồ bao hàm cái gì? đỗ gì? Vân Thư lại làm bộ không biết, như thường lui tới chào hỏi. đỗ thu lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng nhìn nhìn tần thị, hình như có lời nói không tiện mở miệng giống nhau. Vân Thư cũng là nhìn tần thị, làm sao vậy? Cái này tần thị nhìn cũng có vài phần xấu hổ, cuối cùng vẫn là nói, người đố gì hôm nay chuẩn bị tiến chấn, tính toán giúp ta bán phía trước theo sống. Nói tới đây liền chưa nói, Vân Thư lại nghe minh bạch. Cho rằng tần thị là khó mà nói nàng không cho bán theo sống lời nói, liền nhìn về phía đỗ thu giải thích, đố gì, chuyện này ta nương còn không có tới kịp cùng ngươi nói, tú lâu cấp giá cả quá thấp, ta không tính toán làm nương lại bán, phía trước phiền toán ngươi. Há liêu đô thu lại như mày, ngữ khí tựa không thế nào vui vẻ, như thế nào thấp. Theo sống bản thân bán không cao, tần tỷ giá cả ta cùng tú lâu nói chuyện hồi lâu, nhân ra mới đáp ứng lần sau chứng giới, này đều nói tốt. Mặt sau càng nói thanh âm càng thấp. Nghe rất bất mãn bộ dáng. Tân thị xấu hổ cười cười, vân thư lại nháy mắt như mi. Đố gì? Vân thư thanh âm cũng không có phía trước hòa khí. Nàng đạm thanh nói, người khác có thể nói như vậy. Ngươi là xem qua ta nương theo phẩm, hẳn là biết nàng theo phẩm không thể so người kém. Đồng dạng là vất vả làm ra đồ vật, vì sao càng muốn nàng giá thấp bán ra. Ta biết ngươi vì ta ra suy nghĩ, nhưng này bán rẻ đồ vật dưỡng ra sống tạm việc, vẫn là tính. Đỗ thu sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tuy rằng bởi vì hai nhà có nhân duyên mới cho nhau hỗ trợ, nhưng chỉ cần là nữ nhân, tổng hội cho nhau đua đòi. Đỗ Thu vừa mới nhất thời nghĩ sao nói vậy, lời nói không nói thẳng, Tần Thị có lẽ nghe không hiểu, Vân Thư lại nghe ra, nàng kia áp đảo Tần Thị phía trên nói. Phòng trưng là làm theo sống nhiều năm, cảm thấy Tần Thị theo linh hoạt nghỉ bán ra là đương nhiên, cho nên thấy nàng bởi vì giá cả thấp mà không bán có chút khúc mắt. Vân Thư có thể lý giải nàng trong lòng, chính là lại sẽ không chịu được. Tần thị ở bên chạy nhanh lôi kéo nửa nhi cánh tay, nàng đã nhìn thấy Đỗ Thu sắc mặt không được tốt. Nửa ngày, Đỗ Thu vẫn là đã mở miệng, thanh âm rõ ràng thấp rất nhiều, ngươi vẫn là hài tử, nơi nào hiểu được sinh kế nhiều khổ, chuyện này ngươi nương còn chưa làm quyết định, ngươi có thể nào thế nàng nói sống. Vân Thư quả thực muốn cười. Lúc này đây Tần thị sợ nàng lại nói không dễ nghe lời nói, vội vàng tiếp nhận lời nói cha, Đỗ Thu nha, kỳ thật, chuyện này thư nhi cùng ta thương lượng quá, là ta đồng ý. Nói xong này đó, Nhìn thấy Đỗ Thu kinh ngạc ánh mắt, nàng dừng một chút lại nói, ngươi giúp ta, ta cảm kích ngươi, nhưng ngươi cũng biết nhà ta tình huống, thư nhi nàng cũng là đau lòng ta mới như vậy làm. Tân thị nói ra nói liền mềm mại rất nhiều. Đỗ Thu biểu tình đẹp rất nhiều, cuối cùng nàng cũng thở dài, vậy được rồi, nếu là ngươi quyết định, ta cũng không hảo cường bách, ta đi trước chấn trên. Tân thị gật đầu, đưa nàng ra cửa khẩu, trước khi đi Đỗ Thu dừng một chút, quay đầu lại nhìn mắt Vân Thư, ánh mắt kia nhìn thông cảm rất nhiều cảm xúc. Nàng tự hồ đối tần thị nói gì đó, thanh âm vùng địa cực, Vân Thư đã trở lại nhà chính, chỉ nghe được non nửa câu. Có này phúc khí thì tốt rồi. Mơ hồ chỉ nhìn thấy tần thị cười cười, kia tươi cười phảng phất bỏ thêm đường, hạnh phúc mà thỏa mãn. Đỗ thu cũng không hề chú ý, đi theo cười cười, sau đó rời đi. Vân Thư đứng ở cửa nhìn một màn này, thấy tần thị lộn trở lại, đối với nàng cười nói, người đô gì mới vừa nói hâm mộ nương có cái hảo nữ như đâu. Dứt lời cả khuôn mặt đều mang lên tươi cười. Vân thư sửng sốt, tâm tình nhưng thật ra phức tạp chút, nàng cho rằng vừa mới nói những cái đó, Đỗ thu sẽ đối nàng có ý kiến đâu. Chính văn chương 111 Đỗ thu tâm tư. Kỳ thật Đỗ thu là thật sự chú ý quá. Nàng từ tần thị trong nhà rời đi, trong lòng còn có chút không thoải mái. Nhưng ngấm lại, lại cảm thấy không có tư cách. Kỳ thật nàng che giấu một chút việc. Lần trước thế tần thị lấy theo sống đi bán, phụ trách mua sắm tú nương tựa đối tần thị theo sống rất có hứng thú, cùng nàng đề qua. Nếu có thể kéo dài như vậy lui tới, sẽ cho nàng một ít chỗ tốt. Đỗ thu lần đầu gặp được loại chuyện tốt này, thấp thỏm gian lại chờ mong, mỗi ngày đếm nhật tử, thật vất vả tới rồi thời gian, liền sáng sớm đi tìm tần thị, nào biết tần thị rồi lại không bán. Cho nên lúc ấy nàng có chút nhịn không được cảm xúc, nhưng hiện tại ngẫm lại, càng cảm thấy đến chính mình có chút đê tiện. Tần thị đối nàng thực hảo, trừ cái này ra nàng nữ nhi vân thư cũng cứu tiểu chuột hai lần, mà nàng chỉ nghĩ làm chính mình trong nhà quá hảo một chút. Lại không nghĩ tới người khác. Hiện giờ cũng hảo, tần tỉ có cái hảo nữ nhi, hiểu được đau lòng nàng, nhưng chính mình đâu. Nghĩ đến vài tuổi nhi tử, còn có trong nhà cỏ ăn cỏ uống thế hệ trước, cùng với không muốn chịu khổ lao công, đô thu thâm giác thật đáng buồn. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn quá, nàng cho chính mình đánh cổ vũ, bước chân không khỏi nhanh hơn. Tiểu chuột còn ở nhà, trong phòng hai cái lao nàng không yên tâm, vẫn là sớm chút bán xong theo sống gấp trở về đi. Bên kia... Vân Thư cứ theo lẽ thưởng công đạo một câu làm tần thị một người ở nhà nhớ rõ đóng cửa, liền ngâng bước qua chấn trên. Trên đường gặp được đi môn đi hết nhà này đến nhà kia Lưu Hồng Thiện, nhìn hắn vẻ mặt suy sút, thở ngắn than dài bộ dáng, thuận miệng hỏi nhiều câu, mới biết được học đường sự lại bị tự tuyệt. Vân Thư nghe muốn cười. Lưu Hồng Thiện một lòng muốn làm học đường sự nàng lược có nghe thấy, không nghĩ tới hắn rất chấp nhất. Tiểu vu thôn nhiều như vậy hộ hô ứng không có một nhà, hắn cứ theo lẽ thường ba ngày một lần tới cửa làm tư tưởng công tác ngay cả vân thư loại này không quan tâm này đó người đều nhịn không được tâm sinh bội phục này đến không ít kiên nhẫn đi ta đời này đều cái gì tâm nguyện nghị sinh thời ở trong thôn nửa cái học đường nhìn bọn nhỏ có điểm tiền đồ cũng liền thỏa mãn không hổ là đọc sách thanh này khát vọng đều cùng người khác không giống nhau vân thư thấy hắn vẻ mặt trinh trọng cũng thu vui lùa tâm học đường sự ta cảm thấy được không lưu thúc không buông tay có lẽ là đúng lưu hồng thiện nghe ánh mắt hơi lóe thần sắc vui mừng nhìn vân thư Đây là lần đầu có người trực diện duy trì hắn, nếu không phải nhìn vân thư trở đi đi chân trên, hắn rất có đem người mang về trường liêu chính mình ý tưởng xúc động. Gót vân thư nói rời đi khi, lại nghĩ đến cái gì, lộn trở lại thân mình tới câu, không bằng có rảnh tới giúp giúp ta đi, nếu nói tốt, thôn nói không chừng là có thể hào lên, ngươi người một nhà ở nơi này cũng thoải mái. Nguyên bản chỉ là một câu vui đùa lời nói, vân thư lại giật mình. Trong óc đông dưng xẹt qua nàng đại ca đầu giường cất dấu thư một màn. Nàng nhớ rõ tần thị từng đề qua, đỗ thu nói Lưu Hồng Thiện từng là học sinh, từ nhỏ đó là đọc đủ thứ thi thư, nhưng khoa cử là lúc bị người chèn ép sau lại liền trở về thôn, mặt sau kế tục hắn cha thôn trưởng vị trí, ở tiểu vu thôn liền như vậy qua xuống dưới. Hiện giờ 40 có thừa, lại vẫn là quang côn một cái, nghe nói duy nhất hy vọng chính là làm cái học đường. Phía trước vân thư khịt mũi coi thường, hiện giờ nàng lại tin. Ta suy xét suy xét. Nàng nói, xoay người rời đi. Lưu Hồng Thiện lại ngây ngẩn cả người, nhìn kia tiêu sai bóng dáng, hồi lâu chợt lắc đầu cười. Nay học đường việc, người khác đều không giúp được, nàng một tiểu nha đầu nơi nào có thể thành. Nha đầu này phỏng trừng là đậu hắn, liền không đem Vân Thư nói suy xét nói để ở trong lòng. Vân Thư đuổi tới chân trên, Thái Dương còn không có ra tới. Nàng mở ra tân cửa hàng môn, nhìn trong phòng đã rửa sạch sạch sẽ, liền hờ khép hít thở không khí, chính mình đi cách đó không xa thợ một phô. Nàng đính làm triển làm giá đơn giản. Ngày hôm qua cũng đã làm tốt, nhìn thấy vân thư tới, lao bản đem vân thư nhiều cấp bạc lui về, lại mướn mấy cái công nhân cho nàng đưa đến trong tiệm. Phần 70 Đồ vật không ít, dọn vài lần mới dọn xong, công nhân đều đi rồi, lao bản nhìn này một phòng cái giá, tò mò hỏi vân thư, ta nói cô nương, ngươi đây là dùng để làm gì đó. Ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy đem nhà ở bãi thành như vậy. Muốn nói kỳ quá đi, thứ này bãi lên có quy luật lại đơn giản, càng xem càng thuận mắt. Muốn nói đẹp. Hắn phía trước nghe qua đây là muốn khai cửa hàng, như vậy bãi tựa hồ không hợp với lẽ thường. Vân thư chính bút này đó cái giá, tấm ván gỗ đều là màu gốc, thủ công thực hảo, cùng nàng đoán trước tương đồng. Nghe được lão bản nói, nàng động tác dừng một chút, cũng không mặt khác tác dụng, chính là phóng điểm đồ vật, qua mấy ngày liền khai trường, nếu là có hứng thú, đến lúc đó không ngại đến xem. Vân thư làm giá gỗ khi, đưa tiền rất hào phóng, kia lão bản đối nàng ấn tượng phi thường hảo, nghe nàng cố ý út út mở mở Thật đúng là sinh ra vài phần tò mò, một ngụm đồng ý, kia cũng đúng, ta liền chờ coi nhìn ngươi này bán cái gì thứ tốt, nếu là không quý, này đệ nhất đơn sinh ý ta liền bao. Lão bản họ trương, tổ tông đều là thợ mộc ở chấn trên làm nhiều năm, làm người cũng coi như nhiệt tâm. Vân thương nghe ra hắn hảo ý, không keo kiệt lộ ra tươi cười, kia khởi đầu tốt đẹp không khí vui mừng, liền chờ trương thúc ngươi tới dính. Muốn muốn, đối phương cười gật đầu, xoài bước rời đi. Vân Thư lại kiểm tra rồi phòng ở nơi khác, nên làm cho đã dùng, chính là nhìn trống rỗng góc, cảm thấy còn thiếu cái đồ vật. Nàng đem cửa hàng khóa cửa hảo, tính toán đi phụ cận đi dạo, nhìn một cái có hay không đẹp cái chai. Nàng không gian có không ít dược liệu nở hoa, bộ dáng không thể so xem xét trùng loại kém, vừa lúc còn có đuổi trùng tránh muỗi tác dụng, lộng mấy buồn đặt ở cửa hàng, rất cần thiết. Chính phía trước đám đông ồn ào, Vân Thư lười đến qua đi, liền lại gần đây gốm sứ phô nhìn vài lần. Cuối cùng chọn mấy cái màu trắng ngả cái miệng nhỏ bình mua. Cái chai thể tích đại, Vân Thư lấy có chút khó khăn. Cũng may khoảng cách cửa hàng không xa, lại đi vài bước cũng có thể đến, nàng liền cẩn thận đi tới. Lại vào lúc này, phía sau chuyển đến một tiếng kinh hô, cô nương mau tránh ra. chợt vừa nghe đến thanh âm, Vân Thư cũng không biết là kêu chính mình, nàng tiếp tục ngâng bước chính đi phía trước đi tới. Thẳng đến phía sau mạnh mẽ mà đến, nàng thân mình bỗng dưng đi phía trước một phát, trong tay cái chai cơ hồ là thoát ly bay ra nhấc chân ngăn trở, cánh tay trái thuận thế một vớt, Vân Thư kinh hồn táng đảm tiếp được, đại cái trai tường an không có việc gì khi, nàng tư thế cũng rất xấu hổ. Hai chân chỉnh một chữ mã mở ra, thượng thân cơ hổ nhào vào trên đùi, rõ ràng cảm giác được bốn phía tầm mắt dày đặc, nàng căng da đầu chống mặt đất đứng lên, tính toán nhìn xem là cái nào không có mắt đẩy nàng. Một cái ăn mặc màu xám rộng thùng thình áo choàng trung niên nam nhân, thân xác hoảng loạn đi phía trước hướng về phía, vừa mới đẩy Vân Thư, chính hắn cũng không đứng vững quỳ dạp trên mặt đất. Không biết quay đầu thấy được ai, vẻ mặt hoảng loạn, đứng lên liền phải chạy. Vân Thư theo bản năng nhấc chân qua đi, người nọ bị ngăn cản xuống dưới, đẩy ta, liền câu xin lỗi đều không có. Xin lỗi được rồi đi, cô nãi nãi mau tránh ra, kêu ôn thần tới a. Người nọ suốt ruột hoang mang rối loạn nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, quay đầu lại xem một cái, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nói chuyện đều nói năng lộn xộn lên. Chính văn chương 112 thiếu cái xin lỗi. Ôn thần, người nọ biểu tình hoảng loạn không giống trang. Vân thư xem tò mò, vừa vặn bên cạnh người qua đường tụ tập nghị luận sôi nổi, tựa hồ có người nào lại đây, nàng liền nhìn qua đi, tưởng nhìn một cái rốt cuộc là người nào đem hắn dọa thành như vậy, này vừa thấy đó là xử sốt, đám người này sẽ tự động tránh ra một cái lộ, lộ trung gian mấy cái thân ảnh vọt lại đây, an mặc cực kỳ quen thuộc, đúng là bùi phủ hạ nhân. Theo sau lại là một người đi ra, người nọ một thân trắng thuần trường bào, dáng người nhỏ dài, đôi tay đặt ở sau lưng, cánh môi hơi hơi nhếch, nhìn đến Vân thư. Đối phương cũng là sửng sốt, sau đó lộ ra một kia không mất lễ phép lại nhàn nhạt tươi cười. Vân cô nương, gương mặt kia Anh Tuấn trọng người chú mục bốn phía không ít nữ tử sớm đã ngưỡng mộ nhìn lại, hiển nhiên đều nhận ra vị này chính là Bùi Phủ đại thiếu gia Bùi Ngọc, chỉ hận không được kia ánh mắt có thể dừng lại ở chính mình trên người một hồi. Vân Thư cũng không dự đoán được, trung niên nam nhân trong miệng ôn thần là Bùi Ngọc, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, Bùi Ngọc căn cái nhỏ dài công tử giống nhau, lễ phép lại quân tử. Thừa hồ cùng ôn thần hai chữ không rình dáng nàng nhìn nhìn hai người cuối cùng vẫn là hỏi câu đây là Bùi Ngọc ở nàng do hỏi dưới ánh mắt nhìn đến cái kia bị vân thư ngăn lại lúc này lại run bẩn bật nam nhân vốn là tươi cởi cực nhỏ trên mặt nháy mắt như mây đen rơi xuống kia hai mắt thế nhưng cũng không có ngày xưa ô nhuận mà trở nên âm trầm đáng sợ hắn Thanh âm lạnh lẽo mà trầm thấp hãm hại lừa gạt món lòng mà tôi vẫn cô nương vẫn là tạm thỉnh rời đi đi để tránh bị thương ngươi lần đầu nhìn đến như vậy Bùi Ngọc Vân thư sửng sốt hồi lâu, phản ứng lại đây, đang muốn gật đầu, chợt thoáng nhìn kia trung niên nam nhân trong lòng ngược suy đồ vật lộ ra một góc, chờ nhìn đến là lúc nào, nàng trong lòng vừa động, nhấc chân tiến lên, ở người nọ không phản ứng lại đây dưới tình huống, rút ra kia đồ vật. Hắc bạch giao nhau mạnh vải, lay động đông đưa, mặt trên bốn chữ quen thuộc vô cùng, hành ý yề tế thế. Vân thư sửng sốt, lúc này lại phát hiện một mặt cực kỳ sắc bén tầm mắt xem ra, nàng theo bản năng nhìn lại liền nhìn thấy bùi ngọc kia lạnh lẽo con ngươi từ người nọ trên người rời đi cuối cùng rơi xuống nàng trong tay đồ vật thượng. kia ánh mắt tựa so với phía trước còn muốn lạnh lẽo đáy mắt chán ghét không có chút nào che giấu cùng với nói nhằm vào chính là vân thư trong tay đồ vật chi bằng nói là thứ này chủ nhân nàng trong lòng chợt liền có chút khó chịu sắc mặt cũng quái dị lên bùi ngọc thấy nàng chậm chạp không đi ngược lại biểu tình phức tạp tức khắc nhíu mày vân cô nương nhưng còn có sự vân thư đang chuẩn bị nói chuyện kia trung niên nam nhân Lại nhìn thấy bùi ngọc đối vân thư vẻ mặt ôn hòa, chợt tiến lên, tránh ở vân thư phía sau, thấp giọng mà nói, cô nương giúp giúp ta, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, ngươi thay ta cùng bùi đại thiếu cầu cầu tình, ta bảo đảm về sau không bao giờ tới lương đình chấn. Hừ! Bùi ngọc hừ lạnh một tiếng, đánh gãy người nọ nói, hắn khỏe môi hiện lên một tiêu nghĩa mai độ cung, ánh mắt lạnh băng nhìn người nọ, ngươi biết rõ cố phạm, không đem ta bùi phủ để vào mắt, niệm ngươi là vi phạm lần đầu ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi muốn bảo đảm về sau không hề làm này gạt người nghề. Ngươi nọ lại đau khổ xin tha, nhưng tiểu nhân toàn dựa điểm này bản lĩnh dưỡng ra sống tạm, trăm triệu không thể nha. Bùi ngọc lại là cười lệnh, bản lĩnh. Hám hại lừa gạt, thảo gian nhân mạng, món lòng tồn tại, nhưng thật ra bị ngươi nói cao quý lên. Chính là... Ngươi tới. Thấy hắn không biết hối cải, bùi ngọc đã là không có kiên nhẫn, dứt lời hạ, cùng hắn cùng đi bùi phủ hạ nhân đó là tiến lên vây quanh đối phương. Vân Thư nhận thấy được phía sau người gần sát, theo bản năng tiến lên một bước, bên hai chỉ nghe được người nọ xin tha thanh. Nàng trong lòng đã là lửa giận tiêu đốt, đó là buông trong tay cái chai, cánh tay rỗi ra ngăn trở lại đây bùi phủ hạ nhân. Này nhất cử động làm chung quanh nhìn đến người đều bị kinh ngạc. Bùi ngọc cũng là khó hiểu, vân cô nương đây là ý gì? Bùi lại thiếu, trả lời vấn đề của ngươi trước, ngươi có không trả lời trước ta mấy vấn đề? Vân Thư nhàn nhạt nói, bùi ngọc từ nhỏ liền sẽ xem người sắc mặt. Mấy năm nay sớm đã luyện liền một đôi hỏa nhãn tỉ mỉ, nơi nào nhìn không ra vân thư trước sau biến hóa, cho rằng nàng phải cho đối phương cầu tình, mày theo bản năng níu lại, cái gì vấn đề? Ngươi trong miệng món lòng là chỉ du y y Không sai. Như vậy theo ý của ngươi, thiên hạ du y y đều là hãm hại lừa gạt người. Không sai. Cho nên, mặc dù người này xin tha, ngươi cũng sẽ không tha hắn, trừ phi hắn tử bỏ cái này nghề. Vân cô nương, ngươi có chuyện nhưng nói thẳng, không cần như vậy liên tiếp trả lời mấy vấn đề, bùi ngọc đã là nhận thấy được cái gì, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vân thư, phảng phất nhìn thấu hết thảy. nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không quậy vào. vân thư cũng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, nàng đón nhận bùi ngọc ánh mắt, làm lơ kia trong mắt sắc bén, gàn từng chữ một nói, bùi lại thiếu nhằm vào du y ta quản không thượng, có thể tin khẩu thư hoàng, vũ nhục cái này trước nghiệp ta lại không thể không quản. thấy bùi ngọc tựa muốn mở miệng, vân thư lại không cho hắn cơ hội ta thừa nhận du y đi hành sản xuất là có không ít bại hoại, nhưng là, cơ đua cả năm tới cấp du y tiến hành ác liệt định vị phương pháp, không khỏi quá mức tự đại, bùi lại thiếu từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hẳn là hiểu được phân biệt thị phi, nhưng hôm nay cách làm lại làm người khó hiểu, hay là bùi ra chính là như vậy dạy con tôn sao. Một phen nói cho hết lời, bốn phía đã lặng ngắt như tờ. Đại khái không nghĩ tới, sẽ có người gan lớn đến làm cho toàn bộ phố người trên mặt như vậy nghi ngờ bùi ra ra giáo. Hơn nữa vẫn là cái nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương. Dĩ vãng thí dụ chung, những cái đó nghi ngờ phản kháng bùi ra người không có một cái kết cục tốt, hiện giờ tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi bùi ngọc phát hỏa. Chỉ là đợi hồi lâu, sự tình vai chính trừ bỏ ánh mắt thâm điểm, sắc mặt rét lạnh điểm, thế nhưng không có phát tác. Vân cô nương, niệm ở ngươi đã cứu ta đệ đệ phân thượng, ta có thể coi như không nghe được vừa mới nói. Hồi lâu bùi ngọc rốt cuộc ra tiếng, có thể nghe ra thanh âm kia là áp lực cái gì. Mọi người lại nghe ra không biết tin tức, kinh ngạc không thôi, nguyên lai like này tiểu cô nương cùng đùi ra có sâu xa, trách không được to gan như vậy. Vân thư tức gửi, ngươi không cần xem ở ai phân thượng, ta nói rồi nói chưa bao giờ sẽ thu hồi. Ngươi có thể nhầm vào người, nhưng không thể nhầm vào du Y cái này trước nghiệp, ngươi sinh ở phú quý trong gia đình, không biết kiếm ăn gian nan, nhưng ta biết sư phó của ta gian khổ. Hắn chính là một cái du Y chính là hắn không phải món lòng cũng không phải kẻ lừa đảo, ta lấy hắn vì vinh bốn phía không khí sớm đã đọc lại, vô số người trong lòng kinh ngạc, nguyên lai này tiểu cô nương sư phó thế nhưng cũng là du ý đi hề, khó trách dám như vậy cùng bùi đại đại sát thanh, Bội phục là lúc, không thiếu tiết hận giả, lấy bùi đại thiếu tính cách, chỉ cần là du ý đi hề. hơn nữa là hắn biết đến, không có một cái có thể trốn đến quá, cô nương này sư phó chỉ sợ là muốn xui xẻo tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đùi ngọc trong mắt cảm xúc quay cuồng, từ trước đến nay treo ở trên mặt tươi cười cũng biến mất sạch sẽ. Nhưng chính là như vậy, mọi người đều có thể nhìn đến Bùi Ngọc ở sinh khí, kia tiểu cô nương lại phản phất không thấy, ngược lại còn ở khiêu khích, Bùi lại thiếu, ngươi thiếu dù ý ý một cái xin lỗi. Chính văn chương 113 Bùi Ngọc xin lỗi. Xin lỗi. Trong phút chốc Bùi Ngọc con mắt sáng bên trong phong vân kích động, lại tại đây mênh mông là lúc, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, sau đó kia bộ dáng anh Tuấn Nam Nhân, lại là lôi kéo khỏe miệng cười. Nhưng ở người ngoài trong mắt, kia tươi cười lại so với không cười còn muốn cho nhân tâm kinh Bùi phủ hạ nhân thấy như vậy một màn, đã là hoảng loạn tối đầu, khẩn trương bộ dáng, hiển nhiên là nhận ra đây là bọn họ đại thiếu gia tức giận dự triệu. Nhưng Duy độc vân thư phảng phất không nhìn thấy giống nhau, còn trịnh trọng gật gật đầu, thiên hạ chức nghiệp toàn bình đẳng, lại cao quý ngành sản xuất đều không thiếu kéo chân sau người, ta chịu sư phó tri ân mới ở chỗ này dừng chân, không có khả năng đối bùi đại thiếu Vũ nhục sư phó của ta chức nghiệp việc ngồi yên không nhìn đến, cũng không thể gặp, chính mình không biết nhìn người mà giận chó đánh mèo người khác hành động. Trước nói lập trường, thuận tiện lại châm chọc Đùi Ngọc một câu, ở lương đỉnh trấn dám như vậy đối đãi hắn phỏng chừng cũng chỉ có Vân thư. Vân cô nương, ngươi sẽ vì chính mình xúc động hối hận. Đùi Ngọc rốt cuộc ra tiếng, thanh âm lại là vùng địa cực, kia mang theo trầm âm nói phảng phất là, là ám chỉ cái gì? Quanh mình người thấp giọng nghị luận lên, cơ hồ có thể xác định này tiểu cô nương muốn tao hương. Vân thư lại không sợ, nàng đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy nơi xa hừng hực chạy tới một người. Người nọ vừa lúc xem ra Đầu lại đây ánh mắt chứa đầy vui sướng, Vân Thư con ngươi khẽ nhúc nhích, không biết nghĩ đến cái gì, chợt nhìn về phía Bùi Lại Thiếu, khỏe môi cũng kéo ra một mạt độ cung. Phần 71. Vừa mới còn vẻ mặt kiên định ít khi nói cười tiểu cô nương, chính trọng chuyện lạ buông tàn nhẫn lời nói sau, chợt tâm tình hảo lên dường như hướng tới chính mình cười. Bùi Ngọc cũng khó tránh khỏi sửng sốt, hắn hồ nghi nhìn Vân Thư phản ứng, mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, phía sau vang lên một cái quen thuộc thanh âm, "Đại thiếu gia." Đại thiếu gia không hảo, nhị thiếu gia lại nóng lên. Tới người đúng là bùi phủ quản gia, bùi hạo hai ngày này luôn là nóng lên, tìm đại phu xem qua sau, lúc ấy là không có việc gì, dây lát lại tái phát, hắn đành phải ra tới tìm bùi ngọc. Nhưng là không nghĩ tới sẽ nhìn đến vân thư. Bùi ngọc nghe nói việc này sau, sắc mặt nháy mắt quỷ dị lên, hắn theo bản năng liếc hướng bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy vân thư con môi tươi cười càng sâu. Vừa mới chuẩn bị ở ngăn cản quản gia, nhưng đã chậm. Quản gia thật xa liền nhìn thấy Vân Thư, này sẽ liền quay đầu nhìn về phía Vân Thư, Vân cô nương cũng ở liền thật tốt quá, trấn trên đại phu đều tìm khắp, lại không biện pháp, ngươi có thể hay không giúp đỡ đi xem. Chút nào không ý thức được bên cạnh người biến hóa sắc mặt. Vân Thư cố ý nhìn mắt Bùi Ngọc sắc mặt, hướng hắn khiêu khích cười. Cuối cùng lại hòa khí đối quản gia nói, chính là toàn thân nóng lên, miệng vết thương khâu lại miệng vết thương có chút vỡ ra. Quản gia liên tục gật đầu, xem thần tiên dường như nhìn trầm chằm nàng, Vân cô nương nhưng có biện pháp. Có là có, chính là quản gia vừa nói bùi hạo nóng lên, nàng liền biết nguyên nhân. Nơi này không có hiện đại như vậy nghiêm cẩn tiêu độc chính tự, nay đó phú quý con cháu không giống thôn những cái đó làm việc người, sức chống cự lại kém, hơn nữa thời tiết nóng bức, nhiều hạng tình huống kết hợp dẫn phát rồi nhiễm trùng. Chính là cái gì? Quản gia truy vấn. Vân Thư lại ngẩng đầu nhìn về phía bùi ngọc, quả nhiên vẻ mặt của hắn càng không hảo, nàng biểu tình không tốt, Vân Thư trong lòng lại là vui sướng chính là Bùi Đại thiếu sẽ không nguyện ý tan này, du y y đồ đệ đi cấp Bùi Nhị thiếu xem bệnh, tuy rằng ta cũng tưởng hỗ trợ, nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ vẫn là tính, chính là đáng thương Bùi Nhị thiếu nàng nói xong lại tiếc hận lắc lắc đầu. Quản gia vẻ mặt một bức, "Juilie." Y y. Vân cô nương sư phó là Juilie. Y y. Hắn thật đúng là không biết, hắn cùng Đại thiếu gia vẫn luôn tưởng trong thôn xích cước đại phu đâu, kia không phải bọn họ Đại thiếu gia ghét nhất đám người sao? Lần trước đem kia khế nhà mang về khi, nhà hắn Đại thiếu gia còn hỏi câu Vừa nghe vân cô nương nói hắn sư phó muốn khai hiệu thuốc, lúc ấy liền miễu mi. Tuy rằng này du ý thì cùng xích cước đại phu bất đồng, nhưng nhà hắn đại thiếu ra lại chẳng phân biệt. Vân cô nương, bùi ngọc này sẽ nếu là nhìn không ra vân thư đánh cái gì chủ ý, hắn liền sống hưởng phí nhiều năm như vậy. kia mắt trong lập lệ tinh quang xem ra, đã là nhìn thấu hết thảy Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nàng chiêu thức ấy chơi cực hảo. Vân thư giả vờ không biết, đơn thuần ngừng đầu hỏi, làm sao vậy bùi đại thiếu. Xin lỗi sự ngươi không muốn liền tính, ta này gia đình bình dân nào dám cùng bồi ra đối nghịch. Cùng lắm thì về sau ta cùng sư phó của ta vòng quanh đi, dù sao dù y yẻ này ngành sản xuất cũng không thể bảo đảm ai đều thích không phải sao. Bùi Ngọc khẽ miệng hơi chịu, nhìn kia cười như bách hoa nở rộ tươi cười, hắn trong lòng kia khẩu khí phát cũng không phải không phát cũng không phải, cuối cùng trước bại hạ trận, ngươi không cần như vậy, ta thừa nhận lúc trước lời nói có điểm trọng, ta có thể xin lỗi. Người chung quanh lại bởi vì những lời này hít hà một hơi. Này vẫn là cái kia bùi đại thiếu. Như vậy chán ghét du ý người, lại đồng ý cùng du ý hề đạo hiểm Tưởng biết nhiều hơn bùi ngọc đây là vì chính mình đệ đệ, cảm thán một câu huynh đệ tình thâm, nhưng phần lớn người lại cảm thấy kia tiểu cô nương quá lợi hại. Nói miệng không bằng chứng, ta như thế nào biết bùi đại thiếu có thể hay không thu sau tính sổ. Vân Thư được một tức lại muốn tiến một thước nói, lời nói đều nói, nàng muốn hiệu quả tự nhiên cũng đến đáp. Bùi ngọc hiển nhiên biết nàng mục đích, đôi lông mày hơi hơi chịu động. Sau đó xoay người hướng phía sau đám người. Mọi người còn tưởng rằng đây là phải bị giận chó đánh mèo, theo bản năng nhấc chân chuẩn bị rời đi, nào biết Bùi Ngọc mặt sau phản ứng lại làm hắn ngốc lăng. Hắn mắt trong quét về phía mọi người, trên mặt không mừng không giận, chỉ có kia thanh truyền thanh âm chậm rãi nói ra, "Bùi Mộ nhân gia phụ nguyên nhân đích xác đối du y yẻ nhiều có khắc nghiệt, hôm nay ở chỗ này, đối bị Bùi gia khó xử quá du y tỏ vẻ xin lỗi, nếu cảm thấy không cam lòng, nhưng thượng Bùi gia thảo muốn bồi thường, Bùi Mộ sẽ không khó xử." bao gồm. Sau này cũng sẽ không. Mọi người thổn thức không thôi, bùi lại thiếu thật là xoay tính. Bên kia lại ở chửi thầm, chỉ cần là cái thông minh, thà chết đều sẽ không đi bùi ra thảo muốn cái gì bùi thường đi. Vân cô nương, ngươi còn vừa lòng. Bùi ngọc xem ra. Vân thư những mày, trong lòng đối vị này bùi ra người thừa kế càng là bùi phủ, này có được giãn được tính cách cũng không phải là ai đều có thể dưỡng ra, nhưng cũng đủ để thuyết minh đối phương lòng dạ sâu đậm. Biết lại khó xử liền quá mức Nàng dứt khoát hướng tới quản gia đi đến, đi trước nhìn xem nhị thiếu ra đi, Ngươi nói vấn đề, sư phó của ta đã dạy ta xử lý như thế nào, lần này cũng không cần làm phiền hắn lão nhân ra. Quản gia nghe được kia thanh thúy thanh âm phục hồi tinh thần lại, nay sẽ đạo ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tìm đòi nghiên cứu tầm mắt ở trước mặt tiểu cô nương trên mặt sẽ qua, trong mắt bội phục chợt lóe mà qua. Hắn ở bùi phủ nhiều năm như vậy, làm chính mình đại thiếu ra như vậy buông dáng người, cũng chính là có nàng làm được. Cái kia trung niên du ý ý nhìn thấy vân thư phải đi còn hoảng cùng cái gì dường như, vừa định qua đi lại bị bùi ra hạ nhân ngăn lại, trong đó một người quát lệnh, không nghe hiểu đại thiếu ra nói sao, không tìm ngươi sự, còn không đi. Ngươi nọ sửng sốt nửa ngày, sau đó bay nhanh mà chạy. Bui ngọc trầm mặc nhìn một màn này, hắn đôi tay bung ra, trên mặt cảm xúc tựa hồ không có phía trước như vậy trầm, nhìn thấy bên người khe khẽ nói nhỏ, hắn con ngươi nhàn nhạt đảo qua, mọi người đó là chạy nhanh tàng ra. Tuy rằng vừa mới sự không phải bùi lại thiếu tác phong, nhưng bùi ngọc chính là bùi ngọc, bọn họ cũng không dám như vậy lớn mật trêu chọc. Chính văn chương 114 lại lần nữa tới cửa. Bùi trong phủ này sẽ loạn làm một đoàn. Bùi nhị thiếu hai ngày này chung đã nóng lên ba lần, rõ ràng không lâu trước đây còn hảo thật sự người, một phát nhiệt liền thần trí không rõ, hai ngày chung trong chân chấn ngoại đại phu qua lại chạy, lại không có một cái có thể trị tận gốc. Mắt thấy quản gia mang theo người trở về, mắt sắc nhìn thấy bên người đi theo cái cô nương. Gặp qua vân thư, đó là che miệng, hiển nhiên nhớ tới không lâu trước đây kia không thể tưởng tượng một màn, chưa thấy qua, còn lại là tò mò. Này thời điểm quản gia không đi tìm đại thiếu gia, tìm cái cô nương ra làm cái gì. Quản gia biểu tình có chút khẩn trương, hắn bay nhanh quay đầu lại nhìn mắt ở phía sau không xa đại thiếu gia, muốn nói lại thôi. Bùi hạo nóng lên toàn thân nóng bỏng, phía trước dùng còn có điểm hiệu quả biện pháp trực tiếp không dùng được, việc này kinh động lao ra, hắn không yên tâm một hai phải lại đây nhìn. Nhưng kia thân mình lại thổi không được phong, này sẽ còn ở nhị thiếu gia sân đợi, này một hồi đại thiếu gia nhìn đến thế tất lại muốn phát hỏa. Mấy người đi vào bùi hạo sân khi, cửa đứng rất nhiều hạ nhân. Bùi ngọc đi nhanh tiến lên, không cần phải nói lời nói, cũng không tức giận, mọi người đó là nháy mắt an tĩnh lại. Vân Thư nhìn mọi người trong lòng run sợ bộ dáng, hơi hơi nhúng mày. Này bùi đại thiếu tựa hồ rất có uy nghiêm. Chợt thoáng nhìn phía trước một năm mại lão nhân đứng ở cửa ho khan không ngừng. Vân Thư bị kia tê tâm liệt phế thanh âm kinh ngạc, chính suy đoán người kia là ai, liền cảm giác được sau lưng tiếng gió vừa động, nàng một quay đầu, buồn ở phía sau bùi ngọc thế nhưng đi lên trước tới, ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm kia ho khăn người, trong mắt không vui rõ ràng. Ta nói rồi bao nhiêu lần, lao ra không thể thấy phòng, còn không đem người đỡ vào phòng. Bùi ngọc thanh âm không trầm, lại không giận tự uy, hai cái nha hoàn bạch trên mặt trước, lại bị bùi lao ra ngăn cản. Vân Thư thế mới biết. Vị này nhìn tuổi rất lớn người lại là bùi ngọc phụ thân, bùi ra chân chính trưởng quản người. Nhưng nhìn, tựa hồ một chút uy lực không có, so với nhi tử bùi ngọc, hắn kém, cỏi không phải nhỏ tí tẹo. Bùi lao ra ho khan vài tiếng, nghẹn ngào giọng nói nhìn nhi tử, xua xua tay, không được, hạo nhi tỉnh ta liền đi, liền không đi vào, này một thân bệnh khí lại chuyển cho hắn liền phiền thoái. Bùi ngọc nhăn không có, vốn định nói cái gì, nhưng nhìn thấy nhà mình thân cha kia đầy mặt lo lắng biểu tình, liền không mở miệng. Chỉ là công đạo hạ nhân cầm cái lớn lên áo gió cho hắn che đậy. Vân Thư tâm tư sớm đã chuyển chuyển lên, này bùi lao ra nhìn cùng bệnh nan y y à, dường như, sắc mặt lại không thành vấn đề, hẳn là điều dưỡng ra tật xấu, đùi da lớn như vậy thế, liền không tìm đại phu nhìn một cái. Lúc này quản gia đã đẩy cửa vào nhà, Vân Thư bất chấp nghĩ nhiều, theo đi vào. Trong phòng tràn ngập nồng đậm dược khí, tuy rằng cửa sổ mở rộng ra lại không tác dụng. Vân Thư nhíu mày hướng trong. Nhìn đến hai cái nhà hoàn dùng thủy không ngừng cấp trên giường bùi hạo trà lau trên mặt mồ hôi, nàng liền để sắt vào nhìn nhìn. Bùi hạo sắc mặt có chút tái nhợt cả người có vẻ có chút xứng vụ. Phía trước cho hắn làm phẫu thuật địa phương, dùng chăn mỏng cái, tựa không có mặc áo trên. Vân Thư làm hai cái nha hoàn lui ra, xúc lên chăn nhìn lại, liền nhìn thấy miệng vết thương giữ tợn xương to. Nàng đang chuẩn bị duỗi tay đi ấn, liền cảm giác được bên cạnh không ít người nhìn chằm chằm, quay đầu nhìn lại. Đuôi ngọc cùng quản gia còn có hạ nhân đều nhìn nàng vươn tay vẻ mặt muốn nói lại thôi. Phong kiến mê tín hại chết người. Nàng thu hồi tay, nghĩ nghĩ đối quản gia nói, ta muốn một gian phòng trống, một ít thảo dược. Đến nỗi miệng vết thương, không thể trực tiếp dùng thủy. Đi phòng bếp tìm chút muối ăn ngâm mình ở trong nước một lần nữa trả lao. Nàng nói xong, quản gia đó là phân phó nha hoàn, đều nghe rõ đi, đi làm theo. nha hoàn chạy nhanh trả lời lui ra. Bùi Ngọc cũng là phân phó người đem cách vách phòng hơi làm rửa sạch, nghe được vân thư niệm một trôi rực danh, mà kia hạ nhân không nhớ kỹ, hắn liền đi theo lặp lại một lần, đối phương lúc này mới ghi nhớ. Vân thư ngoại ý muốn nhìn bùi Ngọc liếc mắt một cái, nàng vừa rồi theo bản năng nói phải dùng đồ vật, ngữ tốc có điểm mau, hạ nhân không nghe hiểu thực bình thường, không nghĩ tới hắn thế nhưng nhớ kỹ. Tự đấy lòng khen một câu, bùi đại thiếu trí nhớ không tồi. Vân cô nương khen, chỉ là ngày thường yêu cầu nhớ rõ đồ vật nhiều, thành thói quen. Bùi ngọc nhưng thật ra khiêm tốn. Phong đã rửa sạch hảo, đồ vật cũng chuẩn bị tốt, vân thư hơi làm dừng lại, đó là đi cách lách, vào nhà tiền đề tỉnh không thể bị quấy rời, bởi vì nàng cũng không phải là thật sự đi làm dược, mà là muốn đi không gian một chuyến. Cửa phòng gắt gao đóng cửa, mơ hồ nghe được bên trong động tĩnh. Quản gia đứng ở cách đó không xa, hỏi hướng nhà mình thiếu ra, đại thiếu ra, phía trước ngươi không phải rất thích vân cô nương, hôm nay như thế nào? Bùi ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý cho người ta như vậy hảo giác, nghe thấy cái này từ ngữ, hắn còn sửng suốt. Trong óc lại không tự rác sẹt qua trên đường nàng vẻ mặt không sợ, đầy mặt rào hoạt bộ dáng. Trong trí nhớ, ở chính mình trước mặt rất sống động khuôn mặt, tựa hồ chỉ có nảy một cái. Hắn liễm hạ hai mắt, che khuất trong mắt lập lệ quan mang, thấy quản gia còn nhìn chính mình, nhàn nhạt đổi đề tài, người ở bên ngoài chờ, ta đi thư phòng một chuyến. Quản gia lúc này mới nhớ tới. Mỗi ngày buổi sáng đại thiếu gia đều phải ở thư phòng xử lý các thôn trang cùng cửa hàng đưa tới sổ sách Hôm nay là ra cửa thăm dò tân cửa hàng lúc này mới trì hoãn Hiện tại đều đã trễ thế này, chỉ sợ hôm nay lại muốn vội đến cơm trưa không kịp ăn Cũng đã quên vừa mới nói nhàn thoại, chạy nhanh nói, thiếu gia nhanh vội đi Nhị thiếu gia bên này ta sẽ nhìn, một có tình huống lập tức liền đi nói cho ngươi Bùi ngọc gật gật đầu, ánh mắt lại ở phía trước cửa phòng nhìn thoáng qua Sau đó lại chuyển tới cửa bị nha hoàn đỡ ngồi ở ghế trên bùi lao ra, thức ánh mắt điểm, có việc tìm ta. Dứt lời nâng bước rời đi. Quản gia nhìn nhà mình thiếu gia rời đi, thẳng đến nhìn không tới người, mới thở dài. Lao ra bộ dáng này, nhị thiếu gia lại vô tâm sự nghiệp, mấy cái huynh đệ nhưng thật ra có ra tâm, nhưng đều ước gì bùi gia đổ vật cho bọn hắn phân điểm. Mấy năm nay nếu không có đại thiếu gia trong ngoài tự tay làm lấy nhìn, bùi gia đã sớm bị chia cắt. Phần 72 Quản gia là từ nhỏ ở bùi ra lớn lên, hiện giờ tất nhiên là ngóng trong bùi Gia hảo. Nghĩ nhà mình đại thiếu gia đều tới rồi thích hôn tuổi, lại không có một chút phương diện này đi tứ, hắn liền thế lao ra sốt ruột. Vốn tưởng rằng vân cô nương đặc thù điểm, nào biết là chính mình nghĩ nhiều. Hắn lắc đầu, tự cố hao tổn tinh thần. Vân thư không nghĩ đi ra ngoài quá nhanh làm người hoài nghi, nàng đem bùi ra chuẩn bị dược liệu thu vào không gian, dùng không gian có sẵn thuốc mỡ. Đều là phía trước nhàn tới không có việc gì làm, chủ loại rất nhiều vừa lúc có một loại có thể tiêu sưng ngăn ngừa, bùi hạo này sẽ nóng lên chủ yếu là miệng vết thương khiến cho, chỉ cần miệng vết thương lý hảo, nhiệt khí liền sẽ tán, phỏng trừng những cái đó đại phu nhóm không nghĩ tới này một đầu, chọn sai chủ trị chỗ, lúc này mới lặp lại phát tác. nàng ở không gian đãi đủ một canh giờ, nửa đoạn sau thời gian là luyện quyền cước, ra tới khi cái chán còn mang theo chút hãn, mở cửa thời khắc đó quản gia nhìn nàng sắc mặt từng đỏ, cái chán tinh tế đều ước, vội vàng làm hạ nhân truyền đạt vẫn luôn thay đổi trà ấm. Ta trước cấp nhị thiếu ra nhìn xem, như vậy nhiệt đi xuống cũng không phải biện pháp. Vân Thư tượng trưng tính nhấp một ngụm, liền vào phòng. Nàng trì hoan cũng đủ lâu rồi, hiện giờ mặt ngoài công phu làm đủ, chị xong cũng nên trở về. Chính văn chương 115 bùi hạo thái độ. Lại không biết quản gia cho rằng Vân Thư này một canh giờ đều là ở phòng vì bọn họ nhị thiếu ra vội vàng làm dược, cảm xúc thâm hậu. Nhìn một cái này một thân hãn, Vân Cô Nương vẫn là thực thiện lương. Thiện lương Vân Cô Nương... Này sẽ chính sai xử nhà hoàn cấp đùi hạo thượng dược. Nàng nghĩ tới, tuy rằng tuyển đại phu này một hàng, còn là phải chú ý chút, có thể không động thủ liền không động thủ. Đều không phải là nàng sợ đồn đại vớ vẩn, mà là nhiều người một nhà, không hy vọng tần thị nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngự chính mình ngọc lòng. Húng chi không cần chính mình động thủ, nàng còn nhạc tự tại. nha hoàn phía trước liền rửa theo vân thư nói dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, đùi hạo miệng vết thương hiện tại đang xem tới đã không có ban đầu như vậy khủng bố. Có lẽ là có chút không thoải mái, hôn mê ngủ người, ân vài tiếng lại có chuyển tỉnh dấu hiệu. Vân Thư thấy sau, không nhanh không chậm làm nhà hoàn đồ thuốc mỡ. Hôm trước lên phố khi, nàng đi tìm vương tài phòng, đối phương làm việc nhưng thật ra lưu loát, nàng muốn cái chai đã làm một ít. Này đó làm tốt dược bản thân đều trang ở cái chai, chỉ là sợ lòi, nàng đến ra tới đặt ở quản gia chuẩn bị tiểu cái đĩa chung. Cùng Vân Thư phía trước làm thuốc mỡ là một cái màu sắc, đen nhánh khó coi, nhưng chỉ cần dùng liền sẽ cảm giác chỗ tốt. Quả nhiên, thuốc mỡ lao xuống không đến 2 phút, trên giường người mí mắt lại giật giật, phòng chừng là cảm giác được miệng vết thương lạnh lẽo, đôi mắt đã nửa mở. Nha Hoàng vừa lúc đổ xong dược đó là lui ra, Vân Thư đưa tới quản gia, hai người đứng ở mép giường nhìn. "Vân cô nương, ngươi này dược thật đúng là thần, mới như vậy một hồi thiếu gia nhà ta liền tỉnh." Quản gia vẻ mặt hưng phấn, thầm nghĩ vừa mới hẳn là muộn điểm lại làm người đưa lão gia trở về, hắn đợi hơn nửa canh giờ. Chỉ là vẫn luôn không có động tĩnh, thân thể cũng thật sự chịu không nổi, lúc này mới trở về. Vân Thư cười lắc đầu, không có như vậy thần, chỉ là tạm thời, muốn sáng nay khôi phục, tốt nhất mấy ngày nay không cần xuống giường. Kỳ thật chỉ cần những trùng, miệng vết thương không đến mức xưng thành như vậy, Vân Thư suy đoán vị này nhị thiếu ra phỏng trừng là hoạt động quá, hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Nghe ra Vân Thư ám chỉ, quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy ngày nay sự có điểm nhiều, nhị thiếu ra lại đối đại thiếu ra có điều hoán trách phía trước vẫn là hảo hảo, sau lại động khí cứ như vậy, hơn nữa nhỉ thiếu ra lại là cái lung lay tính tình, chúng ta này đó hạ nhân cũng là không biện pháp. Này đã xem như bùi ra bên trong sự tình, quản gia lại không bố trí phòng vệ nói cho Vân Thư nghe, phòng chừng là cảm thấy nàng không phải cái loại này lắm miệng người. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn nhẫn một chút. Vân Thư nhàn nhạt nói, vừa mới dứt lời, trên giường bùi hạo hình như có sở phát hiện mở hai mắt, kia con ngươi khởi điểm có chút hỗn độn. Sau dạo qua một vòng rừng ở quản gia trên người đó là thanh tỉnh. Hắn môi có chút khô, chỉ thấy môi ở động lại không thanh âm chuyển ra, đại khái là có chút nóng nảy dãy rủa mua lên. Nhị thiếu ra không thể. Quản gia ra tiếng ngăn cản, vân thư lại theo bản năng dối tay đem người đẻ lại. Bùi hạo tầm mắt lập tức liền chuyển qua nàng trên người, hắn ánh mắt luôn phiên biến hóa, bên cạnh quản gia đang chuẩn bị giới thiệu, nhị thiếu ra, vị này chính là cho người. Lời còn chưa dứt, bùi hạo đã là dối tay vùng. Đánh Vân Thư cánh tay một chút. Bang một tiếng, không đau lại rất vang, Vân Thư thuận thế thu hồi tay, nhíu mày nhìn lại, lại đối thượng một đôi xấu hổ và giận dữ, tức giận ánh mắt, Bùi hạo ánh mắt lại ở phòng tìm lên, lúc này đây cuối cùng là lên tiếng. Đại ca đâu? Quản gia chính vì nhà mình thiếu gia đánh Vân Thư xấu hổ không thôi, còn không có xin lỗi, nghe được Bùi Hạo nói, chạy nhanh chân an, đại thiếu gia ở thư phòng, ta đây liền làm người kêu hắn, thiếu gia ngươi nhưng đừng lại lộn xộn. Chuyện gì đều chờ thân thể hảo lại nói, như vậy cha tấn chính mình, đại thiếu gia cùng lao ra đều thực lo lắng. Bùi hạo tựa ở thành thật hạ, hắn tái nhật một khuôn mặt, biểu tình có chút không tốt, nửa ngày thanh âm lại nặng nghề chuyển đến, ta không nghĩ nhìn thấy nàng, làm nàng đi ra ngoài. Nàng! Quản gia cùng vân thư đồng thời sửng sốt, vẫn là vân thư dẫn đầu minh bạch, cái này nàng là chỉ chính mình. Nàng nhướng mày nhìn về phía trên giường người, đối phương cảm giác được nàng nhìn chăm chú, thế nhưng chừng mắt nhìn lại đây. Ánh mắt cùng vừa mới giống nhau phẫn nộ chung mang điểm xấu hổ và giận dữ, xem vân thư không thể hiểu được. Nhị thiếu ra, đây chính là quản gia cũng hiểu ngầm lại đây, còn muốn nói cái gì, Bùi hạo đã là để cao thanh âm, ta không nghe, mau làm nàng đi ra ngoài. Nói đến mặt sau thanh âm đã ách không có âm lượng, quản gia tức khắc không dám lại nói. Xin lỗi nhìn vân thư liếc mắt một cái, vân cô nương, thật không phải với, nếu không ngươi, không có việc gì, với lúc ta cũng muốn đi trở về. Vân Thư tuy cũng cảm thấy bùi Hạo đối chính mình phản ứng không thể hiểu được, lại không nghĩ nhiều, có lẽ này bùi gia nhân tính cách đều rất kỳ quái. Quản gia đưa nàng đến phòng, ra cửa khẩu, hắn tử bên cạnh chờ nha hoàn trong tay cầm cái tiểu hộp gấm đưa tới, đây là đại thiếu gia làm người chuẩn bị tiền khám bệnh, "Vân cô nương thỉnh thu hảo. Cho ta." Vân Thư sửng sốt nhận lấy, nàng không chút nào kiêng kỵ làm cho mấy người mặt mở ra, thiếu kiện bên trong thả mấy thỏi bạc tử, nhìn ước chừng 50 lượng bộ dáng, nàng một lần nữa cái hảo. Liền nghe quản gia thanh âm tiếp tục chuyển đến, đại thiếu gia nói mặt sau khả năng còn có muốn phiền toái vân cô đường còn thỉnh bao hàm. Liền tính là kết thúc, này tiền khám bệnh cũng không ít, vân thương nghĩ nghĩ, từ ống tay háo móc ra một cái bình, ta cũng không hảo bạch thu, đây là sư phó của ta làm cho ta dự phòng thuốc mỡ, nhị thiếu gia miệng vết thương mặt sau dùng cái này có lẽ có thể nhanh hơn khôi phục, quản gia trước thu đi. Khôi phục miệng vết thương, quản gia nhưng thật ra vẻ mặt vui mừng tiếp được, chỉ là nhìn mắt. Phát hiện kia cái chai bình thường vô cùng, mặt trên không có bất luận cái gì tiêu chí, hắn đảo không phải ghét bỏ, mà là có chút ngoài ý muốn, đã là dược vì sao không có tiêu chí. Nếu là bán đi, chẳng phải là dễ dàng hôn tạm. Không, này đó dược còn chưa bán quá, sư phó của ta ngại phiền thoái, vẫn là trị quá mấy cái người bệnh hỏi hắn chủ động hỏi hắn, hắn mới làm chút mặt khắc dược, cho nên này dược bên ngoài là mua không được. Quản gia nghe được ngoài ý muốn, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, có người ngại phiền thoái không bán dược thầm nghĩ vân cô nương đều lợi hại như vậy, hắn kia sư phó tự nhiên càng sâu một bậc, đột nhiên liền rất muốn gặp nàng kia thần bí sư phó. vân thư suy hộp rời đi bùi phủ, mới vừa đi vài bước, mặt sau lại truyền đến kêu gọi, quay đầu lại mới nhìn thấy một cái bùi phủ hạ nhân ôm mấy cái cái chai lại đây, nàng tập trung nhìn vào đúng là phía trước mua. khi đó đi theo quản gia tới, nhưng thật ra đã quên thứ này, không nghĩ tới cấp mang đến. vân cô nương, đây là ngươi đồ vật. cảm ơn. vân thư nhận lấy, cùng đối phương gật đầu kia hạ nhân nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nàng ngay sau đó rời đi buổi phủ, đi rồi vài bước quẹo vào đi đến đường nhỏ, liên tiếp đi rồi mấy cái giao lộ sau, mới đưa đẩy tay đổ vật bỏ vào không gian. thầm nghĩ ra tới khi cửa hàng môn cũng không quan, nơi này người hẳn là sẽ không đối những cái đó đầu gỗ cảm thấy hứng thú, liền cũng không có nhiều cấp, chậm rãi ở bốn phía lắc lư lên. phía trước đó là giao lộ, vân thư chuẩn bị từ trước mặt đi ra ngoài đường cái, nhấc chân mới đi vài bước. Lại nghe có người nói chuyện thanh âm từ mặt bên chuyển đến, theo bản năng liếc liếc mắt một cái. Chính văn chương 116 thôn dân chuyển biến. Nơi này đường nhỏ giống nhau bốn phương thông suốt, vân thư tả hữu hai cũng có phần xoa khẩu, nàng nhìn lại khi, chỉ nhìn thấy bên trái giao lộ tới gần quẹo vào địa phương, hai cái nam nhân lộ nửa người ở kia thấp giọng nói cái gì. Nàng nghe không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy trong đó một người thân ảnh có chút quen thuộc. Mà một người khác bởi vì mặt chiều chính mình, nhìn đến hắn nửa bên mặt gương mặt kia tái nhợt vô thần, một đôi mắt như chết hồ không có giao động, nhưng chính là cặp mắt kia lại mang theo dày đặc tử khí, làm người cực kỳ không thoải mái. Vân Thư bất quá nhìn nhiều liếc mắt một cái, người nọ thế nhưng đã nhận ra, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt chỉ một thoáng sắc bén xem ra, Vân Thư ngẩn ra, trước mắt tiếp theo một hoa, lại nhìn lên người nọ đã không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có một người khác. Nàng vừa muốn thu hồi tầm mắt, lệ người lúc này lại xoay người lại, anh khí khuôn mặt nguyên bản vờn quanh mũi nhọn gương mặt ở nhìn đến Vân Thư khi, tựa biến mất rất nhiều, lại sau đó hắn nâng chạy bộ lại đây. Vân Thư chỉ phải chào hỏi, "Thật xảo nha La đại nhân." La Cẩm ngừng ở nàng trước mặt, mấy ngày không thấy, trên mặt hắn nghiêm cẩn hơi thở tựa hồ càng trọng, nghe được Vân Thư kia không lắm thiệt tình xưng hô, hắn chọn chọn môi, "Ta không phải cái gì đại nhân. Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Ánh mắt xem kỹ nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, tựa muốn nhìn ra điểm cái gì. Đại lộ quá tế, muốn chạy tiểu đạo, cũng nghĩ đến đụng vào ngươi, vừa mới Không quấy rầy các ngươi đi. Vân Thư nói. Ngươi thấy được. La Cẩm không đáp hỏi lại, kia trong mắt tựa hồ hiện lên cái gì. Vân Thư mặc danh liền có loại cảm giác, nếu là nàng nói thấy được, người này rất có thể đem nàng diệt khẩu. Liên nửa thật nửa giả nói, liên nhìn đến ngươi với ai nói cái gì, chớp cái mắt, thiếu một cái. Đúng không? La Cẩm thanh âm nhẹ nhẹ nói, ánh mắt lại đặt ở nàng trên mặt, sau đó chợt rời đi đề tài. Xinh đẹp, xinh ý không tồi. Xinh đẹp, xinh ý. Vân thư khởi điểm cho rằng đây là treo chọc nàng lời nói, lại liên hợp kia mặt sau một cái tử, đó là nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Còn ở cho rằng nàng là làm cái loại này sinh ý sao? Nàng cười lạnh một tiếng, cũng lười đến giải thích, lấy khách nhân phúc, sinh ý là không tội. Ngày nào đó La đại nhân cũng tới thăm thăm. Tốt nhất là bệnh muốn chết cái loại này. La cẩm hiển nhiên là cho rằng nàng thừa nhận, nghe được nàng nói muốn thăm nói, kia con ngươi chỉ một thoáng đó là trầm đi xuống, nhưng nhìn thấy Vân thư kia mỉm cười ánh mắt liền cũng đi theo cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không chọn. Dứt lời hắn chợt duỗi tay lại đây. Vân thư thầm mắng một tiếng sắc quỷ biến thái, giơ tay bang một tiếng đánh qua đi. La Cẩm bị đánh sừng suốt, nàng chưa hết giận, nhấc chân giẫm đối phương một chút, nhìn đến kia run rẩy khuôn mặt, cười nói, ta còn có việc, liền không quấy rầy La đại nhân. Dứt lời, đó là đi rồi. Mu bàn chân lược có đau đớn, La Cẩm nhìn chính mình ám sắc giày thượng tiểu xảo dấu chân, quay đầu nhìn đã ra dao lộ thân ảnh. Vốn là vững vàng mặt đi theo mềm xốp xuống dưới hắn dơ tay đem cánh tay phóng trường kiếm thay đổi cái phương hướng Đồng nhiên xả môi lương bạc cười Hướng tới một cái khác phương hướng đi đến Trên đường cái này sẽ người là không ít Vân Thư ở quầy hàng thượng dạo qua một vòng Mua chút cảm thấy hứng thú tiểu ngọn ý Lúc này mới trở về cửa hàng Lại ngoài ý muốn nhìn đến cửa ngồi sổm chứ cái làm lỡ tả hữu của ông Phần 73 Cô nương ngươi đã trở lại Ngươi là Vân Thư chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc Lại không ấn tượng, đó là nghi hoặc hỏi. Đối phương còn lại là lộ ra thuần phát tươi cười nói, ta là ngươi bên cạnh bán đồ chơi làm bằng đường, vừa mới lao trương nói ngươi có việc rời đi, cửa hàng cũng không khóa, liền làm ta xem xem, gần nhất này ăn trộm cái gì đều trộm, nhưng đừng đem trong tiệm đồ vật cấp trộm đi. Trách không được quen thuộc, vân thư phía trước là nhớ do cửa hàng phụ cận có cái nét đồ chơi làm bằng đường. Nghe nói là bị làm ơn giúp chính mình xem cửa hàng, nàng trong lòng đó là nóng lên, tươi cười đều thâm rất nhiều. Nguyên lai like là như thế này, ta đi vội vàng cũng đã quên cửa hàng, không nghĩ tới trương thúc như vậy cẩn thận. Theo sau hàn huyên vài câu, mới biết được này cụ ông họ Phương, cùng làm thợ một trương thúc còn có chút thân thích, chỉ là xả có điểm xa. Vậy ngươi đi vào trước nhìn xem, đi rồi đừng quên khóa cửa, ta này sinh ý tới, trước vội. Đồ chơi làm bằng đường quán thượng tới đối mẫu tử, Phương Đại gia vội vàng rời đi. Vân Thư gặp người đi rồi, cũng trở lại trong tiệm. Nàng che môn đem bình xứ lấy ra tới. Lại vào tranh không gian, nổ trông dược hoa, toàn bộ bảy biện ở cửa. Này đó dược hoa các màu đều có, sinh tồn lực rất cao, nhưng thổ Nhưng Thủy, Vân Thư ở cái chai trang một ít nước suối, lại trừ bỏ bốn phía bám vào thổ Nhưỡng cùng làm lá cây, chờ dọn xong lại xem, đoạt mắt mười phần. Nàng phục lại đem cái giá kiểm tra rồi hạ, thấy mặt trên dựa theo chính mình nói đánh khổng, liền nghĩ trở về trước mua điểm không chấp mắt tới thằng, hai ngày này liền đem không gian túi tiền cùng túi thơm bày ra tới. toàn bộ kiểm tra. Thu thập hảo, cũng liền 15 phút thời gian, ra tới khi, Vân Thư không quên khóa cửa. Nàng vốn định trực tiếp mua dây thường đi, lại nhìn thấy phương đại gia quẩy hàng thượng lại không có khách nhân, đó là trong lòng vừa động, đi qua. Chiều hôm nay, tiểu Vu thôn thôn dân về nhà liền phát hiện, chính mình hài tử mỗi người trong tay cầm một cái sinh động như thật đồ chơi làm bằng đường. Mới đầu tưởng hài tử trộm tiền đi ăn ngon, còn chưa phát hỏa. Hai tử liền vô cùng cao hứng lại đây nói cái gì trong thôn xinh đẹp tỷ tỷ đưa cho các nàng mỗi người một cái đồ chơi làm bằng đường trong thôn tổng cộng hơn 30 hộ nhân gia đứa nhỏ này ít nói cũng có không ít này nếu là đều tặng đồ chơi làm bằng đường đến bao nhiêu tiền bọn họ vội vàng do hỏi là cái dạng gì tỷ này trong thôn có thể xưng được với xinh đẹp tỷ tỷ cũng liền như vậy mấy cái Nghiêm Ngọc đào sao phòng trưng sẽ không kia nha đầu là đối với các nàng hòa khí nhưng trong nhà có cái chấn Vượng Ngày thường, keo kiệt không được, làm nàng cấp trong thôn hải tử mua đồ chơi làm bằng đường, phỏng chừng là muốn nàng mệnh. Là bờ sông tỷ tỷ cấp, nàng nói mua nhiều ăn không hết, liền phân cho chúng ta. sau lại mới biết được hải tử nói tân chuyển đến kia hộ, trong lòng phức tạp vô cùng. Mua nhiều. Kia khẳng định là không thể, kia cô nương bọn họ nhìn thấy quá, thực thông minh cũng thực ra lớn. Nghe nói lần này trong thôn để đó không dùng dược thảo chính là nàng làm người hỗ trợ thu, hiện giờ còn cho chính mình hải tử đồ chơi làm bằng đường. Này đến thiếu người nhiều ít tình nha. Kia nguyên bản bởi vì tần thị người một nhà lại đây thôn dân theo bản năng sinh ra hiểm khích, đã tiêu tán không ít. Ngay kế, nhi tử nữ nhi toàn bộ rời nhà sau tần thị, ngày này quá có chút phản phất trong nộng. Phía trước đi vào tiểu vu thôn, nàng không thiếu đi theo đô thu khắp nơi đi lại, ngẫu nhiên cũng gọi người tới trong nhà làm khách, nhưng phần lớn đều là mới lạ cười cười nói bội, lại hoặc là nói địa phương quá xa linh tinh. Nhưng hôm nay, đã có 3-4 hộ nhân ra lại đây làm khách. Các nàng cũng không dài lưu, chính là cùng tần thị tâm sự, nói nói nhàn thoại. Chủ yếu đề tài không có, nhưng không khí lại rất nhẹ nhàng, thiếu ngày xưa ngăn cách. Tần thị tuy chưa nói mấy câu, nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười, loại này bị người dung nhập trong đó cảm giác, nàng thực thích. Chạm vào khi, đố thu cũng lại đây làm hạ, tựa bởi vì ngày hôm qua sự tình hơi xấu hổ, không có nói thẳng, nhưng tần thị cảm giác được đến, cầm tay nàng, hai nữ nhân liếm nhau, sau đó cười khúc khích. Này mâu thuẫn cũng coi như là tặng ra. Chính văn chương 117 cửa hàng khai trương. Chấn trên theo sống cửa hàng ở vân thư trang phẫn hạng, vô thanh vô tức khai. Khai cửa hàng trước một đêm, nàng bận việc tới rồi trời tối mới trở về, đi phía trước, đã là đêm mấy ngày này tần thị làm gì đó toàn bộ dọn xong phong hảo. Giá gỗ một loạt đại khái có một mét bộ dáng, mỗi cách 10cm có một cái lỗ nhỏ, vân thư đó là dùng màu trắng mờ dây nhỏ đem thành phẩm treo ở mặt trên. Chỉnh chỉnh tê tê một chuyến. Đẹp lại mới lạ, bên cạnh còn có từ quầy hàng thượng mua tới trong suốt chuối hạt liếc mắt một cái quét tới, cực kỳ giống tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì không nhiều lắm, mỗi cái cái giá chỉ bày một loạt, nhưng như vậy nhìn cũng không ít. Ngay kế sáng sớm, nàng liền đạp thần phong đi vào cửa hàng. Chiêu bài sớm đã treo lên, không có một chút khai trương không khí vui mừng, chỉ có vô cùng đơn giản bà chữ, vân tu các Bởi vì nàng họ vân, nàng nương kêu tần tiêu lan, cắt lấy một chữ, chính là tên lý do. Vân Thư mở cửa là lúc, đêm tối hôm qua tìm người viết tốt quảng cáo, ở cổng lớn một tả một hưu thả cái. Bên trái, khai trương đại bán hạ giá, toàn trường vật phẩm 100 văn không nói giới. trước năm tên miễn phí bắt mạch, hạn mua một lần. Bên phải, định chế các loại theo sống, giống nhau giá cả không giống nhau loại hình, tiền mười danh định chế giả đưa tổ chuyển Mỹ nhanh cao. Hãy còn nhớ rõ Vân Thư làm người viết dùng khi, kia láo bản không thể tưởng tượng ánh mắt, phòng trừng trước nay chưa thấy qua đồ vật. Tới cửa viết nội dung càng là kỳ quái lại không thể tưởng tượng. Nhưng phức tạp đồ vật nàng cũng tưởng không tới, này đó đều là noi theo hiện đại xem tiêu thụ thủ đoạn. Tóm lại là người đều có cái lòng hiếu kỳ, nàng cũng không tin một người khách nhân đều chiều không tới. Mở cửa sau, nàng đem đại môn rộng mở, lại ở cửa treo lên trong suốt dèm trâu, làm bên ngoài người thấy không rõ bên trong, gia tăng cảm giác thần bí. Cái này, ta có phải hay không đi vào không lớn phương tiện? Ngoài cửa truyền đến một cái xấu hổ thanh âm, Vân Thư đang ở kiểm tra có hay không bày biện không tốt, nghe được thanh âm nhìn đến cửa kiếm thợ mục Trương Thúc, nhìn hắn kia đứng thẳng dáng điệu bất an, đó là cười, Trương Thúc, làm sợ ngươi. Kia đảo không phải, chính là nhìn không giống nam nhân có thể tiến bảo. Trương thợ mục không cẩn thận liền nói lời nói thật, sau xấu hổ hướng tới Vân Thư cười cười. Vân Thư cũng không ngại, nhưng người tránh ra lộ ra phía sau cái giá, nhìn thấy Trương thợ mục vẻ mặt tò mò biểu tình, nàng giải thích nói, này đó đều là ta nương từng đường kim mũi chỉ làm Bên địa phương nhưng mua không, Trương Thúc cần phải nhìn một cái. Mấy thứ này mua cái đưa cho trong nhà cô nương cũng là thích hợp, trước năm cái mua người, ta còn giúp miễn phí bắt mạch, nếu là Trương Thúc, ta nhưng phá lệ nhiều đưa người một thứ. Nhà ta xác thật có cái cô nương, cuối năm liền xuất giá, người nói như vậy, ta mới nhớ tới, ta này làm cha giống như chưa từng cấp nhà mình khuê nữ mua quá đồ vật. Tiến vào khi Trương Thợ Mục đã nhìn đến quá thẻ bài, biết này đó vật nhỏ, một đám không tiện nghi. Đối người khác tới nói giá cả có lẽ quý, nhưng hắn làm buôn bán nhiều năm, trong tay tiền không nhiều lắm, lại cũng rộng thùng thình. Hơn nữa Vân Thư lại nói đưa bắt mạch lại tặng đồ, hắn lại phía trước nói qua khai trương tới duy trì, liền gật đầu, vậy lấy một cái đi, ta sẽ không xem, ngươi cho ta chọn một cái. Vân Thư hỏi cập nàng nữ nhi ngày thường ái xuyên y dề phục, chọn tố sắc hương túi. Trương thợ mục tiếp nhận tới có chút nghi hoặc, như thế nào không chọn túi tiền. Cái kia còn có thể trang điểm đồ vật. Này túi thơm tổng cảm giác không có gì dùng. Trương Thúc chỉ lo đi đưa, chờ nhà ngươi cô nương mang đủ một ngày liền biết nó chỗ tốt ở đâu. Vân Thư ban cái nút nói. Vậy được rồi. Bắt mạch liền thôi, chờ ngày nào đó không thoải mái, ngươi lại giúp Trương Thúc nhìn xem. hắn phía trước nghe qua Vân Thư nói qua học điểm y dề thuật, cũng không hướng nhiều lợi hại suy nghĩ. Còn có cái này, Trương Thúc thú hảo, nói cho ngươi nữ nhi mỗi ngày sát ba lần là được. Vân Thư không quên chính mình nói đưa tặng lễ vật. Đây là nàng ở cửa nói cái kia Mỹ nhan xương. kỳ thật chỉ là bình thường Mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả khẳng định là có, cũng có thể mắt thường xem tới được, nhưng cũng không khoa trương. Trương thợ một một tay lấy cái một cái đồ vật ra cửa, ly phòng ánh sáng hào chút, hắn lại nhìn nhìn kia túi thơm, cũng cảm thấy này nữ nhi ra đồ vật còn khá xinh đẹp, thầm nghĩ trong tiệm cũng không có việc gì, liền tưởng đi về trước đem đồ vật cấp nữ nhi. Lại không biết về nhà sau đã bị nương tử cấp mắng cho một trận. Một trăm văn tiền mua hai cái trên đường cái tùy ý có thể thấy được đồ vật, nhưng nói tới nói lui tiền đều hoa, nên dùng vẫn là phải dùng. Trương Thợ Mục buồn hảo hảo tâm tình cũng cấp ảnh hưởng, vẫn là nữ nhi chi kỷ nói câu thực thích, còn mang cho hắn nhìn, đích xác thực phối hợp, hắn lúc này mới cao hứng điểm. Lại xem bên này, Trương Thợ Mục đi rồi, vân thú các cũng không có người nào tới. Có lẽ là qua sớm, đi ngang qua đều là đại gia đại nương nhóm, nhìn đến thẻ bài cũng sẽ nhìn liếc mắt một cái, nhưng nhiều là không biết chữ Nơi nào nguyện ý nhìn xem. Vân Thư ở trong tiệm ngồi một hồi thấy không ai, liền cầm buồn ý lý thuật nhìn lên. Vẫn luôn như vậy kéo dài tới mau giữa trưa, cửa dèm trâu va chạm thanh thúy thanh chuyển đến, nàng ngẩn đầu nhìn đến tiến vào hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nói là tiểu cô nương, lại nhìn so Vân Thư còn muốn đại cái một hai tuổi. Hẳn là nhận đã hiểu cửa tự, nhìn tò mò, liền tiến vào nhìn nhìn. Ông đồ vật không hảo liền không mua tâm tinh tới. Vân Thư thấy các nàng tiến vào mới lạ nhìn mắt bốn phía. Mua sắm dục vọng không lớn, liền đứng ở bên cạnh tùy ý các nàng nhìn, ngẫu nhiên hai cái cô nương sẽ thấp giọng giao lưu cái gì, tuy rằng chưa nói, Vân Thư lại nhìn đến các nàng sờ soạng túi tiền sau, đáy mắt hiện lên thích. Liền biết, là ghét bỏ giá cả quý. 100 văn ở chỗ này cũng đủ mua rất nhiều đồ vật, Vân Thư cái này giới tương đối mà nói hơi cao đồng loại hình đồ vật vài lần. Nhưng nàng đã khai cửa hàng cũng tiến hành rồi đóng gói, thế tất chính là đi cao một tầng lộ tuyến, hướng chi nàng sớm nghĩ tới một loạt ưu đãi hoạt động. Tuyệt đối làm mua nhân vật siêu sở giá trị. Hai cái cô nương do dự nửa ngày, cuối cùng kiếm đi vào Vân Thư trước mặt, hỏi có thể hay không tiện nghi. Tựa hồ tưởng mua cái túi tiền, tiền nhàn rôi không nhiều lắm, không nghĩ toàn bộ dùng ở mặt trên. Vân Thư chỉ vào cửa thẻ bài, với vây, vây tay, không nói dối. Một câu làm hai người nháy mắt hết hy vọng, lầm bẩm câu loạn ra giá, lưu luyến không rời lại nhìn kia túi tiền vài lần, vẫn là đi rồi. Đồng dạng tình huống đại khái có hai ba lần bộ dáng Vân Thư khởi điểm còn rất chờ mong, bị vài lần từ bỏ sau, cũng chết lạc. Khai cửa hàng ngày đầu tiên, nàng cũng không cầu có cái gì xinh ý, dù sao chỉ cần có người mua, cái này cửa hàng liền sẽ không bồi tiền. Giữa trưa tùy tiện ăn điểm, nàng như cũng phùng y hề thư nhìn, nhàn nhã cũng không phải ở làm buôn bán giống nhau. Ở giữa buổi trưa, dèm châu lại bị người vẫn lên, nàng theo bản năng buông y hề thư đứng lên, đã nhìn thấy tiến vào chính là ai khi, xem cũng chưa nhiều xem một cái, liền ngồi trở về. Đây là ngươi khai cửa hàng. Có thời gian làm này đó, không bằng hảo hảo học y hề thư, sư phó của ngươi như vậy có bản lĩnh, như thế nào không nhiều lắm giáo giáo ngươi, phản lộng này đó lãng phí thời gian. Tiến vào chính là hứa phú viễn, hắn nhìn một phòng nữ nhân dùng đồ vật, vẻ mặt ghét bỏ. Nói đến cũng khéo, hắn lên phố mua đồ vật nhìn đến vân thư cũng ở mua ăn, trong lòng vừa động theo đi lên, lại thấy nàng vào nhà này cửa hàng, sau lại cùng bên cạnh một cái bán đồ chơi làm bằng đường hỏi thăm, lại là nàng khai vì thế tính toán tiến vào nhìn một cái. Chính văn chương 118 chủ tớ hai người. Vào cửa sau phát hiện bán chính là cái gì sau, một bụng nói bùm bùm liền nói. Vân thư tùy hắn đi nói, chờ hứa phu viễn chính mình nói nửa ngày, miệng đều làm, phát hiện đương sự liền xem cũng chưa liết hắn một cái, cũng phát hỏa, người nhà đầu này như thế nào liền không lắng nghe người ta nói lời nói, tiếng người ta nghe, mặt khác, nghe không hiểu. Vân thư mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhàn nhạt nói. Hứa phu viễn khí quá sức Sao có thể nghe không ra nha đầu này là mắng hắn không nói tiếng người đâu. Phần 74 run rảy râu nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Sau thoáng nhìn nàng phía sau cũng thả một loạt tiêu phẩm, đi qua đi, liền tún cái tiếp theo, nhìn một cái thứ này, bên ngoài mãn đường cái đều là, nói ngươi một hai câu còn không để trong lòng, chờ đến lúc đó không ai mua, ngươi liền. Gì? Hứa phu viện bốn định lại chế nhạo hắn một phen, nào biết nói một nửa, một cổ nhàn nhạt hương khí bay tới, hắn sừng sốt. Con ngươi đều mị lên, nhìn thế nhưng cũng có vài phần cơ trí, hỏi Vân Thư, ngươi thả thứ gì? Ngươi không phải ý thuật lợi hại, nghe thấy không được sao? Vân Thư quay đầu chế nhạo hắn, ta khuyên ngươi đem đồ vật nguyên dạng dọn xong, sư phó của ta đi lên cho ta để lại không ít thứ tốt, ngươi nếu là cảm thấy mặt nhan sắc không đủ trọng, ta lại cho ngươi thêm một tầng. Hứa Phu viên tức khắc liền héo, hắn lẩm bẩm một tiếng, nhìn trong tay đồ vật, lại để sát vào nghe thấy hạ, không tình nguyện cấp treo trở về, chỉ là kia tuyến quá tế hắn túm xuống dưới cấp xả chặt đứt, một lần nữa hệ thượng sờ soạn nửa ngày mới cho chuẩn bị cho tốt. Nhìn đến hứa phu viễn lại đây khi, vân thư mới ngẩn đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi bộ dáng này ra tới, không ai đem ngươi đương bệnh tâm thần. Ngươi, ngươi mới bệnh tâm thần. Nếu không phải sư phó của ngươi, ta sẽ bộ dáng này sao? Ngươi nha đầu này miệng cũng quá độc. Hứa phu viễn càng cảm thấy tới nơi này là tìm mắng, hư một tiếng, tay áo vùng quay đầu liền đi rồi. Đi thời điểm không quên hung hăng chụp vào nhà trọ cửa dèm châu, kết quả kia mảnh còn bắn trở về ném ở hắn trên mặt. Hứa phu viễn. Vân Thư. Suốt một ngày, trừ bỏ trương thợ một kia một đơn sinh ý, Vân Thư không nhìn thấy người thứ hai mua. Thấy thời gian không còn sớm, nàng thu y kỹ thuật làm lên giật giật gân cốt, tính toán đóng cửa về nhà. Lại vào lúc này cửa truyền đến một đạo dễ nghe hoạt bát giọng nữ, phu nhân mau xem, này có ra tân cửa hàng, không biết bán gì đó, nhìn rất xinh đẹp Vân Thư Nhĩ tiêm nghe được thanh âm, xuyên thấu qua rèm châu chỉ nhìn đến, một cái xuyên phấn y tiểu nha hoàn đỡ một cái phụ nhân ngừng ở cửa, nàng liền chờ, xem hai người có thể hay không tiến vào, nếu không tiến vào, nàng liền đóng cửa đi rồi. Kia phụ nhân tựa ở đánh giá, nửa ngày thanh âm truyền đến, lại là thong thả dễ nghe, vậy đi nhìn một cái đi. Tiếp theo hai người đó là vào cửa hàng. Dèm châu sốc lên, Vân Thư đầu tiên là đánh giá kia phụ nhân, không nghĩ tới bộ dáng cũng không tệ lắm. Ước chừng 30 tả hữu. Làn da thực bạch, khuôn mặt hiển nhiên là đổ quá son phấn, nhìn thực tinh thần cũng thực thoải mái. Sở tương dung hôm nay tâm tình không được tốt, vốn tưởng rằng uống lên như vậy nhiều dược, hẳn là có thể thấy thành quả. Nào biết nguyệt sự đem qua tiến đến, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Tìm tới đại phu, nói là nàng thể hư trời lạnh còn cần tu dưỡng. Nàng chỉ phải âm thầm than thở, nay tu dưỡng hơn nửa năm, lại cũng không có cái thành công. Ở nhà đãi một ngày, nha hoàn liền khuyên nàng đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc cũng rảnh rỗi không có việc gì Nghe được nha hoàn nói một nhà cửa hàng xinh đẹp, nàng nhìn lại liếc mắt một cái đích sắc không tồi, trước kia còn chưa gặp qua loại này, liền vẫn như cũ vào xem. Bán đồ vật tiểu cô nương lớn lên rất đẹp, cười cười xem ra, làm sở tương dung tâm tình cũng hảo rất nhiều. Theo sau nàng quét mắt trong tiệm đồ vật, lại có chút thất vọng, nguyên lai là bán túi tiền cùng túi thơm. Mấy thứ này trong nhà nàng có không dưới 10 cái, đang chuẩn bị rời khỏi trong tiệm, lại nhìn đến kia túi tiền thượng nhụy hoa, trong lòng vừa động đi qua. Đây là cái gì hoa? Nàng hỏi, Vân thư sớm đã chú ý tới này phu nhân hưng thu không cao, vừa mới cũng cho rằng nàng phải đi, không nghĩ tới lại quay về. Thấy nàng cầm chính là thêu đèn lồng tâm cái loại này, liền giải thích, một loại dược hoa, thêu đèn lồng tâm, tâm nhụy nhưng làm thuốc, điều trị thân thể. Lại là điều trị. Sở Tương Dung méo túi tiền tay dừng một chút, vốn định đi luôn, nhưng lại cảm thấy này hoa đẹp không được, có chút chần trở. Bên cạnh tiểu nha hoàn thấy thế, cũng thỏ qua tới, vừa thấy đó là vui mừng nói Phu nhân ánh mắt thật tốt, này hoa nhi thật xinh đẹp, lục nhi lớn như vậy cũng chưa gặp qua đâu. Vân Thư nghe thanh nhưng thật ra cười, cũng không cần nàng đánh quảng cáo. Nếu không liền mua một cái. Sở Tương Dung nói. Kia kêu, kêu lục nhi nha hoàn vội không ngừng gật gật đầu, này nhan sắc cũng tươi mới, so trong nhà kia mấy cái đều phải đẹp, phu nhân liền tính không mang theo phóng tâm tình cũng hảo, chính là giá cả so nhà khác cao chút. Chủ tớ hai tự cô nói, tự hồ không có cùng Vân Thư đáp lời ý tứ, nàng cũng liền không chen vào nói. Một trăm văn, nhưng thật ra quý chút, vậy mua một cái đi. Kia phu nhân nói xong, kêu lục nhi nha hoàn đó là đếm tiền lại đây. Vân Thư tiếp nhận thuận tay đặt ở không gian, thấy hai người phải đi, đó là gọi lại các nàng, phu nhân dừng bước. Thấy hai người quay đầu lại, nàng lại đạo đạo, tiểu điếm hôm nay khai trường đang ở làm hoạt động. Trước năm tên miễn phí bắt mạch, phu nhân là cái thứ hai, không ngại hơi lưu một lát, ta có thể vì ngươi nhìn xem, không cần bao lâu. Bắt mạch, sở tương dung nhìn trước mặt tiểu cô nương. Bộ dáng nhưng thật ra khả nhân, nhưng mở miệng là vì chính mình bắt mạch, nàng đó là cười, ngươi sẽ y hề thuật. Vân thư xem hiểu kia tươi cười là đối chính mình không tín nhiệm, có lẽ lương đỉnh chấn không có ra quá nữ đại phu quan hệ, nàng cũng biết chính mình một nữ tử làm này hành đích sắc làm người kinh ngạc. Đó là nói, sẽ một ít, so thượng không đủ so hạ lại là có thừa. Sở tương dung không nghĩ tới nàng còn rất không khiếm tốn, bên cạnh lục nhi lôi kéo nàng ống tay hào ý bảo rời đi, nàng không để ý đến. Có lẽ là tưởng cùng người ta nói lời nói phân phân tâm, nhìn thấy trong phòng có cái ghế dựa đó là ngồi xuống, vậy ngươi liền cho ta nhìn một cái đi, nếu nói không tốt, cũng đừng trách ta bực ngươi. nha Hoàng Lục Nhi càng là không vui nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, nàng mang phu nhân ra tới chính là giải sầu, nếu là ở bắt mạch đề cập phu nhân chuyện thương tâm, nàng khẳng định lại nếu không vui vẻ. Vân Thư giả vờ không thấy được này chủ tớ hai ánh mắt, thấy sở tương dung ngồi xuống, hai tay liền đáp ở nàng vườn tế bạch thủ đoạn, đại khái 10 dáng. Nàng thu tay, nhìn Sở Tương Dung, chậm rãi mà nói, "Phu nhân tâm hỏa quá vượng, ngày gần đây không ngại ăn chút thanh đạm đồ ăn." Mặt khác gần nhất phục dược tốt nhất ngưng hờn hạ, "Ta nếu là đoán không sai, phu nhân tháng này nguyệt sự trước tiên đi." Đều nói bắt mạch xem hết thảy, Vân Thư không sai biệt lắm thăm dò trước mắt người tình huống. Cùng phần lớn người giống nhau, có được đều là tiểu ma bệnh, chỉ là khả năng điều kiện quan hệ, này dinh dưỡng phẩm không ăn ít, mạch tượng khi thì bồng bột hữu lực, khi thì suy yếu thông thả. Chủ tớ hai lại là giật mình nhìn nàng, kia lục nhi càng là nghĩ sao nói vậy nói, ngươi sao biết nhà ta phu nhân ở dùng dược. Còn có nguyệt sự trước tiên sự. Chính văn chương 119 buổi ra láo ra. Nàng là phu nhân bên người nha hoàn, tất nhiên là nhớ kỹ phu nhân mỗi tháng nguyệt sự thời gian. Dĩ vãng đều là đầu tháng tới, lần này thật là cuối tháng liền tới, trước thời gian 4-5 ngày. Tự nhiên là từ mạch tượng nhìn ra, mạch đập là nhất có thể thể hiện người tình huống thân thể. Vân Thư kiên nhẫn giải thích. Nói xong lại nhìn sở tương dung, tiếp tục nói, phu nhân thân thể khá tốt, không cần ăn những cái đó đồ bổ, có đồ vật ăn quá nhiều ngược lại đối thân thể không tốt, nguyệt sự trước tiên chính là một cái dự triệu.